Dùng cơm địa phương là quân khu dị năng giả chuyên dụng nhà ăn. Thẩm Tuyết Thanh dọc theo đường đi nhìn thấy cơ bản đều là thân xuyên chỉnh tề màu xanh lục quân trang quân binh. Hai người an tĩnh dùng cơm xong sau, Lưu đội trưởng liền trực tiếp đưa ra mời chào chi ý, còn tỏ vẻ có thể từ nàng đề đãi nộ yêu cầu. Sau đó hắn sẽ chuyển đạt cấp Trần Tư lệnh. Thẩm Tuyết Thanh hơi chọn chọn mày đẹp, đạm nhiên đưa ra muốn cùng Trần Tư lệnh tự mình gặp mặt. Rốt cuộc nàng nếu là muốn làm thuận thị bảo tồn mà trở thành Tây tỉnh bảo tồn mà minh hiếu, vẫn là yêu cầu tự mình cùng người cầm quyền nói nói chuyện. Đương nhiên, ở kia phía trước, Thẩm Tuyết Thanh vẫn là sẽ trước thăm dò Trần Tư lệnh chi tiết. Phần 66 Lưu đội trưởng khó xử nhăn lại mày rậm, nhưng cuối cùng vẫn là dùng bộ đàm xin chỉ thị Trần Tư lệnh, lúc này mới đem Thẩm Tuyết Thanh mang đi. Tiến văn phòng Thẩm tuyết thanh liền không khỏi ngước mắt nhìn về phía ngồi ở ở giữa hoa dâm tóc lao nhân, tuy rằng trên mặt hắn toát ra hiển từ hòa ái chi ý, nhưng hắn đáy mắt lộ ra tinh quang cùng cơ trí lại là không dung kinh thường, mày đẹp không khỏi hơi trọn, xem ra đây là một con cáo giả A Ở lưu đội trưởng giới thiệu hạ, hai người phi thường hữu hảo đánh xong tiếp đón, sau đó thẩm tuyết thanh liền vẻ mặt ý cười nhìn về phía trần tư lệnh phía sau không có gì tồn tại cảm trắng hán, nói Nói vậy vị này đó là lý đại bàng đồng chí, hạnh ngộ hạnh ngộ. nghe vậy, Trần Tư lệnh đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt tinh quang, nhưng mặt ra lại là nhất phái nhà ca hòa ái bộ dáng, còn ý bảo làm lý đại bàng ra tới cấp thẩm tuyết thanh kinh cái quân lễ. thấy thế, thẩm tuyết thanh tất mâu hơi lóe, xem ra Trần Tư lệnh tính tình vẫn là man cẩn thận, cũng không có bởi vì nàng là một người tuổi trẻ nữ tử liền thả lỏng cảnh giác. Đãi nàng ngồi xuống sau. Trần tư lệnh cùng thẩm tuyết thanh cho nhau đánh một hồi ngôn ngữ thái cực sau, đáy lòng đều nhịn không được âm thầm cảm khái đối phương khôn khéo lão luyện, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng đối trần tư lệnh nhất phái vừa lòng, rốt cuộc ở tận thế, Minh Hữu thông minh một chút mới có thể sống được lâu một chút, hai bên mới có thể hợp tác càng lâu càng ổn định. Thấy thẩm tuyết thanh vẫn luôn đều dầu muối không ăn, trần tư lệnh tức khắc cảm thấy có chút đau đầu, không khỏi cười nói, thẩm cô nương. không biết ngươi nhưng nhận thức thẩm thần tịch tiến sĩ. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh đáy mắt lộ ra một mặt vui mừng, này trần tư lệnh như thế nào sẽ biết thẩm thần tịch ra hoặc kia. Nên không phải là hắn ở Tây Tỉnh đã đánh ra một mảnh thiên địa đi. Tuy rằng đáy lòng rất muốn biết thẩm thần tịch tình huống, nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là nhẫn mại xuống dưới, bọc vòng nói, không biết này thẩm thần tịch tiến sĩ là. Nghe vậy, trần tư lệnh khoan thai uống một ngụm trà thủy lúc sau, lúc này mới nói, Này thẩm thần tịch tiến sĩ tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng lại là cái hiếm, có thiên tài, nghe nói hắn không chỉ có nghiên cứu ra có thể ước chế tăng thi vi rút tệ tề, còn nghiên cứu ra có thể xử người thường trở thành biến dị giả dự tề, hơn nữa hắn hiện giờ vẫn là tây tỉnh người cầm quyền, thật đúng là ngút trời kỳ tài a. Nghe được Trần Tư lệnh không chút nào che giấu tán thưởng, thẩm tuyết thanh tuy rằng vẫn luôn ngoài miệng thực ghét bỏ kia chỉ ngạo kiều đệ đệ, nhưng nàng đáy mắt vẫn là lộ ra vui sướng chi sắc. Đời trước thời điểm, này hai loại dược tề cũng là thẩm thần tịch kia chỉ ngạo kiều hóa nghiên cứu ra tới, nhưng lại là ở tận thế một năm sau mới nghiên cứu ra tới, không thể tưởng được hắn đời này thế nhưng trước tiên nửa năm thời gian, hơn nữa ngay cả tây tỉnh thế lực cũng không chê ở trong tay, hắn thật đúng là yêu nghiệt giống nhau thiên tư a Nhìn thấy thẩm tuyết thanh có trung vinh dự khẽ nhếch khỏe môi, trần tư lệnh mặt giả thượng ý cười càng đậm, nói, nghe nói. Này thẩm thần tịch tiến sĩ có cái tỉ tỉ ở Quảng tỉnh Nghiệm thư, hắn gần nhất chính là hướng Quảng tỉnh bên này mấy cái bảo tồn mà, đều phái ra dị năng giả đội ngũ tìm hắn tỉ tỉ. Hơn nữa nhất xảo chính là, hắn tỉ tỉ tên cùng thẩm cô nương là giống nhau. Nghe được thẩm thần tịch phái ra đội ngũ tìm nàng, thẩm tuyết thanh đáy mắt vui mừng càng đậm, xem ra nàng thật đúng là không có bạch đau kia chỉ ngạo kiều hoa. Chương 81 thẩm thị dị năng giả tiểu đội. Thuận thị bảo tồn mà. trần tư lệnh đáy mắt tinh quang hiện lên cười nói thẩm cô nương không biết ngươi nhưng nhận thức cái này đại danh đỉnh đỉnh thẩm thần tịch tiến sĩ kỳ thật này thẩm thần tịch phái ra dị năng giả đội ngũ đã sớm ở nửa tháng đi tới vào thuận thị bảo tồn mà nhưng dị năng giả đội ngũ đội trưởng vẫn là hôm nay mới đến bái phòng bọn họ quân khu hy vọng bọn họ hỗ trợ tìm một chút thẩm tuyết thanh người này phía trước thời điểm thẩm thị dị năng giả đội ngũ đều là vẫn luôn đang âm thầm tìm Mà bọn họ tam đại thế lực thế nhưng đều không có phát hiện thực lực này cực kỳ cường hãn đội ngũ. Như thế xem ra này thẩm thần tịch cũng là một cái tính tình cẩn thận, nếu không phải thẩm tuyết thanh vừa đến bảo tồn mà không mấy ngày, hai bên đều không có tiếp thượng đầu, chỉ sợ quân khu lần này, chỉ sợ cũng sai thất cái này, khó được cùng Tây tỉnh hợp tác cơ hội. Chỉ là không thể tưởng được cái này bất mãn 20 thẩm tuyết thanh thế nhưng cũng là cái cẩn thận khó chơi. Hơn nữa vẫn là một người nhị cấp dị năng giả, xem ra bọn họ lần này liền tính là cùng Tây tỉnh đáp thượng quan hệ, chỉ sợ cũng đến trả giá không ít đại giới a. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh cũng không hề giấu giếm, mỉm cười nói, nếu trần tư lệnh theo như lời đều là thật, xem ra này thẩm thần tịch tiến sĩ tìm chính là buồn cô nương, thật đúng là thị phi thường cảm tạ trần tư lệnh cho ta mang đến tin tức tốt này, không biết ta đệ đệ phái tới dị năng giả tiểu đội hiện giờ ở đâu. Nghe được Thẩm Tuyết Thanh trực tiếp tưởng cùng dị năng giả tiểu đội liên hệ, Trần Tư lệnh mặt già hơi cường, tiếp theo thực mau cười nói, Thẩm Cô Nương, ngươi chờ một lát, ta đây liền làm tiểu phương đi đem thẩm thị dị năng giả tiểu đội mời đi theo. Nói xong, Trần Tư lệnh liền ý bảo lưu đội trưởng đi ra ngoài, làm tiểu phương đem thẩm thị dị năng giả tiểu đội đội trưởng mang lại đây. thấy thế, Thẩm Tuyết Thanh liền có chút xin lỗi nói, Trần Tư lệnh, chỉ sợ lưu đội trưởng hôm nay đề nghị, ta muốn cự rớt. rốt cuộc ở tận thế cùng người nhà gặp nhau mới là quan trọng nhất trần tư lệnh cười hỏi không ngại không biết thẩm cô nương tính toán khi nào khởi hành xuất phát đi trước tây tỉnh đâu nhớ tới nàng lúc trước chính là hoa ba viên một bậc tinh hạch mới thuê một bộ sạch sẽ biệt thự thẩm tuyết thanh khẽ thở dài một tiếng có chút dôi dám nói không biết bảo tồn mà nhiều ít tích phân có thể đổi một viên một bậc tinh hạch đâu một viên một bậc tinh hạch có thể đổi một tích phân nhưng nếu là tích phân đổi tinh hạch nói phỏng chừng muốn 120 tích phân mới có thể đổi một viên tinh hoạch. Trần Tư lệnh tuy rằng thân cư địa vị cao, nhưng hắn đối đổi hệ thống vẫn là man rõ ràng. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh nhẹ nhàng gật gật đầu, lúc này một bậc tinh hoạch xác thật tương đối quý giá, cho nên cái này đổi tỷ lệ, nàng còn tính có thể tiếp thu. Trần Tư lệnh, ta biết nơi nào đó địa phương có một cái 600 tấn đại kho lúa, Không biết nếu là ta có thể đem cái này kho lúa dọn về tới có thể đổi nhiều ít viên một bậc tinh hạch đâu. Thẩm tuyết thanh đạm cười nói. Nghe vậy, Trần Tư lệnh hô hấp tức khắc có chút run rập, hiếp lại hít mắt mắt, thận trọng hỏi, thẩm cô nương, lời này thật sự. Một cái người trưởng thành một năm ước chừng ăn 300 kg gạo, mà một tấn hạt thóc đại khái có thể ra công 600 nhiều kg gạo, nói cách khác, có thể thỏa mãn hai cái người trưởng thành một năm lượng cơm ăn, nói cách khác. Này 600 tấn lương thực có thể nuôi sống 1.200 người một năm thời gian. Tuy rằng này con số tương đối với thuận thị bảo tồn mà dân cư có chút thiếu, nhưng ở cái này thắt lương buộc bụng tận thế, cái này con số ít nhất có thể lại trở mình một phen. Hơn nữa, nếu là hạt thóc nói, bọn họ còn có thể lấy tới tiến hành khai hoang trồng trọn. Quảng tỉnh là phương Nam, lúa nước là này chủ yếu cây lương thực, hơn nữa trồng trọt khoai lang khoai tây chờ thu hoạch thời gian đoạn thu hoạch. chỉ cần nhân thủ cũng đủ, bọn họ vẫn là có thể miễn cưỡng làm được tự cấp tự túc. Thẩm tuyết thanh gật gật đầu, bình tĩnh nói, đương nhiên, nếu không phải ta nghĩ phải rời khỏi quảng tỉnh, ta định sẽ không đem bí mật này nói ra đi, rốt cuộc ngàn dặm xa xôi vận hồi tây tỉnh vẫn là man phiền thoái. Trên tay nàng sớm đã có cũng đủ lương thực vật tư, mà cái kia kho lúa tất cả đều là không có gia công thành gạo hạt thóc, cho nên thẩm tuyết thanh cũng không phải rất muốn cái kia kho lúa. Rốt cuộc hạt thóc quá chiếm cư không gian, mà chúc lâu tầng hầm ngầm không gian cũng không thừa nhiều ít. Hơn nữa, nàng lúc này nhất thiếu cũng không phải lương thực vật tư, mà là lấy tới tu luyện cùng mở rộng không gian đồng ruộng chờ năng lượng tinh hoạch. Hàn tăng thi cùng nàng đều đã là nhị cấp dị năng giả, mỗi ngày hấp thu một bậc tinh hoạch từ phía trước một ngày ba viên, biến thành một ngày mười viên, hơn nữa nàng còn thiếu hạ hệ thống quân không ít năng lượng nợ nần, cho nên muốn muốn đề cao thực lực. Tinh hoạch mới là nàng trước mắt nhu cầu cấp bách phẩm. Dựa theo thẩm tuyết thanh tính ra, cái này kho lúa như thế nào cũng có thể đổi 3.000 viên một bậc tinh hoạch, tuy rằng cái này con số đối Trần Tư lệnh tới nói có chút khó xử, nhưng lại là có thể giải quyết bọn họ một năm lương thực nguy cơ, mà thời gian này cũng đủ làm cho bọn họ làm được tự cấp tự túc. Nghĩ đến Tây tỉnh kháng tăng thi vi rút dược tề cùng với có thể xử người thường trở thành biến dị giả dược tề, Trần Tư lệnh luôn mãi suy tư. Vẫn là tính toán cùng thẩm tuyết thanh hợp tác, tuy rằng bọn họ cũng có thể chính mình ra người ra xe đi đem này phê lương thực vận trở về, nhưng bọn hắn hiện giờ chịu không nổi nhân tài tổn thất, nếu là nàng có thể đem lương thực dọn về tới, cho dù là xuất huyết nhiều cũng là có thể. Một bậc tang thi xuất hiện đã có 3 tháng thời gian, bọn họ quân đội kỳ thật cũng tổn chứ không ít một bậc tinh hoạch, ngay cả nhị cấp tinh hoạch cũng có, rốt cuộc bọn họ này một phương chỉ có không đến 50 danh dị năng giả. Cho nên bọn họ tiêu hao tinh hoạch không nhiều lắm, nhưng bọn hắn dự trữ tinh hoạch số lượng lại là không đủ 1.000 viên. Nghĩ vậy, Trần Tư lệnh thẳng thắn nói, thầm cô nương, cái này nếu là dựa theo bảo tồn mà đổi quy tắc, chúng ta yêu cầu cho ngươi đổi 3.000 viên một bậc tinh hoạch, nhưng chúng ta trên tay cũng không có nhiều như vậy một bậc tinh hoạch. Hơn nữa, ngươi muốn đem kho lúa dọn về tới nói, nếu là không có không gian dị năng giả, hoặc là đại tái lượng xe vận tải. Chỉ sợ ngươi cũng vẫn không trở lại. Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh cũng không ngoài ý muốn, nói, Trần Tư lệnh, vậy các ngươi ra xe vận tải ra sang ra tài xế, chúng ta phụ trách cung cấp kho lúa địa chỉ, còn phụ trách chiếc xe cùng tài xế qua lại an toàn. Các ngươi chỉ cần phó cho chúng ta 1.500 viên một bậc tinh hoạch, nhị cấp tinh hoạch có thể để 50 viên một bậc tinh hoạch. Trần Tư lệnh tuy rằng đã chuẩn bị tốt suất rất nhiều, nhưng nghe đến muốn 1.500 viên một bậc tinh hoạch lên sân khấu phí. Hắn vẫn là cảm thấy phi thường đau mình. Thầm cô nương, hiện giờ xăng xe vận tải cùng xe vận tải tài xế đều là thực quý giá, mà các ngươi chỉ cần cung cấp địa chỉ cùng bảo đảm một chút qua lại an toàn, cái này thù lao cũng quá cao đi. Hơn nữa, chúng ta quân đội một bậc tinh hoạch còn chưa đủ một ngàn viên, ngươi này không phải công phu sư tử ngọm sao. Trần Tư lệnh cười khổ nói. nghe vậy, thầm tuyết thanh tất mâu cực nhanh hiện lên một mặt rảo hoạt quan mang. Hơi chọn chọn mày đẹp, phi thường chi kỷ nói, ta đây cung cấp địa chỉ, chỉ thu các ngươi 500 viên một bậc tinh hạch hảo. Nghe được thẩm tuyết thanh đề nghị, Trần Tư lệnh mày nhăn đến càng vì lợi hại, bọn họ quân đội chỉ có một người nhị cấp thổ hệ dị năng giả ngồi trận, nếu là từ hắn đem lý đại bảng phái đi ra ngoài, nếu như bị mặt khác hai bên thế lực biết, không chuẩn bọn họ sẽ liên thủ hợp tác đem quân đội thế lực cấp đoạt đi, kia đã có thể không ổn. Thấy Trần Tư lệnh còn nhíu lại mày. Thẩm Tuyết Thanh Ý vị thâm trường nói một câu, Trần Tư lệnh, lần này hợp tác coi như làm chúng ta lần đầu hợp tác, nếu là hợp tác đến không tồi, chúng ta về sau không chuẩn có thể tiến hành một ít những mặt khác hợp tác. Nghe vậy, Trần Tư lệnh cắn răng một cái, nói, như vậy đi. Thẩm cô Nương, các ngươi thẩm thị dị năng giả tiểu đội có ba gã nhất cấp dị năng giả, ba gã biến dị giả, hơn nữa ngươi một người nhị cấp dị năng giả, tính các ngươi ra mười tên nhất cấp dị năng giả. Bên ta cũng đồng dạng ra 10 tên nhất cấp dị năng giả. Các ngươi thành công trở về sau, chúng ta phó cho ngươi 800 viên một bậc tinh hoạch, 4 viên nhị cấp tinh hoạch, như thế nào? Không thể tưởng được quân đội thế nhưng có bốn viên nhị cấp tinh hoạch, thẩm tuyết thanh tâm tình rất tốt, vì thế gật đầu cười nói, thành giao, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Lại đối chi tiết tiến hành rồi một ít đàm phán sau, thẩm tuyết thanh cùng trần tư lệnh hữu hảo bắt tay sau, liền vẻ mặt ý cười rời đi văn phòng. mà tây tỉnh phái ra dị năng giả tiểu đội đội trưởng đã chờ ở ngoài cửa thấy ngoài cửa thẩm thị dị năng giả đội trưởng thẩm tuyết thanh nháy mắt bị hắn kia trình lượng đầu chọc cấp lóe một chút sau đó ngăn lại hắn mở miệng nói ngụy đội trưởng chúng ta vẫn là về trước ta biệt thự rồi nói sau nghe vậy ngụy quang đầu đôi mắt hơi lóe lại vẫn là gật gật đầu đi theo thẩm tuyết thanh phía sau rời đi nhìn phía trước đi đường tư thế đĩnh bạn khí sắc cực hảo mỹ lệ tiểu cô nương Ngụy Quang đầu không khỏi hơi híp mắt mắt, đáy lòng có chút rồi dám, vì cái gì hắn thấy thế nào đều cảm thấy tên này thẩm tỷ tỷ cùng chủ nhân trong miệng tiểu khí làm ra vẻ chờ miêu tả không giống nhau đâu. Hơn nữa người thường sẽ có như vậy bất phàm khí thế sao? Chẳng lẽ nàng cũng là một người dị năng giả? Nhớ tới chủ nhân nhà mình kia nghiền áp thiên tài phi người chỉ số thông minh cùng thực lực, Ngụy Quang đầu rồi lại không thể không tin tưởng, nữ tử này hẳn là chính là chủ nhân tỷ tỷ. Rốt cuộc phi nhân loại tỷ tỷ như thế nào sẽ thường thường vô kỳ đâu. Ở nửa đường thượng, thẩm tuyết thanh còn làm ngụy quang đầu đem thẩm thị dị năng giả tiểu đội những người khác cấp cùng nhau tìm lại đây. Đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh nhắc tới chính mình trụ một căn biệt thự khi, ngụy quang đầu đáy mắt hiện lên một mặt tinh quang, mà mặt khác đội viên đấy mắt đều lóe không thể tưởng tượng quan mang. Làm cho bọn họ đều ngồi xuống sau, thẩm tuyết thanh lúc này mới khoan thai phủng một ly nước ấm. Bắt đầu đánh giá khởi này chi thẩm thị dị năng giả tiểu đội. Kỳ thật, từ gặp mặt bắt đầu, hệ thống quân liền đã đem này 6 người dị năng giả tiểu đội cấp tra xét rõ ràng. Đội trường ngụy Quang Đầu là một bậc hậu kỳ kim hệ dị năng giả, trong đó một người khí chất lánh ngạnh nữ tử là một bậc hỏa hệ dị năng giả, mà mặt khác một người diện bạo non nớt nam tử còn lại là một người một bậc thủy hệ dị năng giả, hơn nữa ba gã dáng người cường tráng nam tử biến dị giả. Xem ra cái này dị năng giả tiểu đội thực lực cũng không tệ làm sao Phần 67 Vì làm cái này đội ngũ sau này có thể càng nghe lời một ít thẩm tuyết thanh thói quen tính dùng nhị cấp dị năng giả khí thế đem bọn họ tất cả đều nghiền áp một lần Nhìn thấy bọn họ thái độ tất cả đều trở nên cung kính sùng bái sau Lúc này mới tan đi nhị cấp dị năng giả bí áp Nhìn thấy bọn họ thái độ trở nên thành khẩn lên thẩm tuyết thanh lúc này mới mặt mày khẽ nết cười nói Các ngươi hảo Ta là Thẩm Tuyết Thanh, nhị cấp thủy hệ dị năng giả, hy vọng chúng ta về sau có thể ở chung hài hòa, cho nhau chiếu cố. Chương 82 tu luyện hàng ngày. Thuận thị bảo tồn mà. Ta là Ngụy Khang, dị năng giả tiểu đội đội trưởng, một bậc kim hệ dị năng giả. Bị Thẩm Tuyết Thanh uy áp nghiền áp qua đi, nhận thức đến thực lực của nàng sau, Ngụy Khang đối an toàn trở lại tây tỉnh tức khắc có tin tưởng. Ta là Khúc Lăng uy kìa, dị năng giả tiểu đội phó đội trưởng. một bậc hỏa hệ dị năng giả khúc lăng y dì giọng nói lạnh lùng nói ta là trần bảo dị năng giả tiểu đội đội viên một bậc thủy hệ dị năng giả vẫn luôn đều ở bị phó đội trưởng bao dưỡng chung trần bảo vẻ mặt ngượng ngùng nhìn chằm chằm khúc lăng y dì nói chút nào không để ý tới khúc lăng y dì nháy mắt thanh hắc gương mặt nhìn thấy khúc lăng y dì hai tròng mắt lạnh lùng đảo qua trần bảo nhưng trần bảo lại vẻ mặt cười hì hì vô cùng ra mặt dày xem trở về thẩm tuyết thanh khoẻ mắt co giật Quyết đoán đem ánh mắt chuyển tới ba cái thần sắc rõ ràng, có chút bất đắc dĩ ba gã cường tráng trắng hán. Ta là trương tiểu vĩ, dị năng giả tiểu đội đội viên, tốc độ hệ biến dị giả. Ta là lý quốc cường, dị năng giả tiểu đội đội viên, lực lượng hệ biến dị giả. Ta là vương minh, dị năng giả tiểu đội đội viên, nhanh nhẹn hệ biến dị giả. trải qua bọn họ một phen tự giới thiệu sau, thập tuyết thanh đối cái này đội ngũ có nhất định nhận thức, đội trưởng ngụy quang đầu tính tình khéo đưa đẩy. ngoại giao năng lực không tồi khúc lang uy tuy rằng là hỏa hệ dị năng giả nhưng tính cách lại là tương đối lãnh mà trần bảo tính cách khá lớn đĩnh đạc da mặt còn man da mặt dày mà mặt khác ba gã biến dị giả tính tình còn lại là có chút mục nạp nhưng thực nghe chỉ huy thẩm tuyết thanh đáy lòng cảm khái một chút cái này dị năng giả tiểu đội các đội viên năng lực còn man cân đối sau liền trực tiếp hỏi ngụy đội ta đệ đệ là như thế nào phân phó của các ngươi còn có Quảng tỉnh bên này tổng cộng phái ra mấy chi dị năng giả đội ngũ. Ngụy quang đầu ngữ đái tôn kính nói, chủ nhân làm chúng ta tìm được thẩm cô nương sau, liền đem ngươi hai an toàn hồi tây tỉnh đi. Quảng tỉnh bên này tổng cộng phái ra tam chi dị năng giả đội ngũ, trong đó chúng ta chi đội ngũ này phụ trách ở Quảng tỉnh Đại Bảo Tồn mà tìm, mà mặt khác hai chi phụ trách ở Quảng tỉnh Tiểu Bảo Tồn mà tìm cùng với ở Liêu Trấn Phụ cận tìm. Các ngươi có thể cùng mặt khác hai chi đội ngũ liên hệ thượng sao? Hiện tại đã xuất hiện không ít nhị cấp dị năng tăng thi, chúng ta tam chi đội ngũ cùng nhau xuất phát sẽ càng an toàn một ít. Thẩm tuyết thanh nhữ mày hỏi. Nàng tính toán đem bảo tồn mà bên này cha nam cha nữ đều liệu lý xong lúc sau, liền mang theo hàng tăng thi cùng thẩm thị dị năng giả tiểu đội vui sướng lăn ngời. Nhưng là từ thuận thị bảo tồn mà đến tây tỉnh đường xa thật đúng là không phải giống nhau xa xôi, cho nên tốt nhất chính là đem thẩm thị dị năng giả tiểu đội đều chỉnh hợp nhau tới. Nghe được thẩm tuyết thanh đề cập nhị cấp dị năng tăng thi, ngụy Quang Đầu cũng nghiêm túc cẩn thận lên, nói, mặt khác hai chi đội ngũ đều là ở không ngừng lưu động, muốn theo chân bọn họ liên hệ thượng nhưng không dễ dàng. Nhưng điểm này chúng ta ba cái đội trưởng lúc trước từng có quá thương lượng, cho nên chúng ta có thể ở thương nghiệp khu nhiệm vụ đại sảnh, lấy người danh nghĩa tuyên bố một cái siêu cao khen thưởng nhiệm vụ, đem muốn tập hợp tin tức gâm thầm tuyên bố đi ra ngoài, sau đó... chờ bọn họ tới thuận thị bảo tồn mà tìm chúng ta liền hảo hơn nữa liền tính chúng ta đợi không được bọn họ chúng ta cũng ước hảo một tháng sau ở thuận thị bảo tồn mà chỉnh hợp tương quan tình báo ngụy quang đầu nghiêm túc nói nghe vậy thẩm tuyết thanh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi mày đẹp giãn ra khai đi nói các ngươi này đó thời gian liền dọn đến khu biệt thự bên này đi gần nhất không chuẩn sẽ có người tới tìm ta phiền thoái các ngươi cũng vừa lúc hoạt động hoạt động tay chân Hơn nữa, ta cùng Trần Tư lệnh mới vừa rồi đạt thành một cái hợp tác, là cùng quân đội phụ trách cùng nhau bảo hộ xe vận tải đội ngũ đi một cái kho lúa khuôn vác hạ thóc. Nếu là các ngươi nguyện ý đi nói, mỗi người ba mươi viên một bậc tinh hoạch, trên đường săn thú được đến tinh hoạch cũng về các ngươi sở hữu đại, nhưng nếu là các ngươi không muốn đi, cũng không có quan hệ. Thẩm Tuyết Thanh khỏe môi khẽ nhất hỏi, tuy rằng những người này là thẩm thị dị năng giả tiểu đội, nhưng bọn hắn chủ nhân trước sau là thẩm thần tịch. Mà không phải nàng thẩm tuyết thanh, cho nên làm cho bọn họ tiến vào biệt thự bảo hộ an toàn của nàng là không có vấn đề, nhưng thế nàng miễn phí làm tư sống liền có chút không thể nào nói nổi. Bởi vậy, thẩm tuyết thanh mới có thể theo chân bọn họ thương lượng một chút, còn sẽ phó cho bọn hắn thù lao. 30 viên một bậc tinh hoạch Nghe vậy, thẩm thị dị năng giả tiểu đội mỗi người trên mặt đều lộ ra vui mừng, vội không ngừng gật đầu đáp ứng rồi thẩm Tỷ Tỷ đề nghị. Bọn họ mấy ngày nay vẫn luôn đều vội vàng tìm Thẩm Tỷ Tỷ, căn bản là không có gì thời gian tu luyện. Hơn nữa bọn họ trên tay tinh hạch cũng căn bản không có nhiều ít, cho nên này ba cái tinh hạch đối với bọn họ tới nói, có thể nói là một số tiền khổng lồ. Hơn nữa Thẩm Tỷ Tỷ muốn đi làm nhiệm vụ, bọn họ nếu là không đi theo đi, đến lúc đó nếu là ra cái gì vấn đề, vị đại Thẩm tiến sĩ nhất định sẽ đem bọn họ giải phẫu đi. Nghĩ vậy. Thẩm thị dị năng giả tiểu đội người tất cả đều nhịn không được đánh một cái dùng mình, cho dù là đánh bạc chính mình tánh mạng, cũng không thể làm thẩm tỷ tỷ thương đến một sợi lông A. Vì thế, thẩm thị dị năng giả tiểu đội liền tiến vào chiếm giữ biệt thự, nhưng thẩm tuyết thanh nghiêm lệnh yêu cầu, lầu hai thuộc về nàng khu vực, vô luận bất luận cái gì thời điểm đều không chuẩn tiến vào. Đang nói thành hợp tác sau, thẩm tuyết thanh liền cùng trần tư lệnh đề ra yêu cầu. muốn quân đội trước phó 300 viên một bậc tinh hoạch làm tiền đặc cọc, sau đó nàng liền đem kho lúa nơi vị trí nói cho bọn họ, làm cho bọn họ trước tiên làm tốt lộ tuyến quy hoạch. Ở được đến này 300 viên tinh hoạch sau, thập tuyết thanh liền chia thẩm thị dị năng giả tiểu đội mỗi người 10 viên, làm cho bọn họ đem thực lực để đi lên, sau đó cho hệ thống quân 100 viên, mà nàng cùng hàng tăng thi còn lại là đều phân dư lại 140 viên. Tuy rằng hệ thống quân đối như vậy phân phối hoán nghiệm rất sâu, nhưng thẩm tuyết thanh lại theo lý cố gắng, nếu là nàng cùng hàn tăng thi không có thực lực bảo đảm, nó năng lượng nơi phát ra phải không đến bảo đảm. Nghĩ đến sắp muốn ra nhiệm vụ, thẩm tuyết thanh liền bắt đầu nỗ lực tu luyện lên, mà cảnh thiên tề cùng tần hiểu quân này hai bên thế lực tắc vẫn luôn bị nàng cự chi ngoài cửa, đến nỗi lý do tắc yêu cầu chính bọn họ suy nghĩ. Đối với thẩm tuyết thanh biệt tự đột nhiên toát ra dị năng giả tiểu đội. Hai bên thế lực đều cảnh giác lên, đáng tiếc chính là quân đội bên kia vẫn luôn đem bọn họ lai lịch che giấu đến phi thường kín mít, làm cho bọn họ cũng không dám dễ dàng làm ra không lễ phép hành động. Hiện tại trừ bỏ tam cơm ở ngoài, thẩm tuyết thanh đều sẽ tiến không gian cùng hàng tang thi cùng nhau ở linh trì bên trong dùng tinh hoạch tu luyện. Có linh trì phụ trợ, thẩm tuyết thanh mỗi ngày hấp thu tinh hoạch số lượng gia tăng vì 12 viên, hàng tang thi hấp thu tinh hoạch số lượng còn lại là càng đạt tới 15 viên. Mà giống nhau nhị cấp dị năng giả cũng bất quá là bảy tám viên mà thôi. Tuy rằng tiêu hao nhiều, nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là rõ ràng cảm giác được chính mình dị năng có tiến bộ. Nhưng nhìn đến hàn tang thi tiến bộ so nàng càng mau khi, nàng thật sâu hâm mộ đấu kỵ hận. Vì thế ngày nọ ở nhìn thấy hàn tang thi đã hấp thu xong tinh hoạch, đang ở nhiệt tình vô cùng cho nàng chuẩn bị hát cám liệu lý khi, thẩm mội chỉ đáy lòng rơi lệ đầy mặt, không khỏi căm giận nhiên hỏi, hệ thống. vì cái gì hàn tăng thi thăng cấp tốc độ luôn là so với ta mau A Hệ thống, chủ nhân, đầu năm nay có một cái từ gọi là thiên tư, còn có một cái từ gọi là nhân phẩm. thẩm muội chỉ hắc tuyến, hảo, người có thể câm miệng. Hệ thống, quả nhiên chân tướng luôn là làm người khó có thể tiếp thu. Tuy rằng hệ thống quân vô tình đem nàng đả kích một phen nhưng nó vẫn là cấp gia còn tính khoa học giải thích. Tận thế giống nhau nhất cấp dị năng giả yêu cầu hấp thu 100 viên một bậc tinh hạch mới có thể thành công thăng cấp nhị cấp dị năng giả, tăng thi cũng thế. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, thí dụ như giống hàn tăng thi loại này thân thể tư chất thật tốt, chính là biến thành tăng thi, mà hắn hấp thu tinh hạch liền tính cùng khác tang thi là giống nhau như lúc, nhưng hắn hấp thu chuyển hóa xuất lại là sẽ càng cao, hơn nữa hắn còn có thể không có lúc nào là từ trong không khí hấp thu sở yêu cầu năng lượng. Bởi vậy. Chẳng sợ hấp thu tinh hoạch số lượng so người khác thiếu, nhưng hắn thăng cấp tốc độ cũng sẽ so người khác hoặc là bên thi cao. Kỳ thật, thẩm muội chỉ tư chất chỉ là giống nhau, bằng không nàng đời trước cũng sẽ không vẫn luôn đều chỉ là cái giống nhau dị năng giả. Mà nàng đời này tu luyện sở dị so người khác mau, là bởi vì nàng cùng hệ thống quân chói định khi, thân thể trải qua tẩy tinh phạt tủy, cho nên thân thể của nàng tố chất trở nên thực không tồi. Hấp thu tinh hoạch tốc độ tổng số mục so người khác mau rất nhiều, cho nên nàng thăng cấp tốc độ liền so người khác muốn nhanh chóng. Nhưng nếu là luận khởi thiên tư tới nói, thầm tuyết thanh vẫn là so hàn tang thi muốn kém một ít, này cũng liền dẫn tới hàn tang thi thăng cấp tốc độ so nàng mau. Còn nữa, nàng tuy rằng mỗi ngày vội vàng tu luyện, nhưng nàng vẫn là yêu cầu ăn uống giao tế, mà này đó cũng sẽ vô hình trung chiêm cư nàng tu luyện thời gian. Mà hàn tăng thi mỗi ngày duy nhất lãng phí thời gian chính là ở trên người nàng, trừ này bên ngoài, hắn gần nhất vẫn luôn ở nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày thăng cấp trở thành cao cấp có nhiệt độ cơ thể tăng thi, nói vậy, hắn liền có thể mỗi ngày buổi tối trực tiếp ôm thẩm mọi chỉ ngủ. Tuy rằng thẩm tuyết thanh vẫn luôn vội vàng tu luyện, nhưng nàng vẫn là có phân phó dị năng giả tiểu đội người giúp nàng lưu ý tăng quyền tin tức, hơn nữa lưu đội trưởng cùng thẩm thị dị năng giả tiểu đội quan hệ không tồi. Cho nên nàng vẫn là vẫn luôn biết từng nhân tra tình hình gần đây. Tiền thị trường một phương thế lực ở biết được tàng quyền không gian dị năng không thể lại sử dụng lúc sau, hắn đã bị vô tình vứt bỏ, cho nên hắn vẫn luôn đều bị giam ở quân đội. Tuy rằng tiền thị trường một phương đã từng yêu cầu đem tàng quyền phải đi về, đem hắn giao cho viện nghiên cứu khoa học người nghiên cứu, nhưng quân đội lại cảm thấy đây là tiền thị trường cùng tàng quyền hợp nhau tới mưu hoa một cái âm mưu. Mục đích chính là vì đem bọn họ quân đội quân bị vật tư cấp ước. Vì thế, tàng quyền gần nhất đều ở tiếp thu quân đội vô số hán giấy nhiệt tình chiêu đãi. Lưu đội trưởng hiện giờ mỗi ngày đối tàng quyền đều là các loại chết đi sống lại tra tấn. Mục đích chính là vì cậy ra hắn miệng, làm hắn đem chân quý quân bị vật tư cấp nổ ra, làm tiền thị trường cùng tàng quyền âm như phá sản. Đáng tiếc chính là hắn vẫn luôn cũng chưa có thể như nguyện, cho nên hắn gần nhất hỏa khí cũng là phi thường táo bạo. Thẩm tuyết thanh phòng trường, lại quá một ít thời gian, đương quân đội ý thức được, không còn có biện pháp bắt được tảng quyền trong tay quân bị vật tư khi, phòng trường từng nhân tra sẽ thảm hại hơn. Cho nên, tuy rằng không có nhìn thấy từng nhân tra bị ngược quá trình, nhưng biết hắn quá đến không tốt, thẩm tuyết thanh cũng liền an tâm rồi. Chương 83 đoàn xe xuất hiện Hàn Khốc Nam. Ngày này sắc trời hơi lượng, thuận thị bảo tồn mà đại môn trầm rãi mở ra. một hàng hơn hai mươi chiếc xe vận tải đội ngũ tiếp theo chậm dai xử ra khiến cho buổi sáng xuất ngoại săn thú mọi người chú ý đặc biệt là nhìn thấy xe vận tải đội ngũ trước sau đều đi theo hai chiếc thêm trang phòng đâm phòng hộ thi thố quân đội dịp thời điểm mọi người tất cả đều nhìn không được sôi nổi nghị luận quân đội đây là có đại hoạt động sao xe vận tải đội ngũ đằng trước kia chiếc xe dịp chung ngồi chính là lưu đội trưởng cùng mặt khác bốn gã dị năng giả bọn họ phụ trách dẫn đường cùng đoàn xe nhân viên quản lý Mà thẩm tuyết thanh cùng ngụy quang đầu cùng lực lượng hệ biến dị giả Lý Quốc Cường, nhanh nhẹn hệ biến dị giả Vương Minh ngồi ở đệ nhị chiếc xe dịp, mà thanh lãnh Mỹ nhân khúc lăng y cùng non nớt trần bảo, tốc độ hệ dị năng giả Trương Tiểu Vi thì tại đếm ngược đệ nhị chiếc xe. Lần này quân đội phái ra 18 chiếc trọng hình xe vận tải lớn, mỗi một chiếc xe vận tải lớn đều dài đến 12 mễ mà chúng nó tải trọng lượng đều đạt tới 35 tấn, nếu là đường xá chung không có chiếc xe hư hao nói. đủ để đem kho lúa 600 tấn hạt thóc đều bốc xếp và vận chuyển trở về. Mỗi một chiếc xe vận tải lớn đều trang bị ba gã tài xế, mà tài xế đồng thời lại phụ trách khuôn vắc công công tác, nhưng là bọn họ chuyến này trên đường tất cả đều bao ăn, hơn nữa trở lại bảo tồn mà lúc sau, bọn họ còn sẽ có thù lao, này đãi ngộ còn là phi thường không tồi, cho nên bọn họ cũng là phi thường nguyện ý làm công tác này. Không thể không nói, đương nhìn thấy kia một lưu mới tinh khí phách xe vận tải lớn khi thẩm tuyết thanh đối quân đội lực lượng tức khắc lại có tân nhận thức quân đội lần này phái ra 10 tên dị năng giả mà bọn họ tất cả đều nghe lệnh thẩm tuyết thanh chỉ huy nhưng thẩm tuyết thanh cũng là cái lời người cho nên nàng chỉ biết phụ trách dọc theo đường đi về chiến đấu phương diện chỉ huy mà trên đường nghỉ tạm tiếp viện chờ hành trình an bài tất cả đều từ lưu đội trưởng phụ trách ra bảo tồn mà lúc sau thẩm tuyết thanh liền nhắm mắt dưỡng thần lên. Trên thực tế lại là linh hồn trộm tiến vào không gian, tiếng người không gian, thẩm tuyết thanh liền dương tay ngăn lại hàn tang thi mạnh mẽ phát gục, nàng lúc này là linh hồn thể, nhưng chịu không nổi hắn lăn lộn. Theo hàn tang thi thực lực tăng lên, thậm chí hắn lại có rõ ràng tiến bộ, hắn lúc này cũng có thể cảm thụ được đến nàng là linh hồn thể, biết nàng lúc này tương đối yếu ớt, cho nên tuy rằng hắn thực không vui, nhưng hắn vẫn là nhẹ nhàng ôm lấy nàng hảo hảo cọ một hồi. lúc này mới ở nàng đốc súc dưới tiến vào linh trì tu luyện. Phần 68 Bởi vì thẩm tuyết thanh là linh hồn tiến vào không gian duyên cớ, cho nên nàng không có cách nào hấp thu tinh hạch năng lượng, nhưng nàng lại là có thể tu luyện linh hồn, tăng cường tinh thần lực. Vì làm thẩm tuyết thanh rèn luyện tinh thần lực, hệ thống quân liền dùng nàng mấy ngày trước cấp 100 viên một bậc tinh hạch mở ra đồng ruộng công năng. Đồng ruộng chỉ có một mẫu lớn nhỏ, nếu là muốn ra tăng linh điển diện tích, Mỗi một mẫu đều đến cấp hệ thống quân giao nộp 30 viên tinh hạch mới có thể, mà Thẩm Tuyết Thanh sở hữu tinh hạch đều cơ hồ dùng để tu luyện, cho nên nàng lúc này cũng chỉ mở ra một mẫu đồng ruộng. Kỳ thật, nếu là Thẩm Tuyết Thanh cả người tiến vào không gian, rất đơn giản là có thể đem một mẫu đồng ruộng cấp khai hoang, nhưng nàng lại cảm thấy nàng vẫn là nhân, cơ hội tu luyện một chút tinh thần lực tương đối hảo. Không thể không nói, đưa dùng tinh thần lực hóa thành để thi, nắm lên cái quốc thời điểm Thẩm tuyết thanh liền ra một thân hãn, này so nàng phía trước dùng tinh thần lực di động vật tư muốn gian nan rất nhiều. Bởi vì xe vận tải quá dài duyên cớ, cho nên bọn họ dọc theo đường đi chỉ có thể đi quốc lộ, mà khác cái gì đường hẹp quanh co tất cả đều không cần suy xét. Trên đường nếu là gặp được một đống lớn bị đâm hư chiếc xe khi, bọn họ cũng không thể thay đổi tuyến đường chạy, chỉ có thể toàn bộ tài xế cùng dị năng giả đều ra tới đem những cái đó chiếc xe tất cả đều chuyển qua con đường hai bên. đương nhiên thẩm tuyết thanh tên này nhị cấp dị năng giả là ngoại lệ chẳng sợ trên đường gặp được tăng thi đàn bọn họ cũng chỉ có thể dừng lại đem tăng thi đàn tất cả đều tiêu diệt rất lại đi tới bởi vậy bọn họ dọc theo đường đi đi tới tốc độ cực chậm trên đường bọn họ còn gặp vài sóng một bậc tăng thi vây công nhưng bởi vì một đợt một bậc tăng thi số lượng nhiều nhất cũng bất quá năm con mà bọn họ bên này dị năng giả đều có mười danh còn có ba gã biến dị giả cho nên liền tính thẩm tuyết thanh vẫn luôn không có ra tay, nhưng cũng không có cấp đoàn xe chạy mang đến phiền toái. Ngược lại có hai gã tài xế ở trên đường kết bạn đi phương tiện thời điểm, bị một con tốc độ hệ tang thi đánh lén dẫn tới một chết một bị thương, bị thương vị kia tài xế cuối cùng biến thành tang thi bị một phát đạn bắn vỡ đầu. Tận thế trước chỉ cần chạy 10 cái giờ lộ trình, bọn họ ước chừng chạy 3 ngày cũng chỉ đi rồi một nửa, lưu đội trưởng đám người tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng cũng đành phải nhẫn mại đi trước. Mà thẩm tuyết thanh lúc này đã có thể thuần thục nắm lên cái quốc khai khẩn đồng ruộng, tuy rằng hàn tang thi một lần yêu cầu hỗ trợ, nhưng nàng vẫn là bất đắc di cự tuyệt hắn. Bị cự tuyệt hàn tang thi cũng không tức giận, mà là vẻ mặt hứng thú giạt rào ở một bên quan khán, còn thường thường cho nàng nổi giận cố lên, cái kia nhàn nhã kính thẳng đem thẩm tuyết thanh đỏ mắt không thôi. Bởi vì đồng ruộng cái gì thực vật đều có thể trồng trọn, Hơn nữa thành thuộc sở yêu cầu là thời gian chỉ là ngoại giới một phần mười, cho nên thẩm tuyết thanh liền trồng trọt nửa mẫu quả táo, quả quýt, dâu tây, anh đào cùng quả nho chờ các một gốc cây. Sau đó rau dưa cũng chỉ trồng trọt rau ngó xuân, cải thảo, củ cải trắng cùng cà rốt chờ nửa mẫu. Bởi vì thẩm tuyết thanh vơ vét vài cái thanh trấn cho nên nàng không gian nội các kiểu rau dưa cùng trái cây hạt giống đều có. Trên cơ bản chỉ cần nàng muốn ăn, nàng đều có thể trồng trọt tới ăn. Nhưng vì có thể mau chóng ăn thượng mới mẻ rau quả, cho nên nàng trồng trọt một ít rau quả trưởng thành thời gian còn man đoạn, chẳng sợ nàng không kịp ngắt lấy, này đó rau quả cũng sẽ không dễ dàng thuộc thấu rơi xuống, hơn nữa chúc lâu tầng hầm ngầm còn có thể giữ tươi, cho nên thẩm tuyết thanh đáy lòng chính là phi thường chờ mong quá thượng có thịt có đồ ăn có sau khi ăn xong quả nhật tử. Đương hàn tang thi toàn bộ một bậc tinh hoạch tất cả đều hấp thu xong lúc sau, hắn càng là nhàn đến múc mèo. thường thường xem video cấp thẩm tuyết thanh chuẩn bị tình yêu liệu lý bởi vì hàn tang thi tạm thời còn không có khôi phục vị giác cho nên thẩm tuyết thanh chỉ phải buổi tối nghỉ ngơi thời điểm bất thời giờ lóe tiến không gian rưng rưng nuốt xuống hắn hắc cám liệu lý thẩm tuyết thanh nếu là không chịu ăn hàn tang thi liền sẽ vẫn luôn nháy màu đỏ tươi đáng thương đôi mắt nhìn chằm chằm nàng thẳng đến nàng đáp ứng nhất định sẽ ăn xong đi hắn mới bỏ qua cuối cùng làm hại nàng vừa thấy thịt khối Sắc mặt đều có chút xanh lẻ Vì phòng người hàng tang thi tiếp tục thai họa nàng đáng thương dạ dày Như một lần nàng yếu ớt trái tim nhỏ Thẩm Tuyết Thanh ở xuất phát ngày thứ ba thời điểm Liền trộm đem hắn phóng ra Sau đó, Thẩm Tuyết Thanh khuynh tình suy diễn một đoạn ngẫu nhiên gặp được bạn tốt rơi lệ cầu huyết gặp lại cuộc diện Đương nhìn thấy Thẩm Tuyết Thanh mời tên kia hắc y khốc nam tiến đoàn xe thời điểm Lưu đội trưởng đáy mắt tràn đầy đều là tìm tòi nghiên cứu chi ý. Đương thẩm tuyết thanh đề cập hàn lâm thần là một người nhị cấp dị năng cường giả khi, lưu đội trưởng đáy mắt tràn đầy khiếp sợ, tiện đà hắn kia một trường cương nghị khuôn mặt nháy mắt lộ ra kính nghề cùng kích động chi ý. Ở kế tiếp trên đường, bọn họ sắp muốn tới đạt một cái tang thi đại trấn, nghe nói cái này trấn trên đã xuất hiện nhị cấp tăng thi, cho nên có thể lại có một người nhị cấp dị năng cường giả gia nhập bọn họ đoàn xe, này tuyệt đối có thể đại đại tăng mạnh bọn họ hệ số an toàn. Cho nên đối hàn lâm thần gia nhập lưu đội trưởng đáy lòng đương nhiên là vui cực kỳ. Đương nhiên tuy rằng thẩm tuyết thanh không có nói cập hàn lâm thần dị năng, nhưng từ trên người hắn phát ra khí thế, người khác đáy mắt chỉ có sùng bái chi ý. Nhưng ở nửa ngày sau, đoàn xe mọi người đáy mắt sùng bái chi ý tất cả đều biến thành tràn đầy bắt quái. Ai làm hàn lâm thần tự gia nhập đoàn xe sau, liền tự dắt dùng thảm lông bao lấy thẩm mội chỉ, sau đó không coi ai ra gì ôm nàng cọ tới cọ đi. hoàn toàn xem nhẹ rất vô số độc thân ông nội tâm hâm mộ đấu kỵ hận ở ăn cơm thời điểm hàn lâm thần càng là trực tiếp làm lơ rất sở hữu người khác trực tiếp đem trong nồi chỉ có một chút thịt tất cả đều đôi ở một cái chén lớn sau đó ôn nhu vô cùng đút cho thẩm tuyết thanh ăn. nếu là thẩm mội chỉ đối thịt khối lộ ra ghét bỏ chi sắc hàn lâm thần còn sẽ lộ ra hủy khuất chi ý bức thẩm mội chỉ đi vào khuôn khổ hắn sùng lịch thẩm mội chỉ từng màn quả thực lóe mù đoàn xe một đại đầy đàn ống mắt Ở liên tiếp hai lần lúc sau, Thẩm tuyết thanh đáy mắt cũng lộ ra bất đắc dĩ chi ý, đành phải bất thời giờ đi cùng hàn tang thi cùng đi săn thú một đầu 600 cân dị thú lợn rừng, sau đó khiêng trở về bồi thường đoàn xe nhân viên. Đương nhìn thấy kiêm một đầu như tiểu đồi núi giống nhau lợn rừng dị thú khi, toàn bộ đoàn xe hán giấy mỗi tử nhóm tất cả đều thật sâu kích động, ở đoàn xe kiêm trước đầu bếp xào thịt thời điểm, bọn họ đôi mắt đều là lục. Xem đến hàn lâm thần này chỉ hộ thực Tang thi đều khó được đồng tình đáng thương nhìn bọn họ, không có theo chân bọn họ so đo này đồ ăn là hắn có phân đánh trở về. Đương nhiên hàn lâm thần không có so đo lớn nhất nguyên nhân chính là thẩm mội chỉ là trong đó ăn thịt một viên. Bởi vì thời tiết đã cực kỳ rất lạnh, còn ẩn ẩn có hạ tuyết dấu hiệu, cho nên chẳng sợ kia lợn rừng dị thú ăn không hết, bọn họ cũng có thể đem lợn rừng tồn vẫn luôn ăn. Từ Tang thi vi rút bùng nổ lúc sau. Toàn cầu khí hậu cũng đã xảy ra một ít biến hóa, thí dụ như chưa bao giờ hạ tuyết quảng tỉnh cũng có thể đem mọi người đông lạnh thành cầu. Từ hàn lâm thần xuất hiện ở đoàn xe sau, Phạm La nhìn thấy có người tiếp cận thẩm mội chỉ 3 mét trong vòng, hắn liền sẽ lộ ra hung hãn thô bạo ánh mắt, đem ý đồ tới gần mọi người tất cả đều dọa cương ở 3 mét ở ngoài. Vì thế, thẩm tuyết thanh nơi kia chiếc xe dịp chỉ còn lại có một người lái xe ngụy quan đầu. Đến nỗi mặt khác hai gã biến dị giả đã nhịn không được hàn lâm thần sắc bén hung tàn uy hiếp, đã sớm vứt bỏ đáng thương Ngụy quang đầu, tê tới rồi đệ tam chiếc xe vận tải lớn thượng. Ngụy trang sau hàn tang thi màu da bình thường, đôi mắt đen nhánh, hành vi cử chỉ cùng thường nhân giống nhau như lúc, hơn nữa hắn sắm vai chính là một vị tính cách quái gở người cầm không nam, cho nên căn bản là không có người hoài nghi hắn nhân loại thân phận. Đến nỗi hắn không ở mọi người trước mặt tan cơm nguyên nhân, Đương nhiên là bởi vì hắn là một cái tính cách có chút quái gở khóc nam lạp. Bởi vì Hàn tang Thi là một người nhị cấp dị năng Tăng Thi duyên cớ, chẳng sợ hắn cố tình thu liễm trên người khí thế, nhưng hắn cả người vẫn là thấu phát ra băng hàn chi ý, hơn nữa hắn đôi bất luận cái gì tiếp cận người của hắn đều biểu hiện ra mãnh liệt địch ý, này đều khiến cho căn bản không có bao nhiêu người dám tiếp cận hắn bên người. Nhìn đến Hàn tang Thi bên người trên cơ bản không có nhân loại dám tới gần. Thẩm tuyết thanh tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng bởi vì hàn tang thi đối nàng biểu hiện ra ngoài mãnh liệt chiếm hữu dụng, cho nên nàng bên người kỳ thật cũng căn bản không có người dám tới gần. Thường lui tới thời điểm, Ngụy quang đầu, lưu đội trưởng bọn người là đứng ở 3 mét ngoại cùng thẩm tuyết thanh giao lưu, liền tính như thế, hàn tang thi đối bọn họ cũng căn bản không có sắc mặt tốt, thường thường còn ở thẩm tuyết thanh nhìn không tới địa phương, đối bọn họ tản mát ra sâu thẳm sắc khí. thẳng đem ngụy quang đầu cùng lưu đội trưởng sợ tới mức tâm can thẳng run vì thế ngụy quang đầu cùng lưu đội trưởng ở vài lần vấp phải chắc chờ sau bọn họ tất cả đều lựa chọn dùng bộ đàm dò hỏi thẩm tuyết thanh vấn đề đến nỗi hàn lâm thần ý kiến trên cơ bản có thể xem nhẹ bởi vì cái này khốc ca chính là một cái thê quản nghiêm phàm là thẩm tuyết thanh nói hắn đều sẽ không có ý kiến liên ở thứ sáu thiên bọn họ sắp muốn tới đạt kho lúa sở tại nam chấn vùng ngoại thành khi bọn họ lại tao nộ dọc theo đường đi mạnh nhất kinh địch. Đương nhìn thấy kia kết bẹ kết đội địch nhân khi, thẩm tuyết thanh sắc mặt đều thay đổi. chương 84 kinh ngộ tang thi chuột đàn. Ở tận thế, loại nhỏ động vật trên cơ bản đều khiêng bất quá tang thi vi rút xâm nhập mà chết đi. Nhưng vẫn là có một ít sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường tiểu động vật tồn tại xuống dưới, thí dụ như láo thử nhóm. Ở đời trước thời điểm, tang thi chuột được xưng là tận thế tiểu ác ma. Bởi vì chúng nó trước nay đều là kết bệ kết đội xuất hiện, không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa hàm răng cực kỳ sắc bén, cho dù là cứng rắn thép tấm cũng chống đỡ không được chúng nó sắc bén răng cửa. Phàm là có tang thi chuột xuất hiện địa phương, trên cơ bản đều sẽ tạo thành cực kỳ thảm trọng thương vong. Bởi vậy, ở nhìn thấy một trăm nhiều chỉ như da miêu lớn nhỏ, mở to thiển đỏ mắt mắt một bậc tang thi chuột đằng khi, thẩm tuyết thanh khuôn mặt nhỏ đều là màu xanh lục. hạnh đến thẩm tuyết thanh đầu xoay truyền mau vội dùng tinh thần lực truyền âm làm hàn tang thi đem nhị cấp tang thi uy áp cấp tản mát ra đi lúc này mới trấn trụ muốn điên cuồng thoáng đi lên tang thi chuột đàn nhìn thấy tang thi chuột đàn xôn xao một hồi tiếp theo lại bắt đầu xuất hiện ngao ngoe rục dịch dấu hiệu thẩm tuyết thanh sắc mặt lại lần nữa biến đổi nếu là này tang thi chuột đàn không sợ hàn tang thi uy áp kia liền thuyết minh đám kia tang thi chuột chuột vương rất có thể là một con nhị cấp tang thi chuột này cũng không phải là tin tức tốt thấy thế thẩm tuyết thanh tức khắc cũng đem chính mình nhị cấp dị năng giả uy áp cấp tản mát ra đi thừa dịp tăng thi chuột còn không có bạo động phía trước vội dùng vô tuyến điện hạ đạt mệnh lệnh làm toàn bộ tài xế cùng dị năng giả tất cả đều tập trung ở nàng cùng hàn tang thi bên người xe vận tải kính chắn gió nhưng nhịn không được tang thi chuột gầm cắn tang thi động vật là thị huyết nếu là tài xế nhóm tiếp tục tránh ở xe vận tải chắc chắn đem tang thi chuột hấp dẫn qua đi Như vậy bọn họ liền không có biện pháp bảo hộ đến xe vận tải tài xế, chỉ sợ xe vận tải cũng sẽ bị tang thi chuột thiết răng đồng nhà cấp hủy diệt. Nghe tới có tài xế không chịu rời đi xe vận tải thời điểm, Thẩm Tuyết Thanh dưới đáy lòng rủa thầm một tiếng, cả giận nói, đây là tang thi chuột, chúng nó hàm răng có thể đem thép tấm đều gầm rớt, bọn họ muốn chết nói, liền tiếp tục lưu tại xe vận tải đi. Nghe được Thẩm Tuyết Thanh như thế lạnh băng lời nói, Có một bộ phận nhát gan tài xế tức khắc sợ tới mức mặt đều thanh, vội từ xe vận tải lăn ra tới, nhưng vẫn là có 5-6 danh xe vận tải tài xế gắt gao tránh ở xe vận tải không chịu ra tới, sợ vừa ra tới liền trở thành tang thi chuột đồ ăn trong âm. Lúc này tình huống đã phi thường nguy cấp, thật biết thanh căn bản không có không đi phản ứng những cái đó thiên chân ngu xuẩn tài xế, thực mau liền hạ đạt tân mệnh lệnh. làm chỉ có ba gã thổ hệ dị năng giả ở đám người chung quanh nháy mắt kiến tạo khởi một vòng tường đất. tường đất bị xây lên nháy mắt, tăng thi chuột đàn tức khắc phẳng phất bị chọc giận giống nhau, mở to thiển hồng đôi mắt tất cả đều phi phác đi lên, lại còn có tách ra từ hai cái phương hướng phi phác lại đây. Chi? Chi? Nhìn thấy một trăm nhiều chỉ một bậc tăng thi chuột dương huyết bàn mồm to phi phác lại đây, không ít xe vận tải tài xế sắc mặt đều trắng, thẩm tuyết thanh không nói hai lời. Tinh thần lực độ cao tập trung, nhắm chuẩn tăng thi chuột nhất dày đặc địa phương, đông chốc phát ra mấy chục đạo mũi tên nước bay vụt đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Hàn Lâm thần cũng đột nhiên nâng lên đôi tay, đông chốc hướng một khác chỗ tang thi chuột phi phát đi lên phương hướng vứt ra từng đạo sắc bén tia chớp. mũi tên nước cùng tia chớp đồng thời tới tang thi chuột đàn, nháy mắt liền giết chết hơn 20 chỉ một bậc tang thi chuột, bị dày đặc núi tên nước bắn chúng tang thi chuột trên cơ bản tất cả đều huyết nhục mơ hồ. mà bị tia chớp đánh chúng tăng thi chuột còn lại là trở nên cháy đen một mảnh, còn tản mát ra ghê tẩm mùi hôi khí vị. thấy thế, nhất cấp dị năng giả cùng tài xế nhóm tất cả đều nhịn không được đào hốt một ngụm khí lạnh. đây là nhị cấp dị năng giả thực lực sao? không thể không nói, thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần sắc bén một kích nháy mắt ổn định kinh hoàng thất thố mọi người, làm cho bọn họ biết, chẳng sợ tăng thi chuột đàn phi thường làm người trong lòng run sợ, nhưng cũng cũng không phải không thể chiến thắng. Tang thi chuột đàn hung manh thế công bị thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần đánh vỡ sau, thẩm thị dị năng giả tiểu đội cùng quân đội dị năng giả nháy mắt cũng phản ứng lại đây, hòa câu, kim loại phi đao cùng cuốn quanh dây đằng chờ các tiểu dị năng liên tiếp phát ra đi. Nhìn đến Tang thi chuột không ngừng tới gần, thẩm tuyết thanh vội mệnh lệnh nói, thổ hệ dị năng giả tiếp tục ra cố tướng đất, thủy hệ dị năng giả cùng tài xế tất cả đều tại chỗ tiến hành xa kích, mặt khác tất cả đều cho ta thượng tường đất công kích Tang thi Chuột. Phần 69. Tuy rằng một bậc thủy hệ dị năng giả thủy cầu căn bản không có cái gì lực sát thương, nhưng bọn hắn các phương diện thể năng đều phải so với người bình thường muốn lợi hại nhiều, ở trải qua huấn luyện lúc sau, dị năng giả xạ kích chính xác đều so quân đội binh lính còn muốn ưu tú một ít. Mà tài xế nhóm có rất lớn một bộ phận đều là từ trong quân đội sàng chọn ra tới, cho nên bọn họ thường pháp cũng không tồi. Cho nên bọn họ cùng thủy hệ dị năng giả đều có thể sử dụng súng ống đối phó tang thi chuột. Lời nói vừa ra, Ngụy Quang Đầu cùng Khúc Lăng y, y đều đi theo thẩm tuyết thanh cùng Hàn Lâm thần mặt sau, nhảy lên 1 mét năm cao tường đất, đi theo công kích lên. Thấy thế, mặt khác dị năng giả cũng sôi nổi thoán thượng tường đất tiến hành công kích. Vì bảo hộ tường đất nội tài xế cùng thủy hệ dị năng giả, thẩm tuyết thanh bọn người lựa chọn đem sắp tiếp cận tường đất tăng thi chuột cấp đánh chết. Cùng thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần vừa ra tay liền chết một mảnh tang thi chuột chấn động so sánh với nhất cấp dị năng giả thường thường yêu cầu phát ra 5-6 hạ công kích, mới có thể hoàn toàn giết chết một con tang thi chuột, bởi vì tang thi chuột tốc độ thật sự là quá nhanh. Thấy thế, thẩm tuyết thanh mày đẹp những lại, vội phân phó nói, một hệ dị năng giả phụ trách cuốn quanh trụ gần chỗ tang thi chuột, kim hệ dị năng giả phụ trách đánh chết tang thi chuột, mà hỏa hệ dị năng giả phụ trách nhiễu loạn tang thi chuột đàn tiến công lộ tuyến. làm chúng nó chậm lại, mà ta cùng A Hàn phụ trách đem nơi xa tang thi chuột cấp tiêu diệt. Thẩm tuyết thanh ra mệnh lệnh đi sau, tuy rằng ngay từ đầu mọi người đều có chút luống cuống tay chân, nhưng thực mau bọn họ liền thích hướng loại này tiết tấu. Sự thật chứng minh, thẩm tuyết thanh an bài phi thường hữu hiệu, đương tang thi chuột tốc độ chậm lại sau, kim hệ dị năng giả thường thường là một cái kim loại đao có thể diệt sát một con tang thi chuột. Nhưng vào lúc này, Trung gian xe vận tải truyền đến vài tên tài xế kinh tủng tiếng kêu cứu. Cứu mạng A. Ta còn không muốn chết A. A A A, tăng thi chuột liền phải vào được, cứu mạng A. dị năng giả đại nhân, cầu xin các ngươi cứu cứu ta đi. Ta còn có lao bà hải tử muốn dưỡng, ta không muốn chết A. Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh tức khắc rủa thầm một tiếng đáng chết, nhưng lúc này vây quanh bọn họ một bậc tăng thi chuột còn có 50 nhiều chỉ, bọn họ căn bản phân thân vô thuật. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh đám người căn bản không có biện pháp lại đây cứu bọn họ, những cái đó dấu ở xe vận tải tài xế tức khắc hối đến ruột đều thanh. Tiếp theo, đó là xe vận tải khởi động thanh âm, hiển nhiên là bị nhốt ở xe vận tải tài xế muốn lái xe chạy trốn, nhưng bọn hắn nơi xe vận tải trước sau tất cả đều có xe vận tải ngăn trở, bọn họ sao có thể khai ra đi. Vì thế, bọn họ ở kinh hoàng thất thố dưới hướng cao tốc lộ bên cạnh khai đi ra ngoài. Nhưng lúc này bọn họ nơi cao tốc lộ bên cạnh đều là đường dốc, tiếp theo đó là bài mương, vì thế bọn họ khai ra đi hai chiếc xe vận tải tất cả đều nghiêng đổ ở bài mương. Bài mương liên tiếp vang lên vài tiếng tiếng kêu thảm thiết sau, liền không còn có thanh âm phát ra, nói vậy bọn họ tất cả đều gặp tang thi chuột độc thủ. thấy thế, mới vừa rồi từng muốn tránh ở xe vận tải hơn 10 người tài xế sắc mặt tất cả đều sám trắng một mảnh, hạnh đến bọn họ lựa chọn ra tới. Nếu không bọn họ hiện tại chỉ sợ cũng trở thành tang thi chuột trong miệng lương. Hàn lâm thần cùng thẩm tuyết thanh hai người ở phát ra mũi tên nước, tia chớp đồng thời, còn đem những cái đó sắp thoáng thượng tường đất tang thi chuột cấp một chân đá ra đi. Vì thế, tường đất vẫn luôn không có bị tang thi chuột đàn cấp đột phá. Mà ở 20 phút sau, một bậc tang thi chuột đàn rốt cuộc bị toàn bộ cấp đánh chết rớt, mọi người nhịn không được phát ra sống sót sau hai nạn tiếng hoan hô. chỉ là thẩm tuyết thanh trên mặt lại không một ti vui mừng còn ngăn trở muốn xuất thổ tường thu tang thi chuột tinh hoạch dị năng giả nhìn thấy thẩm tuyết thanh thần sắc ngưng trọng lưu đội trưởng tức khắc nhíu mày lo lắng hỏi thẩm cô nương chẳng lẽ bên ngoài còn có nguy hiểm sao nghe vậy thẩm tuyết thanh thở nhẹ một hơi trầm giọng mệnh lệnh nói tang thi chuột nhị cấp tang thi chuột vương còn không có xuất hiện nhưng nó đã khóa lại ở đây mọi người nói vậy này chỉ là đệ nhất sóng tang thi chuột đàn đệ nhị sóng tang thi chuột đàn thực mau liền sẽ đã đến cho nên chúng ta toàn bộ người đều chớ hành động thiếu suy nghĩ kỳ thật thập tuyết thanh vốn tưởng rằng chỉ có nhị cấp tang thi chuột không có xuất hiện thẳng đến hàng tang thi thần sắc ngưng trọng truyền âm sau nàng thế mới biết nguyên lai còn có đệ nhị sóng tang thi chuột đang ở chung quanh như hổ dình mồi liền chờ bọn họ thả lỏng cảnh giác đi ra ngoài thu tang thi chuột tinh hoạch sau đó hung tàn phi phát đi lên gặm cắn tươi ngon huyết nhục không thể không nói Nghe tới hàng tang thi truyền âm khi, thập tuyết thanh tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh, kia chỉ nhị cấp tang thi chuột vương tuyệt đối là thành tinh, có hay không? Nhị cấp tang thi chuột vương cùng đệ nhị sóng tang thi chuột đàn. nghe vậy, đang ở hoan hô mọi người sắc mặt thoáng chốc sám trắng, ngay cả những cái đó nhất cấp dị năng giả cũng tất cả đều trắng sắc mặt, bởi vì bọn họ mới là nhất cấp dị năng giả, ở mới vừa rồi trong chiến đấu, bọn họ thể một nội dị năng trên cơ bản đã hết sạch. căn bản nhịn không được đệ nhị sóng tang thi chuột đàn tập kích nhìn thấy mọi người vẻ mặt kinh sợ bộ dáng thẩm tuyết thanh đáy lòng thầm thở dài một hơi ngữ khí lại vô cùng kiên định nói ta sẽ tận lực bảo hộ các ngươi an toàn nhưng các ngươi cần thiết đến nghe theo mệnh lệnh chỉ có đồng tâm hiệp lực chúng ta mới có thể toàn bộ sống sót nghe vậy mọi người không khỏi nhớ tới mới vừa rồi thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần đại sát tứ phương uy phong bộ dáng đáy lòng kinh hoàng lúc này mới tan đi một ít sau đó sôi nổi tỏ vẻ bọn họ nhất định sẽ nghe theo nàng chỉ huy thấy thế thẩm tuyết thanh thẩm tuyết thanh thần sắc hơi hoãn nói hiện tại nhất cấp dị năng giả tất cả đều lấy ra trên người tinh hoạch bổ sung năng lượng tài xế nhóm ở bổ sung xong súng ống đạn dược sau tất cả đều tại chỗ nghỉ ngơi chúng ta tuy rằng còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh nhưng chỉ cần chúng ta không kinh hoàng chúng ta chắc chắn lấy được cuối cùng thắng lợi nhìn thấy mọi người sắc mặt lại hảo vài phần Thẩm Tuyết Thanh đấy lòng lại là trầm vài phần, chẳng sợ bọn họ lấy được cuối cùng thắng lợi, chỉ sợ cũng sẽ chết đi không ít người. Bởi vì đối mặt có được dị năng nhị cấp tang thi chuột, Thẩm Tuyết Thanh cũng không có gì tự tin, hạnh đến đáng giá tin cậy Hàn Tang thi vẫn luôn đều bồi ở nàng bên người. Chương 85 Hàn Tang thi không gian. ly Nam trấn vùng ngoại thành không xa 8 đường xe chạy cao tốc trên đường, không khí một mảnh ngưng trọng. Ở nghe được Hàn Tang thi lại lần nữa truyền âm lại đây thời điểm, Thẩm tuyết thanh đôi mắt híp lại lên, đệ nhị sóng tăng thi chuột đàn thế nhưng có 200 nhiều chỉ, hơn nữa tăng thi chuột vương thực lực cũng đạt tới nhị cấp, nếu là chỉ huy không tốt, bọn họ chi đổi ngũ này trừ bỏ nàng cùng hàn tăng thi ngoại, những người khác chỉ sợ đều trốn không thoát mệnh a. Thẩm tuyết thanh đời trước tuy rằng cũng là dị năng giả, nhưng nàng bởi vì thủy hệ dị năng giả duyên cớ, cho nên nàng đại đa số dưới tình huống đều là bị người bảo hộ. Bởi vậy, Nàng căn bản là không có chỉ huy quá nhiều ít chiến đấu, cho nên nàng nội tâm áp lực kỳ thật rất lớn, nhưng nàng lại không thể biểu hiện ra ngoài, sợ nhiễu loạn nhân tâm. Nhận thấy được ga thanh có chút khẩn trương, hàng tang thi nhẹ nhàng ôm nàng cọ cọ, còn truyền âm nói cho nàng không cần sợ hãi lo lắng, hắn sẽ bảo hộ nàng. Không thể không nói, này vô cùng ân ái sùng nịch một màn, nháy mắt lại lần nữa lóe mù một đống lớn đắm chìm đang khẩn trương bi thương trung tháo đàn ông hợp kim ti tan đôi mắt. lúc này, này đàn tháo đàn ông nội tâm là hỏng mất. nếu là bọn họ thật sự trốn, bất quá lần này kết nạn, như vậy này đó là bọn họ cuối cùng tồn tại thời khắc. thế nhưng còn phải bị người cuồng tú ân ái ngược cẩu, thật sự là quá không đạo đức. Cả. đột nhiên bị ôm lấy, thẩm tuyết thanh tức khắc sướng sốt, nhưng thực mau liền bị hàn tang thi kia có chút tính trẻ con hành động chọc cho vui vẻ. hắn lại không phải đáng yêu tiểu động vật, như thế nào liền như vậy thích ôm lấy nàng, cọ tới cọ đi đâu? An ủi song thẩm mũi chỉ, nhìn thấy nàng lộ ra nhẹ nhẹ ý cười, hàn tang thi lúc này mới chuyển mắt nhìn về phía nơi xa, kia đen nhánh đôi mắt lóe hung lệ quan mang. Hàn tang thi mới vừa rồi đã tản mắt ra nhị cấp tăng thi uy áp, nhưng kia chỉ tăng thi chuột vương lại vẫn là điều khiển tăng thi chuột đàn tập kích bọn họ, này rõ ràng là không đem hắn xem ở trong mắt, nếu không phải hắn phải bảo vệ á thanh, hắn đã sớm đi đem kia không có mắt đáng chết tang thi chuột vương cấp bổ. Nhìn A Thanh những cái đó gầy yếu vô cùng nhân loại tiểu đệ, Hàn tang Thi đấy lòng chỉ cảm thấy thập phần chói buộc, nhưng A Thanh khăng khăng phải bảo vệ bọn họ, hắn cũng sẽ không nói cái gì, chỉ cần A Thanh chơi đến vui vẻ liền hảo, bởi vì hắn đã đã nhìn ra, những nhân loại này ở A Thanh cảm nhận chung địa vị là xa xa so ra kém hắn. Bị Hàn tang Thi như vậy an ủi một phen, Thẩm tuyết thanh nội tâm khẩn trương tiêu tán không ít, sau đó nàng liền nhanh chóng tự hỏi lên. Nên như thế nào ở đệ nhị sóng tăng thi chuột đàn đánh út lại phía trước, bố cục hào hết thảy Tuy rằng không biết vì sao đệ nhị sóng tăng thi chuột đàn chậm chạp tương lai, nhưng Thẩm Tuyết Thanh vẫn là hy vọng mượn dùng thời gian này khe hở tiến hành một ít đơn giản bố cục. Kỳ thật, bây giờ còn có sức chiến đấu cũng chỉ có nàng cùng hàn tăng thi, mặt khác dị năng giả đại đa số đều đã tiêu hao xong trong cơ thể năng lượng, liền tính bọn họ hiện tại liền hấp thu tinh hoạch. Bọn họ sức chiến đấu nhiều lắm có thể khôi phục một nửa, chính là bọn họ như vậy sức chiến đấu ở đối mặt hai trăm nhiều chỉ một bậc tăng thi chuột khi, căn bản là không có phần thắng. Thẩm tuyết thanh nếu không phải bởi vì chính mình có không gian, hơn nữa bên người nàng còn có tốc độ cực nhanh hàn tăng thi, liền tính nàng đánh không thắng, nàng còn có thể lựa chọn chạy trốn, nếu không nàng rất có khả năng cũng thiếu kiên nhẫn. Không gian kỳ thật đã có thể tra người sống. Nhưng thẩm tuyết thanh đáy lòng cũng không có dây rua, tận thế nhân tâm không cổ, nàng nhưng không có thánh mâu đến đêm này đó người xa lạ cất vào không gian tính toán. Nếu là cuối cùng không thể không chốn nói, thẩm tuyết thanh chỉ sợ sẽ lựa chọn ngụy quang đầu, khúc lăng y cùng trần bảo ba người cùng nhau đào tẩu. Đơn giản là này ba người tuổi đều không lớn, về sau phát triển tiềm lực đại, mà quân đội dị năng giả, ngựa ngùng, nàng cũng không có thể ra sức. Kể trên tự hỏi bất quá chỉ tốn không đến mấy nháy mắt thời gian, Thẩm Tuyết thanh thực mau liền phục hồi tinh thần lại, nàng đột nhiên nghĩ đến nàng có thể cho Hàn Tang Thi bại lộ hắn không gian dị năng, kỳ thật hắn đã sớm tính toán làm hắn bại lộ không gian tồn tại. Lúc trước suy xét đến, ở hồi Tây tỉnh trên đường, nếu là không có người có không gian dị năng, nói vậy nàng sinh hoạt tiêu chuẩn sẽ đại biên độ giảm xuống, cho nên nàng sớm đã có làm Hàn Tang Thi ở hồi Tây tỉnh trên đường bại lộ không gian tính toán. Đến nỗi vì cái gì là hàn tang thi bại lộ không gian, mà không phải nàng chính mình, thẩm tuyết thanh cũng là có điều suy xét. Một là bởi vì hàn tang thi thực lực cũng đủ cường hãn, sám vai tính cách cũng là lạnh băng bất cận nhân tình, cho nên sẽ không có người dám dễ dàng tiếp cận hắn cái này nhị cấp lôi hệ dị năng. Nhị là bởi vì hàn tang thi cùng thẩm thị dị năng giả tiểu đội cũng không có ích lợi liên quan, cho nên thẩm thị dị năng giả tiểu đội nếu là muốn đạt được đồ ăn trời vật tư. Cần thiết thông qua nàng, này cũng liền đồng thời gia tăng rồi nàng cùng hàn tang thi hai người tầm quan trọng. Còn nữa, lúc trước suy xét đến nàng cùng tăng quyền từng tiếp xúc quá, vì tránh cho làm người nghĩ đến nàng cùng tàng quyền không gian biến mất có quan hệ, cho nên Thẩm tuyết Thanh đã sớm đem nàng từ tàng quyền kia được đến một đại bộ phận quân bị vật tư cho hàn tăng thi. Mà có này đó quân bị vật tư, bọn họ chưa chắc không thể cùng tang thi chuột đàn một trận tử chiến. rốt cuộc những người này đại bộ phận đều là đến từ quân đội mà thuận thị bảo tồn mà quân đội danh tiếng phi thường hảo cho nên thẩm tuyết thanh rốt cuộc vẫn là không đành lòng trơ mắt nhìn bọn họ liền như vậy chết đi hơn nữa cho dù là làm hàn tang thi trước tiên bại lộ không gian chỉ cần ở hồi bảo tồn mà phía trước làm hàn tang thi trở lại nàng trong không gian nàng cũng liền không lo lắng hàn tang thi người mang không gian sẽ bị người ghen ghét nghĩ vậy thẩm tuyết thanh rốt cuộc mở miệng cùng hàn tang thi truyền âm công đạo một phen sau liền chuyển mắt xem hồi tường đất trong vòng trầm giọng nói chư vị ta cùng a hàn đã nghĩ kỹ rồi kế tiếp tác chiến kế hoạch chỉ cần mọi người đều nghiêm túc chấp hành chúng ta tất nhiên có thể an toàn sống sót thẩm cô nương ngươi yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ nghe theo ngươi an bài thẩm cô nương ngươi như vậy lợi hại chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm chúng ta an toàn sống sót Mọi người sôi nổi phía sau tiếp trước tỏ vẻ bọn họ nhất định sẽ nghiêm túc chấp hành. phảng phất bọn họ tỏ thái độ chậm liền sẽ bị thẩm tuyết thanh vứt bỏ giống nhau. Hơn nữa sợ nàng cùng hàn lâm thần sẽ vứt bỏ chính bọn họ đào tẩu, Bọn họ còn không ngừng cho hắn hai mang cao mũ. Rốt cuộc đệ nhị sóng tang thi chuột chung chính là còn có nhị cấp tang thi chuột vương A. Bởi vì không biết tang thi chuột đàn khi nào sẽ tiến công. Cho nên thẩm tuyết thanh cũng lười đi để ý bọn họ ca ngợi lời nói. mà là nói thẳng chính mình chỉ huy an bài. Tất chiến kế hoạch phi thường đơn giản, bởi vì tang thi chuột đàn số lượng khá lớn, cho nên giai đoạn trước thời điểm, ở không có mệnh lệnh của ta phía trước, sở hữu dị năng giả cùng tài xế tất cả đều dùng súng ống đạn dược đối tường đất trước 100m địa phương tiến hành công kích, mà ta cùng A Hàn sẽ ở phía trước chặn lại rất đại bộ phận tang thi chuột, các ngươi chỉ cần giải quyết rất tiểu bộ phận tang thi chuột có thể. Nếu là tang thi chuột vương xuất hiện, A Hàn sẽ phụ trách cuốn lấy tang thi chuột vương, ta và các ngươi vẫn là tiếp tục phụ trách công kích một bậc tang thi chuột đàn. Nếu là tình thế tương đối ác liệt, ta liền sẽ hạ đạt mệnh lệnh, thổ hệ dị năng giả liền lập tức đem tường đất khai một cánh cửa, sau đó sở hữu nhất cấp dị năng giả cùng tài xế nhóm tất cả đều hướng kho lúa phương hướng phá vây đi ra ngoài, ta cùng A Hàn phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Phần 70 Nghe thấy cái này tác chiến an bài khi... Toàn bộ tài xế cùng nhất cấp dị năng giả tất cả đều trầm mặc, có một ít người thậm chí mắt đều đỏ, bởi vì thẩm tuyết thanh an bài rõ ràng là đem bọn họ những người này an nguy suy xét ở đệ nhất vị, mà hai người bọn họ an nguy còn lại là xếp hạng bọn họ lúc sau. Ở cái này thói đời nóng lạnh tận thế, bọn họ sớm đã kiến thức rất nhiều hiểm ác nhân tâm, không thể tưởng được bọn họ hôm nay thế nhưng sẽ gặp được này đó không biết sợ người, bọn họ đáy lòng đã là cảm động, lại là phức tạp. Chỉ hy vọng tình thế không cần phát triển đến quá ác liệt, cũng hy vọng người tốt có thể có hào báo. thẩm cô nương, chúng ta sáu người cùng ngươi cùng nhau giải quyết tốt hậu quả đi. ngụy quang đầu dứt khoát nói, Thẩm tuyết thanh chính là bọn họ bảo hộ mục tiêu, bọn họ nhưng không muốn bảo hộ này đó không tương quan người, mà làm chính mình bảo hộ mục tiêu lâm vào nguy cơ chung. Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh trầm mặc một cái trước mắt, có chút ấm lòng lại có chút bất đắc dĩ nói. Ta cùng A Hàn liền tính đánh không thăng kia chỉ nhị cấp tăng thi chuột vương, cũng là có thể chuột khẩu sinh tồn, nhưng nếu các ngươi lưu lại nói, khụ chỉ sợ ta cùng A Hàn sẽ chiếu cố không đến các ngươi. Nghe được thầm mội chỉ như thế tuyển chuyển lời nói, nhưng ngụy quang đầu vẫn là nghe ra trong đó bị ghét bỏ ý tứ, sắc mặt tức khắc có chút đỏ lên, nguyên lai bọn họ sở dĩ bị an bài đi bảo hộ những người khác, mà không phải cùng nhau lưu lại giải quyết tốt hậu quả, là bởi vì bọn họ quá yếu. sẽ liên lụy đến thẩm tỷ tỷ cùng thẩm tỷ phu A. Mà mới vừa rồi một chúng nội tâm cảm động đến rơi lệ đầy mặt mọi người cũng đều lại lần nữa cho mặc. Nguyên lai thẩm tuyết thanh đại nhân cùng hàn lâm thần đại nhân lựa chọn lưu lại giải quyết tốt hậu quả, cũng không phải ôm cái gì quên mình vì người tinh thần, mà là bởi vì bọn họ liền tính đánh không thắng, đều có thể bay nhanh đào tẩu, cho nên bọn họ mới vừa rồi là bạch cảm động, có hay không? Tuy rằng đấy lòng phun tạo không thôi. Nhưng một chúng bị an bài đầu tiên thoát đi hán giấy muội tử đấy lòng vẫn là lòng mang cảm kích, bởi vì bọn họ hai người hoàn toàn có thể không cần bận tâm bọn họ an nguy, rời xa nguy hiểm đến cực điểm tang thi chuột đàn cùng nhị cấp tang thi chuột vương. Đột nhiên, lưu đội trưởng mặt khó xử nói, thẩm cô nương, chính là chúng ta trên người mang theo súng ống đạn dược rất có hạn, chỉ sợ không có cách nào chống đỡ đến cuối cùng. Nghe thế, một chúng tài xế cũng là sôi nổi tỏ vẻ, Bọn họ mới vừa rồi trên cơ bản đã hết sạch xuống ống đạn dược, nhưng bọn hắn mới vừa rồi ngượng ngùng để mà thôi. Hào đi, kỳ thật, bọn họ chính là sợ bị thẩm mội chỉ cùng hàn lâm thần hai vị cường giả ghét bỏ, thiện đà vứt bỏ. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật, nguyên lai like những cái đó tài xế trên cơ bản không có gì sức chiến đấu, nhưng nàng lại không có lưu ý đến điểm này, thật sự là sơ suất quá. Nếu không phải nàng tính toán làm hàn tang thi đem không gian nội quân bị vật tư lấy ra tới, chỉ sợ điểm này liền đủ để đánh sập cái này đội ngũ đi. Thẩm tuyết thanh tuy rằng cũng có thể đoán được bọn họ vì cái gì không có nói đến, nhưng nàng đấy lòng vẫn là có một ít tức giận, bất quá sự tình gấp gáp, nàng cũng không nghĩ tiếp tục vấn đề này, mà là trực tiếp làm A hàn đem không gian một phần ba ống đạn dược lấy ra tới. đương nhìn đến hàn lâm thần trống rộng lấy ra kia một lưu mới tinh khí phách xuống ống cùng với kia một chồng chồng lưu đã khi tương đất nội toàn bộ hán giấy cùng mọi tử đều nhịn không được hít hà một hơi hóa ra hàn lâm thần đại nhân vẫn là vĩ đại không gian cùng lối hệ song hệ dị năng giả a trước mặt mọi người người lánh đến phân phối đến vũ khí khi sắc mặt tất cả đều hưng phấn hồng nhuận lên đáy lòng càng là tự tin tràn đầy nhưng cái đó đáng chết tang thi chuột liền chờ bọn họ tới nhử một lần đi thấy thế. thế thẩm tuyết thanh lúc này mới khẽ buông lỏng một hơi tiện đà đôi mắt híp lại lên hử, cái gì tang thi chuột vương liền chờ bị nàng cùng hàn tang thi bạo đầu đi chương 86 mươi bi thôi tang thi chuột vương vì phòng ngừa tang thi chuột đàn lại lần nữa từ cao tốc lộ 2 đầu vào tới cho nên thẩm tuyết thanh cùng hàn tang thi phân biệt đứng ở cao tốc lộ 2 đầu chấn thủ tuy rằng biết tang thi chuột đàn sẽ lại lần nữa thổi quét mà đến Nhưng đương nhìn thấy tang thi chuột đàn thế, nhưng không phải từ cao tốc lộ hai đầu dũng lại đây, mà là từ bốn phương tám hướng dũng lại đây khi, đáy lòng mọi người vẫn là nhịn không được lại lần nữa kinh hoàng. Thẩm Tuyết Thanh cùng hàng tang thi chỉ bảo vệ cho hai cái phương hướng, còn có mặt khác sáu cái phương hướng không có người trấn thủ, bọn họ như thế nào sẽ không hoảng hốt đâu. Thấy thế, Thẩm Tuyết Thanh lập tức cao dọn quát, mỗi sáu cái tài xế phụ trách công kích một phương hướng. Mặt khác dị năng giả phụ trách cha lậu bổ khuyết. Nói xong, thẩm Tuyết Thanh cùng Hàn Lâm Thần bỗng chốc phát ra lực sát thương cực đại mũi tên nước cùng lôi điện, nháy mắt giết chết bọn họ trước mắt hơn 20 chỉ tàng thi chuột, sau đó liền nháy mắt dùng mũi tên nước cùng lôi điện chi viện mặt khác phương hướng, lúc này mới làm kinh hồn táng đảm mọi người phục hồi tinh thần lại, sau đó đinh thai nhức góc tiếng súng cùng lưu đạn thanh âm liền liên tiếp không ngừng vang lên. Bị Thẩm Tuyết Thanh cùng Hàn Lâm Thần thực lực cùng hỗ lúc sau, Mọi người lúc này mới khống chế tiết ấu, bởi vì bọn họ phát hiện đường cao tốc hai bên đều có rào chắn chờ, cho nên tuy rằng mặt khác sáu cái phương hướng cũng có một tang thi chuột công tới, nhưng số lượng vẫn là tương đối thiếu. Ở ba khí chắc lẩu, lực sát thương chuẩn cờ mờ nờ giờ xuống ống đạn dược hạng, bọn họ vẫn là miễn cưỡng có thể chống đỡ trụ tang thi chuột đàn công kích. Hơn nữa cũng liền ngay từ đầu thời điểm, tang thi chuột số lượng thoạt nhìn doa người bị hai vị nhị cấp cường giả cản trở một chút. Bọn họ áp lực vẫn là rất là yếu bớt. Bởi vì không biết tang thi chuột vương thực lực như thế nào, tuy rằng thẩm tuyết thanh cùng Hàn Lâm thần đầu tiên là sử dụng dị năng đánh chết gần nửa tang thi chuột, tiếp theo hai người bọn họ liền sử dụng nổi lên vũ khí lạnh, mục đích là vì tiết kiệm dị năng. Thẩm tuyết thanh vũ khí lạnh là nàng từ ba cách lỗ kia dùng dược vật đổi lại đây chém sắt như chém bùn quan nguyệt đao, kia sắc bén lực sát thương cùng nàng mũi tên nước không phân cao thấp. Hơn nữa. bởi vì thẩm tuyết thanh đã là nhị cấp dị năng giả cho nên nàng tốc độ so với một bậc tang thi chuột muốn mau thượng không ít cho nên những cái đó một bậc tang thi chuột lợi chảo cùng gặm cắn chờ hành động ở nàng trong mắt kỳ thật chính là tương đương với chậm động tác bởi vậy thẩm tuyết thanh tay cầm quan nguyệt đao không ngừng huy thứ chém giết động tác dứt khoát nhanh nhẹn nàng mỗi huy tiếp theo đao liền sẽ đoạt đi một con một bậc tang thi chuột tánh mạng sức chiến đấu là chuẩn cờ mờ nờ mà hàn tang thi vốn là muốn dùng hắn tang thi móng vuốt giết địch nhưng bị thẩm tuyết thanh mãnh liệt cấm chế cuối cùng trộm là cho hắn một đôi như trang bạc móc sát trảo tương đối với thẩm tuyết thanh huy đao hành nếu du lòng phiêu giật nhanh nhẹn mạn rượu tư thái hàn tang thi sát khởi tang thi chuột tới nói quả thực chính là hung tàn bởi vì những cái đó một bậc tang thi chuột không phải bị hắn một chân đá chết chính là bị hắn dùng trang bạc móc sát trảo cấp sinh xôi xé rách tang thi chuột bị xé rách thời điểm Nó trong cơ thể ngũ tạng lục phủ tất cả đều rất ra tới, rơi dụng trên mặt đất, tản mát ra làm người thẳng dục nôn mửa mùi hôi thối, xem một cái đều có thể làm người ác ngộng liên tục A. Phụ trách hàn lâm thần kia một phương hướng tài xế cơ hồ mỗi cái sắc mặt đều là xanh trắng một mảnh, còn ẩn ẩn có thần sắc dại ra trạng thái, này quả thực chính là nhân gian hung khi A, có hay không? Nhìn thấy hàn lâm thần cái kia phương hướng 6 cái tài xế hiệu suất quá kém. Lưu đội trưởng cùng Ngụy Quang Đầu đều nhịn không được bọn họ tầm mắt phương hướng nhìn lại, sắc mặt cũng là thoáng chốc trắng vài phần, nhưng bọn hắn thực mau liền phản ứng lại đây, bất thời giờ mắng chửi bọn họ một đốn. Làm kia sáu cái tài xế phân biệt đi hỗ trợ bên cạnh hai cái phương hướng sau, Lưu đội trưởng cùng Ngụy Quang Đầu cười khổ mà tiếp được bọn họ này một phương hướng phòng ngự. Kỳ thật bởi vì Hàn Lâm thần hành vi quá mức hung tàn, căn bản không có nhiều ít tăng thi chuột dám tới gần. cho nên bọn họ cái này phương hướng công kích còn xem như phi thường nhẹ nhàng, nhưng Tổng hội có mặt khác phương hướng một bậc tang thi chuột chạy tới, cho nên bọn họ hai người đành phải căng ra đầu đóng tại này một phương hướng. Nhưng thẩm thuyết thanh quan nguyệt đao một đao chỉ có thể giết chết một con một bậc tăng thi chuột, cái này tốc độ vẫn là so ra kém sắc bén nuôi tên nước tê phát, hàng tang thi trăng bạc móc sắt cũng là so không được hắn hung tàn tiêu chớp, cho nên tường đất nội dị năng giả cùng tài xế nhóm tức khắc gáp lực tăng nhiều. Nhưng mất công hàn lâm thần lấy ra tới súng ống đạn dược thực cấp lực, bọn họ vẫn là miễn cưỡng căng xuống dưới. Ở nhìn thấy kia một người nhị cấp dị năng giả cùng một người nhị cấp tăng thi thế nhưng không hề sử dụng dị năng công kích một bậc tăng thi chuột đàn khi, vẫn luôn ẩn nấp ở nơi xa quan chiến nhị cấp tăng thi chuột vương tức khắc ảo não gầm nhẹ lên, không ngừng phát ra tiếng gầm gừ hy vọng nó tăng thi chuột tiểu đệ có thể cấp lực một ít, bước cho kia hai gã nhị cấp cường giả sử dụng dị năng. Mà đương kia hai gã dị năng giả dùng xong dị năng là lúc, đó là nó hưởng thụ bữa tiệc lớn lúc. Từ thăng cấp trở thành nhị cấp tăng thi chuột lúc sau, tăng thi chuột vương đột nhiên liền thông minh rất nhiều, đã hiểu được làm một bậc tăng thi chuột đàn đi đảm đường phá hôi, làm chúng nó đem những cái đó nhị cấp dị năng cường giả cấp háo xong bọn họ trong cơ thể dị năng, sau đó nó trở ra hưởng thụ bữa tiệc lớn. Chỉ là nó trăm triệu không nghĩ tới. Kia hai gã nhị cấp cường giả thế nhưng không có lại sử dụng dị năng, khiến cho nó âm mưu thất bại, cho nên nó lúc này tầm tình phi thường táo bạo, nếu không phải nghĩ đến này đáng chết địa phương còn có một con nó không làm gì được sú miêu, nó đã sớm chạy ra đi cắn chết kia chỉ thoạt nhìn có chút nhược nhân loại nữ tử. Vừa nhớ tới kia chỉ sú miêu, tăng thi chuột vương liền nhịn không được tối tăm lên, kia chỉ sú miêu tuy rằng so nó nhược, nhưng xú miêu sẽ sử dụng tà thuật. luôn là thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở nó bên người làm hại nó thiếu chút nữa liền tài rất nhiều lần nếu không phải nó bên người luôn có mấy trăm chỉ một bậc tang thi chuột tiểu đệ chỉ sợ nó đã sớm trở thành kia chỉ sú miêu đồ ăn trong mâm cũng chính bởi vì vậy tang thi chuột vương ở đệ nhất sóng công kích sau khi thất bại mới có thể suy xét lâu như vậy lúc này mới cho thẩm tuyết thanh đám người nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian nó bên người tang thi chuột tiểu đệ tuy rằng có thể bổ sung Nhưng bổ sung cũng là yêu cầu thời gian, nếu là đệ nhị sóng công kích cũng thất bại, kia nó bên người một bậc tang thi chuột tiểu đệ liền sẽ đại đại giảm bớt, mà có kia chỉ không biết xấu hổ sú miêu ở một bên như hổ rình ngồi chỉ sợ nó sẽ phi thường nguy hiểm. Nhưng nghĩ vậy hai chỉ nhị cấp dị năng cường giả là nó mấy ngày nay gặp được quá mạnh nhất dị năng giả, nếu là nó có thể thành công cắn nuốt bọn họ huyết nhục cùng tinh hoạch, như vậy nó khẳng định có thể thực mau thăng cấp trở thành tam cấp tang thi chuột. Nếu là nó trở thành tam cấp dị năng tăng thi, nó liền căn bản không cần lo lắng kia chỉ số miêu nguy hiếp. Nghĩ đến cuối cùng, tăng thi chuột vương đáy lòng tham lam vẫn là đánh bại sợ hãi, lại lần nữa phát động đệ nhị sóng tăng thi chuột đàn tập kích. Chỉ là trước mắt trạng hướng cũng không cùng nó tưởng tượng giống nhau, hơn nữa nó tăng thi chuột tiểu đệ đã không dư thừa một phần ba, cho nên tăng thi chuột vương là thật sâu táo bạo. Ngắm liếc mắt một cái kia tản mát ra tươi mới điểm mỹ hơi thở nhân loại nữ tử. Tang Thi chuột vương màu đỏ tươi láo thử mắt hiện lên một màn hung quang. Nó quyết định đem kia chỉ có chút nhược nhân loại nữ tử cấp ngầm đi. Sau đó chờ Sú Miêu ra tới đánh lén nó thời điểm. Nó liền đem kia chỉ nhược nhân loại cấp ném cho Sú Miêu, làm kia chỉ nhị cấp lôi hệ Tang Thi cường giả cùng Sú Miêu đánh lên tới. Sau đó nó lại nhân cơ hội trở về đem nhân loại nữ tử cấp ngầm đi. Chờ nó đem nhân loại nữ tử cấp ăn luôn thời điểm. Chỉ sợ kia chỉ xú miêu cùng kia chỉ nhị cấp lôi hệ tăng thi cường giả đã đánh đến lưỡng bại câu thương, sau đó nó liền có thể lại đem này lưỡng bại câu thương tăng thi cùng xú miêu cấp ăn luôn. Nghĩ vậy, tăng thi chuột vương đấy mắt hiện lên một mặt tham lam đắc ý hung quang, nó thế nhưng có thể nghĩ vậy dạng hoàn mỹ kế hoạch, nó quả nhiên là tăng thi chuột trung vương giả. a. Nhưng mà, Ngộng tưởng luôn là tốt đẹp, mà hiện thực luôn là tàn khốc. Đương tăng thi chuột vương hướng thẩm mội chỉ chạy như bay mà đi thời điểm, hệ thống quân liền đã mở miệng nhắc nhở chủ nhân nhà mình, như vậy xấu xí bất kham bọn chuột nhắc thế nhưng cũng dám mơ ước chủ nhân nhà nó, quả thực chính là chán sống. Khu, tuy rằng hệ thống quân thường xuyên áp bức thẩm mội chỉ lao động thành quả, còn thường xuyên độc miệng trào phúng nàng, nhưng ở nó trong mắt, nó chủ nhân chỉ có nó mới có thể khi dễ, cho nên dám khi dễ nó chủ nhân hết thể hồn đạm tất cả đều cút xéo. Nếu là biết hệ thống quân là như thế này hội chủ tư tưởng, thẩm mội chỉ nhất định sẽ không cảm động đi. Hệ thống, chủ nhân, kia chỉ tang thi chuột vương đang ở 5 giờ trung phương hướng hướng ngươi chạy như điên mà đến, phòng trừng sẽ ở 10 giây lúc sau tới. Hệ thống quân máy móc thanh em đột nhiên ở trong đầu vang lên, thẩm tuyết thanh theo bản năng hỏi, vì cái gì nó sẽ hướng ta tới đâu? Hỏi xong, thẩm tuyết thanh cảnh giác chú ý khởi chung quanh tình huống. Nàng hiện tại còn không biết kia chỉ tăng thi chuột vương rốt cuộc là cái gì dị năng, cho nên nàng đối kia chỉ không biết dị năng tăng thi chuột vương vẫn là rất là đề phòng. Hệ thống, phòng chừng là quả hồng trọn mềm nhất đi. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh dày đặt phẫn nộ rồi, nhưng nàng vẫn là làm bộ không biết tăng thi chuột vương đã đến, nhưng nàng đã trộm chuẩn bị tốt hai quả lực sát thương kinh người lựu đạn, liền chờ kia chỉ tăng thi chuột vương hướng nàng chạy như bay lại đây nháy mắt ném qua đi. Thẩm tuyết thanh đương nhiên biết này kẻ hèn hai quả lựu đạn là giết không chết nhị cấp dị năng tăng thi, nhưng vẫn là có thể cho nó tạo thành nhất định thương tổn, ít nhất cũng có thể ghê tẩm nó một chút, đúng hay không? Bởi vì tăng thi chuột vương đánh đến là tốc chiến tốc thắng, cũng chính là lấy cực nhanh tốc độ đem thẩm tuyết thanh cấp lực đi, cho nên nó cũng không có muốn dùng dị năng, rốt cuộc ở nó xem ra, này nhân loại nữ tử múi tên nước tuy rằng lợi hại, nhưng nàng tốc độ quá chậm. căn bản đối nó tạo không thành rất lớn thương tổn đương thẩm tuyết thanh đếm tới đệ thập hạ khi nàng đột nhiên chiều 5 giờ trung phương hướng ném ra hai quả kéo xuống kíp nổ lựu đạn phần 71 không thể không nói đương nhìn thấy tang thi chuột vương ở không đột nhiên bị nổ bay khi thẩm tuyết thanh vẫn là bị hoảng sợ nếu không phải có hệ thống quân nhắc nhở lấy tang thi chuột vương như vậy phi chuột tốc độ nàng khẳng định sẽ thiệt thòi lớn tuy rằng hàng tang thi vẫn luôn giết địch giết được phi thường hưng phấn Chỉ cảm thấy thi huyết sôi trào, nhưng hắn vẫn là lưu có vài tia tinh thần lực chú ý thẩm mội chỉ an toàn. Cho nên đương nhìn thấy tang thi chuột vương ở hướng thẩm mội chỉ tiếp cận, hắn lập tức vứt bỏ bên người chỉ sẽ rách một nửa một bậc tang thi chuột, lập tức hướng thẩm mội chỉ nơi phương hướng mà đi. Tuy rằng hàn tang thi nhớ kỹ thẩm mội chỉ dặn dò, cũng không có phẫn nộ đến điên cuồng hét lên ra tiếng, nhưng hắn vẫn là bị tang thi chuột vương hành động cấp dày đặc trọc giận, cũng dám khi dễ người của hắn. tên hôn đản này tuyệt đối chán sống vì thế tang thi chuột vương bị nổ bay sau liền nên đón hàng tang thi vô cùng phẫn nộ lôi điện công kích lại sau đó chính là thở mội chỉ kia thoạt nhìn cũng không như thế nào có công kích tính mũi tế nước vì thế đương tang thi chuột vương chân chính xuất hiện trước mặt người khác khi, nó đã ghi lại lần nữa chết đi không xa chương 87 vô sỉ tiểu tặc quảng tỉnh nam chấn vùng ngoại thành cách đó không xa Bởi vì tang thi chuột vương lựa chọn công kích thẩm tuyết thanh, cái này làm cho hàng tang thi dị thường phẫn nộ, đương hắn rời đi hắn công tác cương vị sau, dư lại không sai biệt lắm năm mươi nhiều chỉ một bậc tang thi chuột tất cả đều bắt nạt kẻ yếu lựa chọn vây công tường đất trong vòng mọi người. Vì thế tang thi chuột đàn thực mau liền đến gần rồi tường đất, cho nên tường đất nội mọi người quyết đoán bi kịch, bọn họ chỉ có không đến 20 danh dị năng, giả, mà mặt khác đều là người thường. Nhưng bọn hắn lại bị năm mươi nhiều chỉ một bậc tang thi chuột vây công, này quả thực chính là một hồi máu chảy đầm địa ác mộng A. Thiện lương thẩm tuyết thanh mộ tử, thỉnh ngươi quyết đoán đại phát thần uy, đánh bại tang thi chuột vương, mau chóng trở về cứu giúp bọn họ đi. Vĩ đại hàn lâm thần đại nhân, trọng sắc nhẹ người xa lạ gì đó tuyệt đối thực bình thường, nhưng bọn hắn hiện giờ cũng coi như là thẩm mội chỉ đồng bọn, thỉnh ngươi xem ở thẩm mội chỉ phân thượng, cứu bọn họ một mạng đi. Bị vây công mọi người nội tâm một bên ở kêu rên kêu gọi, một bên liều mạng nổ súng ném liều đạn. Khá vậy có một ít nhát gan tài xế thật sự là quá sợ hãi, ném liều đạn chính xác kém đến không được, thế nhưng đem tường đất tạc ra một cái cửa động tới. Tuy rằng đem tường đất ở ngoài hai chỉ một bậc tang thi chuột cấp tạc bị thương, nhưng cũng cho mấy chỉ một bậc tang thi chuột sông vào tường đất cơ hội. Đương nhìn thấy có một bậc tang thi chuột sông vào tường đất thời điểm. Có vài danh tài xế nháy mắt bị dọa đến hồn phi phách tán, bọn họ còn tưởng rằng chỉ cần đai ở cái này tường đất trong vòng, bọn họ sinh mệnh an toàn sẽ có sở bảo đảm, nhưng không thể tưởng được thế nhưng sẽ có người ngu xuẩn đến đem tường đất cấp nổ tung, này không phải muốn bọn họ chết sao. Cực độ kinh hoàng thất thua giới, liền có 7-8 danh tài xế kết bè kết đội sợ tới mức chạy trốn ra tường đất, sau đó hướng đường cao tốc ít nhất tang thi chuột phương hướng không ngừng chạy như điên rời đi. nhìn thấy có người trốn ra tường đất ở ngoài mà những cái đó một bậc tang thi chuột cũng không có nhiều ít đuổi theo đi tức khắc có không ít tài xế cũng bắt đầu ngao dục rục dịch lên nhìn thấy nhân tâm di động lưu đội trưởng cùng ngụy quang đầu đều nhịn không được rủa thầm một câu đáng chết những cái đó tài xế đều bất quá là người thường sao có thể chạy trốn quá tốc độ kỳ mau một bậc tang thi chuột đâu ở như thế thời khắc nguy hiểm nếu là bọn họ đoàn kết nhất trí Kiên trì đến Thẩm Muội chỉ cùng Hàn Lâm Thần có thể giải quyết rất kia chỉ tang thi chuột vương, sau đó trở về cứu giúp bọn họ, bọn họ liền còn có một đường sinh cơ. Nhớ tới Thẩm Tuyết Thanh mới vừa rồi dặn dò, mà nàng lúc này còn không có làm cho bọn họ đột phá trùng vây rời đi, nói vậy bọn họ có thể đối phó kia chỉ tang thi chuột vương. Lưu đội trưởng vội cao giọng hô, "Này đó nhưng đều là một bậc tang thi chuột, các ngươi căn bản chạy bất qua chúng nó." Ngụy Quang Đầu cũng cao giọng hô, Kiên trì trụ, thẩm đại nhân còn không có làm chúng ta rời đi, nói vậy thẩm đại nhân cùng hàn đại người lúc này đang ở giải quyết kia chỉ tang thi chuột vương, chờ bọn họ giết chết kia chỉ tang thi chuột vương, chúng ta liền sẽ nên đón thắng lợi. Nghe được hai người một trước một sau kêu gọi, ngao nghe rục dịch mọi người tức khắc giống bị bắt một chậu nước lạnh, bọn họ chỉ là người thường, căn bản là chạy bất quá một bậc tang thi chuột, nếu là thật sự chạy đi, không có nhất cấp dị năng giả che chở. Bọn họ căn bản là chỉ có đường chết một cái Mà lưu tại tường đất trong vòng Tuy rằng cũng mạo hiểm vạn phần Nhưng tốt xấu người nhiều lực lượng đại Chỉ cần hai vị nhị cấp dị năng cường giả Có thể chạy tới cứu viện Bọn họ vẫn là có thể sống sót Nghĩ vậy Dư lại mọi người dù cho nội tâm sợ hai vạn phần Nhưng bọn hắn vẫn là cắn răng căng xuống dưới Bất thời giờ nhìn lướt qua nơi xa Đương nhìn thấy tang thi chuột vương bị đánh trúng Lưu đội trưởng nhăn lại mày Cuối cùng cắn răng mệnh lệnh nói, trừ bỏ thủy hệ dị năng giả, mặt khác dị năng giả tất cả đều sử dụng dị năng công kích. Thẩm tuyết thanh lo lắng nàng bị tang thi chuột vương tập kích thời điểm, nàng sẽ không rảnh để ý tới tường đất cuộc chiến bên này, cho nên nàng làm lưu đội trưởng có thể căn cứ cụ thể tình huống lựa chọn phá vây hoặc là tiếp tục lưu lại. Ở nhất cấp dị năng giả sử dụng dị năng công kích sau, tuyệt vọng mọi người lúc này mới cảm giác gáp lực hơi giảm. Nhưng bọn hắn vẫn là cảm thấy tử thần lưỡi hái đã treo ở bọn họ đỉnh đầu phía trên. Đương chính mình bị liễu đạn đánh trúng kia một khắc, tăng thi chuột vương toàn bộ chuột đều ngông, nhân loại kia bất quá là nhị cấp dị năng giả, nàng tốc độ căn bản so ra kem nó, cho nên nàng sao có thể biết nó là từ đâu cái phương hướng tập kích. Mà đương nó bị tiêu chớp đánh chung kia một cái trước mắt, tăng thi chuột vương đấy lòng tức khắc run lên, không thể tưởng được này chỉ nhị cấp lôi hệ tăng thi tốc độ thế nhưng như vậy kinh chuột. nó vẫn là xem nhẹ này chỉ nhị cấp lôi hệ tang thi a nay chỉ nhị cấp lôi hệ tang thi sức chiến đấu đã vượt qua nó tính ra nếu là nó lại không trốn chỉ sợ nó phải thua tại này a nghĩ vậy bị lôi điện đánh trúng cả người tê dại tang thi chuột vương vội tưởng xoay người liền chạy đáy lòng không còn có muốn đem thẩm tuyết thanh bắt đi tính toán đáng tiếc chính là bởi vì bị lôi điện đánh trúng nguyên nhân tang thi chuột vương động tác chậm vài phân dẫn tới nó còn không kịp xoay người Nó liền lại lần nữa bị năm sáu chi trong suốt sáng trong mũi tên nước cấp đánh trúng. Làm tang thi chuột vương kinh sợ vạn phần chính là, cái kia nó xem thường nhân loại nữ tử mũi tên nước thế nhưng đánh cho bị thương nó cứng cỏi ra lông, thậm chí nó một chân cũng bị mũi tên nước cấp xuyên thủng. Đương nhìn thấy kia một mình hình như liệp báo giống nhau tang thi chuột vương, hữu khí vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cả người đều là máu đen rơi một mảnh khi, thẩm tuyết thanh nhịn không được khỏe mắt co giật. Nàng còn tưởng rằng này chỉ tăng thi chuột vương sẽ có bao nhiêu lợi hại, không thể tưởng được nó thế nhưng lập tức đã bị nàng cùng hàn tang thi cấp lộ tàn. Quả nhiên, không biết đồ vật tổng hội làm người dễ dàng phóng đại trong lòng sợ hãi, mà đương ngươi dũng cảm đi đối mặt thời điểm, ngươi sẽ phát hiện rất nhiều thời điểm đều bất quá là chính mình dọa chính mình mà thôi. Đương thẩm tuyết thanh tính toán đêm này chỉ tăng thi chuột vương cấp giết chết thời điểm, vẫn luôn giữ tận hung lệ đôi mắt hàn tăng thi ngăn cản nàng. này chỉ đáng giận con dẹp cũng dám động người của hắn, hắn há có thể dễ dàng như vậy liền buông tha nó? Vì thế, Thẩm Tuyết Thanh vẻ mặt thương hại đồng tình nhìn tang thi chuột vương liếc mắt một cái sau, liền yên lặng lui về phía sau hai ba mễ. đỡ phải hung án hiện trường quá mức huyết tinh, làm dơ nàng quần áo. Phải biết rằng hiện tại cái này mùa nàng đều sắp lanh thành cẩu giặt quần áo gì đó thật sự không phải một kiện vui sướng sự tình. Kỳ thật nàng cũng từng phi thường chờ mong. Làm hàn tang thi ở không gian thế nàng tẩy một ít áo khoác linh tinh phi bên người quần áo, nhưng bởi vì hắn nắm giữ không hảo lực độ duyên cớ, cho nên ở nàng quần áo báo hỏng thật nhiều bộ lúc sau, thẩm tuyết thanh cuối cùng vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng. Tuy rằng nàng có thể dùng không gian nội máy phát điện khởi động máy giặt giặt quần áo, nhưng thẩm tuyết thanh cuối cùng vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng, không gian chung máy phát điện là bắt đầu dùng sang phát điện, nàng vẫn là tiết kiệm một ít tương đối hảo. nhìn thấy hàng tang thi vẻ mặt tâm lanh hướng đi nằm liệt trên mặt đất tang thi chuột khi thẩm tuyết thanh đột nhiên nhớ tới tường đất bên kia mọi người vội chuyển mắt xem qua đi chỉ thấy tường đất cơ hồ liền phải hoàn toàn bị công phá mà mọi người lại còn ở nỗ lực cắn răng trống nhưng đã tang thi chuột xông vào tường đất trong vòng còn có tang thi chuột chính không ngừng thoán thượng tường đất đương nhìn thấy tường đất trong ngoài vô cùng kịch liệt tình hình chiến đấu thẩm tuyết thanh tức khắc hoảng sợ vội chạy như bay qua đi một bên chạy vội Một bên còn thi triển mũi tên nước đem sắp gặm hướng mọi người mấy chỉ tang thi chuột cấp giết chết. Trần bảo là thủy hệ dị năng giả, nhưng hắn thủy cầu căn bản là không có gì lực sát thương, cho nên hắn vẫn luôn đều đang liều mạng bán. Đương nhìn thấy xông vào tường đất một con một bậc tang thi chuột huy sắc bén móng bước nhào hướng khúc lăng y dì mà nàng lại thiếu phương pháp. Trần bảo đôi mắt đều đỏ, không hề nghĩ ngợi liền phi thân qua đi chặn hắn trong lòng yêu nhất người. Liên ở Trần Bảo cho rằng hắn sẽ bị tang thi chuột lợi chảo cắt qua cổ thời điểm, một đạo từ trên trời giáng xuống mũi tên nước cứu hắn một mạng, sống sót sau tai nạn hắn tức khắc có chút không phục hồi tinh thần lại. Đương nhìn thấy Trần Bảo che ở nàng phía trước khi, khúc lăng y lì một đôi mắt đẹp nháy mắt đôi đầy kinh sợ chi sắc, kia một con tang thi chuột hình thể so bên một bậc tang thi chuột lớn gấp đôi, bị nó huy như vậy một chảo, Trần Bảo kia chỉ ngu xuẩn còn không được bị thương nặng. Hiện tại chính là ở kịch liệt trong chiến đấu, bị trọng thương Trần Bảo căn bản là không có khả năng sống sót. Chính là nàng mới vừa rồi vừa mới mới thuấn phát vài cái hỏa cầu, nàng lúc này căn bản là không có cách nào lại phong thích hỏa cầu cứu hắn. Nghĩ vậy, khúc lăng y đi thật sâu tuyệt vọng, nàng còn không có tới kịp đáp lại hắn cảm tình, hắn như thế nào có thể liền như vậy chết đi đâu. Cho nên đương nhìn thấy kia chi từ trên trời giáng xuống ngôi tên nước xuyên thủng kia chỉ một bậc tang thi chuột đầu khi. Khúc lăng y ở đôi mắt đều đỏ, đấy lòng đã may mắn lại cảm kích, may mắn chính là Trần Bảo không có đã chịu thương tổn, cảm kích chính là thẩm tuyết thanh kịp thời cứu viện. Mà đương nhìn thấy Trần Bảo còn không phục hồi tinh thần lại ngốc dạng khi, khúc lăng y rìa nhìn không được hồng đôi mắt răn dậy, Trần Bảo, ngươi cái ngu xuẩn, chúng ta còn là ở trong chiến đấu, ngươi còn không chạy nhanh phục hồi tinh thần lại. Phó đội, ngươi không có việc gì, thật tốt. Trần Bảo nói như vậy một câu sau. liền nhanh chóng đầu nhập vào chiến đấu. nghe vậy, khúc lăng y chỉ cảm thấy đáy lòng chua ngọt chua ngọt, nhưng càng có rất nhiều cáo giận. Ừ, chờ sau khi an toàn, xem nàng như thế nào thu thập này chỉ không nghe lời nhị hóa. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh phản hồi tới cứu viện, tương đất trong vòng mọi người tức khắc vui vẻ. Xem ra kia chỉ nhị cấp tang thi chuột vương cũng không phải hai vị nhị cấp dị năng giả đại nhân đối thủ a Nghĩ vậy, mọi người sát khởi tang thi chuột tới càng thêm ra sức. Tuy rằng còn có 50 nhiều chỉ một bậc tang thi chuột, nhưng là này đó ghê tởm loạn ý lại như thế nào sẽ là hai vị đại nhân đối thủ đâu. Tuy rằng bọn họ cuối cùng sẽ lấy được chiến đấu thắng lợi, nhưng cho dù có thẩm mội chỉ cứu viện, một bậc tang thi chuột số lượng vẫn là rất nhiều. Nếu là một cái không cẩn thận, chỉ sợ bọn họ phải công đạo ở cái này địa phương quỷ quái, bọn họ lại như thế nào sẽ cam tâm đâu. Hơn nữa, ở đệ nhị sóng tang thi chuột tập kích phía trước. thẩm tuyết thanh cũng đã tuyên bố phàm là bọn họ cá nhân giết chết một bậc tang thi chuột như vậy kia viên một bậc tinh hoạch chính là thuộc về bọn họ mới vừa rồi thời điểm quá nhiều một bậc tang thi chuột đánh úp lại mà tình huống lại là như thế nguy cấp bọn họ căn bản là nhớ không rõ bọn họ rốt cuộc đánh chết nhiều ít một bậc tang thi chuột cho nên phòng trừng bọn họ cá nhân phân đến một bậc tinh hoạch căn bản không có nhiều ít nhưng lúc này nhưng không giống nhau một bậc tang thi chuột cũng không nhiều Bọn họ vẫn là có thể nhớ rõ chính mình có hay không đánh chết một bậc tang thi chuột. Bởi vậy, vô luận là vì chính mình mạng nhỏ vẫn là vì tinh hoạch, bọn họ đều dùng hết toàn lực đánh chết một bậc tang thi chuột. Nhưng mà đấy lòng mọi người chờ mong còn không có tới kịp thực hiện, toàn bộ một bậc tang thi chuột liền nháy mắt rút lui tướng đất, tất cả đều hướng đang ở nhữ một lận tang thi chuột vương hàn lâm thần vây quanh qua đi. Vì làm chính mình có thể thuận lợi chạy thoát, Bị điên cuồng ngược đái Tang Thi chuột vương đem toàn bộ một bậc Tang Thi chuột tiểu đệ, tất cả đều triệu hoán qua đi vây công khủng bố Hàn Tang Thi, sau đó chính mình xoay người liền chạy. Ai ngờ Tang Thi chuột vương vừa mới mới vừa xoay người đã bị một đạo đột nhiên xuất hiện màu trắng thân ảnh cấp dọa cường, còn không có chờ nó nhớ tới sử dụng dị năng, nó cũng đã bị kia nói bóng trắng cấp bạo đầu. Nhìn thấy chính mình con mồi bị giết chết, Hàn Tang Thi phẫn nộ giá trị nháy mắt tiêu lên tới 100. Từng đạo sắc bén kinh thiên lôi điện không ngừng oanh kích xuống dưới. Nề hà hàng tang thi lúc này bị hơn 30 chỉ một bậc tang thi chuột cấp vây quanh, mà kia nói màu trắng thân ảnh lại thoát được quá nhanh, cho nên hắn cuối cùng vẫn là không có thể ngăn lại kia nói màu trắng thân ảnh. Đương chiến đấu kết thúc thời điểm, đương biết tang thi chuột vương tinh hoạch bị vô sỉ màu trắng thân ảnh trộm đi khi, thẩm tuyết thanh sắc mặt cũng thanh hát xuống dưới, mà đương biết bọn họ đánh chết một bậc tang thi chuột tinh hoạch cũng ít gần một nửa khi. nàng khuôn mặt nhỏ càng là âm trầm đến có thể nhỏ giọt thủy tới vô sỉ tiểu tặng dám động nàng tinh hoạch, ngươi nha liền phải có chết giác ngộ chương 88 mươi tám trường mau khống thẩm nội chỉ ở đánh chết xong dư lại một bậc tang thi chuột sau Thẩm tuyết thanh thế mới biết có bảy tám danh tài xế kết đội rời đi tướng đất chạy đi ra ngoài phần 72 mươi tuyết thanh không nói hai lời liền hướng bọn họ rời đi phương hướng chạy đi mà Hàn tang Thi còn lại là trầm mặc đi theo nàng phía sau bảo hộ nàng, mới vừa rồi kia mặt màu trắng thân ảnh tuy rằng cực nhanh, nhưng hắn vẫn là phát giác kia hẳn là một con màu trắng dị thú. A Thanh hiện giờ sức chiến đấu tuy rằng không yếu, nhưng tốc độ nhưng vẫn là nàng ngạnh thương, cho nên Hàn tang Thi hiện tại bắt đầu tính toán không hề rời đi A Thanh 3 mét ở ngoài. Chờ kia chỉ màu trắng dị thú hấp thu rất những cái đó cấp đi tinh hạch, chỉ sợ nó thực lực lại sẽ có tăng lên. nếu là nó lại lần nữa tiến đến tập kích, chỉ sợ a thanh sẽ là nó hàng đầu công kích mục tiêu. thẩm tuyết thanh tốc độ cực nhanh, thực mau liền đuổi theo thoát đi tài xế nhóm. chỉ là kia tám gã tài xế tình huống cũng không lạc quan, trừ bỏ có hai người bị tang thi chuột cắn chết, mặt khác có ba gã bị tang thi chuột chảo bị thương, chỉ có ba gã không có bị tang thi chuột chảo thương, nhưng lại bị bọn họ trong đó một người gần gũi ném văng ra liều đạn cấp nổ thành vết thương nhẹ. Tuy rằng bọn họ không nghe chỉ huy, tự tiện rời đi đội ngũ, nhưng thẩm tuyết thanh cuối cùng vẫn là vẻ mặt sắc lệnh đem bọn họ lánh trở về mọi người nơi địa phương, thiện ly chức thủ truy trách vẫn là để lại cho lưu đội trưởng đi xử lý đi. Nàng lần này mục tiêu tuy rằng là bảo hộ bọn họ, nhưng nếu là bởi vì chính bọn họ ngu xuẩn tạo thành thương vong, nàng là sẽ không có ấy nấy cùng thương hại. Sống sót sau tai nạn, mọi người nội tâm là kích động cùng cảm khái. nhưng đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh mang về tới thi thể cùng bị thương vài tên tài xế khi không khí tức khắc trở nên ngưng trọng lên. Ngay cả tường đất trong vòng, kỳ thật cũng có vài tên tài xế nội tâm là sợ hãi bất an, bởi vì bọn họ cũng bị một bậc tang thi chuột cấp chảo bị thương. Trải qua kiểm tra, bao gồm rời đi tài xế, tổng cộng có 7 tên tài xế bị chảo thương, hai gã bị cắn chết. Nếu bọn họ là bị bình thường tang thi chuột chảo thương, Bọn họ còn có thể đủ có một tia hy vọng, bởi vì chỉ cần bọn họ căng qua đi, bọn họ là có thể trở thành mọi người đều hâm mộ cường đại dị năng giả. Nhưng đáng tiếc chính là, bọn họ là bị một bậc tăng thi chuột trào thương, kia liền ý nghĩa bọn họ khẳng định sẽ biến thành tăng thi, đây là cỡ nào làm người tuyệt vọng sự tình A. Ở lưu đội trưởng hứa hẹn, bọn họ thù lao sẽ giao cho bọn họ thân nhân bằng hữu, lại còn có sẽ thêm vào thêm vào trợ cấp phí sau. kia bảy tên tài xế tuy rằng lòng mang không căm lòng, hối hận hoặc là tiếc nuối vân vân tự, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là dương dưng lưu lại di ngôn sau nuốt thương tự sát. Kỳ thật dị năng giả chung cũng có ba gã bị trảo thương, nhưng bởi vì bọn họ đã kích phát ra dị năng, cho nên bọn họ trên người đều có chứa một ít đối tăng thi vi rút kháng thể, cho nên bọn họ cũng không sẽ có rất lớn vấn đề. Đem gái chết đi tài xế thi thể ngay tại chỗ vùi lấp sau. Thẩm tuyết thanh làm mọi người đều tại châu nghỉ ngơi chỉnh đốn cùng nghỉ tạm một giờ sau, liền tiếp tục khởi hành hướng kho lúa mà đi. Ngồi ở xe dịp thượng, Thẩm tuyết thanh liền vẫn luôn băng mặt, bọn họ liều sống liều chết mới đem tăng thi chuột đàn cấp diệt sát, chính là cuối cùng lại thế nhưng bị người động nàng tinh hoạch, hơn nữa vẫn là một tuyệt bút tinh hoạch, mà này bút tinh hoạch đủ để cho nàng bồi dưỡng ra hai gã nhị cấp dị năng giả tiểu đệ, cho nên tâm tình của nàng thật sự phi thường ác liệt. Không chỉ có thẩm tuyết thanh sắc mặt khó coi, ngay cả hàn tang thi thần sắc đều hung lệ vô cùng, thế nhưng có dị thú dám động hắn tinh hoạch, thật đúng là thọ tinh công thắt cổ ngại mệnh trường. Ở cực độ hộ thực hàn tang thi đáy lòng, hắn đồ ăn cùng tinh hoạch tất cả đều là hắn sở hữu, duy nhất ngoại lệ cũng chỉ có hắn thích nhất A Thanh mà thôi. Chỉ cần là A Thanh, chẳng sợ nàng muốn đem tinh hoạch phân người hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì ngăn cản. Nhưng hắn lại là tuyệt đối không cho phép có người hoặc là có thu dám thiện động hắn tương ứng phẩm. Nghĩ vậy, hàn tang thi tất mâu cực nhanh hiện lên một mặt sắc bén đỏ sậm hừ, hắn nhất định phải chịu thời gian đem kia chỉ đáng chết màu trắng dị thú cấp lộng chết lấy tiết hắn trong lòng cân dợ. Ở hai đại nhị cấp dị năng cường giả uy áp nhủ một lận hạ, ngụy quang đầu đáy lòng run rẩy vẫn luôn đều vẫn duy trì đôi mắt nhìn thẳng phía trước, nghiêm túc lai xe, đại khí cũng không dám ra một chút. Liền lo lắng sẽ trở thành hai người phẫn nộ hạ đáng thương tiểu phá hôi, tuy rằng thẩm tỷ tỷ không chuẩn sẽ không, nhưng hàn lâm thần đại nhân tuyệt đối có thể làm được ra như vậy hung tàn sự tình A. Nghĩ nghĩ, thẩm tuyết thanh hít sâu một hơi, ổn hạ đáy lòng phẫn nộ, lúc này mới chuyển mắt đáng thương vô cùng nhìn về phía hàn tăng thi, buồn bực truyền âm nói, A hàn, có tăng thi động ta tinh hoạch, ta thực không vui. Nhìn A thanh dùng lông xù sù đáng yêu đôi mắt liếc hắn. Hàn tăng thi tức khắc cảm thấy cả người nhu hồ hồ, đáy lòng thô bạo cũng tan đi không ít, thói quen tính hồi cọ nàng, truyền âm nói, A Thanh, không cần không vui, ta sẽ giúp ngươi đem nó đánh chết. Bất quá kia không phải tăng thi, mà là một con màu trắng dị thú. Dị thú? Nghe vậy, Thập tuyết thanh tức khắc chớp chấp đen lung liếng con ngươi, đáy lòng có chút kinh ngạc, bởi vì kia hồn đạm tốc độ thật sự là quá nhanh, cho nên nàng căn bản thấy không rõ đối phương rốt cuộc trông như thế nào. Nàng còn tưởng rằng là một con nhị cấp phong hệ Tăng Thi, không thể tưởng được thế nhưng là một con dị thú A. Hàn Tăng Thi gật đầu nói, ơn, là một con lông xù sù màu trắng dị thú. Chờ ta đem nó bắt được, A Thanh, ta cho ngươi lộng một cái ấm áp mềm mại vây cổ đi. Nghe được lông sù sù ba chữ, Thẩm Tuyết Thanh đôi mắt nháy mắt tinh lượng lên, ngữ khí rất là khát vọng hỏi, A Hàn, kia chỉ lông sù sù dị thú lớn lên đáng yêu sao? Nghe vậy. hàn tang thi tức khắc cảnh giác lên tất mâu lóe nhẹ nhẹ không vui khó chịu nói kia chỉ dị thú thực xấu thực xấu hơn nữa trên người còn xú xú nói xong hàn tang thi còn nghiêm túc gật gật đầu lấy kỳ hắn lời nói có thể tin tính nhìn thấy hàn tang thi trận tròn lược hiện hung lệ giữ tợn con người thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật này chỉ ra hỏa mới vừa rồi còn nói muốn bắt kia chỉ dã thú cho nàng lộng một cái ấm áp mềm mại vây cổ đảo mắt liền nói kia dị thú thực xấu thực xú Nàng thật sự không mấy tin được hắn lời nói. Hơn nữa, nàng phát hiện hàn tăng thi nói dối thời điểm khoe mắt tổng ái nhảy một chút, cho nên thẩm mội chỉ đã từ hắn ngôn ngữ động tác chúng đã biết, kia chỉ màu trắng dị thú là một con thực manh manh đát dị thú. Đời trước, nàng liền đối trường Mao Thú vẫn luôn phi thường mơ ước, nhưng nàng lại đến trọng sinh cũng chưa có thể thành công đạt được một con đáng yêu manh sủng, cho nên thẩm tuyết thanh đáy lòng đối trường Mao Thú đã có một loại vượt quá thường nhân khát vọng cùng chấp niệm. Cho nên nghe tới cái kia tiểu tặc là một con trường mao dị thú khi, Thẩm Tuyết Thanh tâm tức khắc lửa nóng lên, ở cái này dị thường rét lạnh mùa đông, đặc biệt là sau đó nàng còn muốn đi bắt thủy thành băng tây tỉnh, nàng thật sự phi thường hy vọng có thể có được một con trường mao dị thú a. Tuy rằng kia chỉ trường mao dị thú tốc độ phi thường mau, nhưng chỉ cần nó đủ lòng tham, Thẩm Tuyết Thanh liền không tin, nàng không thể đem dùng tinh hoạch đem nó cấp câu ra tới. Nghĩ vậy, Thẩm Tuyết Thanh tức khắc càng thêm tâm động, quyết đoán dùng đầu nhỏ cọ cọ Hàn Tang Thi ngực, sau đó nháy lấp lánh lượng tất mâu, chờ mong vô cùng nhìn hắn, nói: "A Hàn, ta muốn này chỉ bạch mao dị thú làm sủng vật." "Không được." Nghe vậy, Hàn Tang Thi không hề nghĩ ngợi liền vẻ mặt hung tàn cự tuyệt thẩm muội chỉ, "A Thanh bên người chỉ có thể có hắn tồn tại, mặt khác bất luận cái gì vật còn sống đều cho hắn có xa lắm không lăn rất xa đi." Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh tức khắc gục xuống đầu nhỏ, đáng thương hề hề nói, a hàn, thời tiết hảo lãnh, ta buổi tối ngủ liền tính đắp chăn cũng cảm thấy hảo lãnh. Nếu là buổi tối có thể ôm một con trường mao thu sùng vật ngủ, ta khẳng định sẽ không sợ lạnh. Kỳ thật, từ thăng cấp nhị cấp dị năng giả lúc sau, thẩm tuyết thanh thân thể tố chất đã thẳng bước siêu nhân, cho nên đắp chăn ngủ thực lãnh gì đó, cũng cũng chỉ có thể lừa lừa hàn tăng thi. Bất quá, ở cực kỳ băng hàn mùa đông, có thể có một con sùng vật sưởi ấm. Sắc thật là một kiện phi thường tốt đẹp sự tình. Từ tận thế tăng thi vi rút bùng nổ sau, số lấy trăm triệu kế nhân loại cùng động vật lần lượt chết đi, toàn cầu sinh thái cân bằng bị hung hăng đánh vỡ, dẫn tới toàn cầu khí hậu đã xảy ra rất lớn biến hóa. Tận thế vừa mới bùng nổ thời điểm, loại này khí hậu biến hóa còn không thế nào rõ ràng, chính là hiện tại tận thế đã đã xảy ra nửa năm, toàn cầu khí hậu đã đã xảy ra kịch liệt biến hóa. thí dụ như trăm năm đều khó được lần sau tuyết quảng tỉnh đã bị luồng không khí lạnh xâm lấn vài lần lại quá không lâu thẩm tuyết thanh phòng trừng quảng tỉnh còn sẽ phát sinh đại diện tích hạ tuyết hiện tượng loại này kịch liệt khí hậu biến hóa sẽ đối vốn là ăn không đủ no dân chúng bình thường sinh ra cực đại ảnh hưởng đây cũng là vì cái gì thẩm tuyết thanh sẽ đem cái này kho lúa nói cho trần tư lệnh lớn nhất nguyên nhân nếu là không có này một bút lương thực chỉ sợ thuận thị bảo tồn mà đến chết không ít dân chúng Hành đến, thuận thị bảo tồn mà sớm đã có một vị may mắn còn tồn tại khí hậu tiến sĩ đưa ra vấn đề này, mà Trần Tư lệnh cũng nghe lấy nàng ý kiến, cho nên dị năng giả tiểu đội hoặc là lính đánh thuê tiểu đội bắt được áo đông, áo lông vũ chờ cũng là có thể đổi lấy tích phân. Nghe vậy, hàng tang thi tức khắc tạc bao, A Thanh còn tính toán ôm kia chỉ lại xấu lại số trường bao quánh ngủ. Nhìn A Thanh đáy mắt chờ mong. Hàng Tăng Thi tức khắc cảm thấy hắn địa vị bị kia chỉ đáng giận trường bao quái uy hiếp, kia hắn có thể hay không thực mau liền thất sủng, sau đó bị A Thanh vứt bỏ đâu. Nghĩ vậy, Hàng Tăng Thi đáy mắt nháy mắt hiện lên nhẹ nhẹ hủy khuất, A Thanh trước kia còn nguyện ý làm hắn ôm ngủ, chính là thời tiết lạnh lúc sau, hắn cũng chỉ có thể cách chăn ôm nàng ngủ, nhưng hiện tại A Thanh thế nhưng muốn ôm cái kia xỉu bắt quái ngủ, A Thanh có phải hay không không hề thích hắn. A Thanh Ngươi sao lại có thể như vậy tàn nhẫn đối hắn? Hắn thực không vui, làm sao bây giờ? đống chốc, Hàn tăng thi tất ngô nháy mắt trở nên hung lệ âm trầm. Hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hừ, chỉ cần hắn đem kia chỉ đáng chết xỉu bát quái cấp giết chết, A thanh liền sẽ không thích kia chỉ xỉu bát quái. Cùng lúc đó, bị thẩm tuyết thanh thầm nghĩ dùng như thế nào tinh hoạch thông đồng. Bị hàng tăng thi nghiến răng nghiến lợi nghĩ dùng như thế nào mà chảo nhữ một lận mội chỉ bạch mao dị thú nhịn không được đánh một cái hát xì, tiện đà nghi hoặc hắt hắt đầu. Sau đó tiếp tục vui sướng hấp thu nhị cấp tăng thi chuột vương tinh hoạch. Hát hát, chờ nó hấp thu xong này đó tinh hoạch, nó liền phải đi đem kia chỉ thoạt nhìn thực mỹ vị nhị cấp lôi hệ tăng thi cấp một chảo bạo đầu. ngẫm lại, nó đều cảm thấy thập phần chờ mong đâu. Chương 89 chỉ số thông minh thượng tuyến hàng tăng thi. nhìn hàng tang thi lạnh mặt không nói lời nào, thẩm tuyết thanh híp lại híp mắt mắt, quyết định không ngừng cố gắng. A Hàn, ta chính là yếu ớt nhân loại, lại qua một thời gian, nghe nói thời tiết sẽ lạnh hơn, không có trường hợp sủng vật tấm áp, ta sẽ đông lạnh hư. Nghe vậy, hàng tang thi rốt cuộc có một ít do dự, bởi vì hắn là tang thi duyên cớ, cho nên hắn đôi rét lạnh thời tiết căn bản không có cái gì cảm giác, nhưng Á Thanh là vô cùng mảnh mai, nhân loại. Hắn vẫn là biết nhân loại ở mùa đông thời điểm là phi thường sợ lánh, nếu là thật sự đem A Thanh đông lạnh hỏng rồi, kia đã có thể không hảo. Chính là chỉ cần tưởng tượng đến kia chỉ bạch mao quái hoa ở A Thanh trong lòng ngực, Hàn Tăng Thi liền cảm thấy đáy lòng tràn ngập thị huyết cùng thô bạo, căn bản là không muốn có bất luận cái gì sinh vật tới gần A Thanh bên người. Nghĩ nghĩ, Hàn tang Thi không khỏi nháy có chút hung lệ con người, suy tư một hồi, sau đó vô cùng nghiêm túc truyền âm nói, A Thanh. Ta sẽ giết nó cho ngươi làm ấm áp vây cổ, hơn nữa không gian có lò sưởi, ta có thể cho ngươi tìm tới cũng đủ than đá cho ngươi hong phòng ấm tử. Giết nó. Ấm áp vây cổ. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh thần sắc cứng đờ, ánh mắt nhìn thấy hàn tang thi đáy mắt lộ ra hung tàn lệ quang, lúc này mới nhớ tới này chỉ tang thi quân đối nàng chiếm hữu dục cũng không phải là giống nho cường. Vì thế, thẩm tuyết thanh đáy lòng đột nhiên có chút lo lắng nàng kia còn chưa tới tay trưởng Mao thu sự vật. Nàng nên sẽ không mơ gước chưa tiệp sủng chết trước đi Thẩm tuyết thanh buồn bực một chút Sau đó khẽ nâng khởi chân bóng trắng non tiểu cảm Từ thảm lông trung lộ ra nàng kia trương hồng nhuận khuôn mặt nhỏ Cực kỳ vô sỉ chỉ vào chính mình khuôn mặt nhỏ Nhữ lại mày đẹp Vô cùng đáng thương nói a hàn Ta trên người đã xuyên rất dày quần áo Chính là ngươi xem ta khuôn mặt nhỏ vẫn là đông lạnh đến nóng lên đỏ lên Hơn nữa giống như sắp đông lạnh hỏng rồi Vậy phải làm sao bây giờ Nghe vậy hàn tang thi tức khắc có chút khẩn trương nâng lên bàn tay to cẩn thận sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ cảm giác được trên người nàng đổ ấm là có chút nóng lên đôi mắt bông chốc dần hiện ra sốt ruột chi xác nói a thanh chúng ta hiện tại liền tiến không gian thiêu lò sưởi đi bên ngoài thật sự là quá lạnh nhìn thấy hàn tang thi đáy mắt sốt ruột chi xác thẩm tuyết thanh tức khắc cảm thấy nàng còn sót lại nửa viên lương tâm giống như đã chịu khiển trách một hồi lâu mới buồn bực nói a hàn ta không gian không thể bại lộ Nếu không sẽ mang đến cho ta nguy hiểm. Hơn nữa, bên ngoài săn thú thời điểm, ta tổng không thể ôm lỏ sửa nơi nơi đi thôi. Hàn tang thì đột nhiên nghĩ tới cái gì, thần xác trở nên có chút phẫn nộ cùng ủy khuất. truyền âm nói, A Thanh, những nhân loại này do ngươi còn yếu, chính là bọn họ đều không sợ lánh vì cái gì ngươi sẽ sợ lánh A Thanh, ngươi sao lại có thể vì một con lại xấu lại xú bạch mao quái lửa gạt ta đâu? Phần 73 Nghe được Hàn Tang Thi đột nhiên chỉ số thông minh thượng tuyến lời nói, Thẩm Tuyết Thanh tức khắc không lời gì để nói, một hồi lâu mới quay mặt đi, buồn bực nói: "A Hàn, nếu ta không nói như vậy nói, ngươi khẳng định sẽ trộm đem kia chỉ bạch mao dị thú giết chết, chính là ta thật sự rất muốn kia chỉ trường mao thú làm sủng vật, ngủ thời điểm ôm nhất định sẽ phi thường ấm áp." Nghe được Thẩm Muội chỉ lời nói, Hàn Tang Thi tức khắc có chút chột dạ, a thanh thế nhưng đoán được hắn tính toán, thật đúng là thông minh a. chỉ là có chút nguyên tắc là tuyệt đối không thể đủ bị đánh vỡ cho nên hàn tang thi vẫn là ngự đái kiên định nói a thanh dù sao ta là tuyệt đối không cho phép ngươi dưỡng sùng vật nếu là ngươi thật sự thích trường mao sùng vật ta có thể đem đầu tóc lưu trường làm ngươi sở nghe vậy thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật đáy lòng là lại tức vừa buồn cười còn một hồi mới bất đắc dĩ nói a hàn vô luận ta bên người có hay không trường mao dị thú đáy lòng ta thích nhất vẫn là ngươi Hơn nữa, ta chỉ là tưởng đẹp kia chỉ trường mau dị thú làm như sùng vật dưỡng, nó tầm quan trọng căn bản là không thể cùng a hàn tưởng so, cho nên ngươi không nên ngăn cản ta dưỡng sùng vật, được không? Không tốt. Hàn Tăng Thi tất mâu trợn lên, lại lần nữa vô tình cự tuyệt thẩm mội chỉ thỉnh cầu. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh quyết đoán đối hàn tang Thi hỗ trợ không ôm hy vọng, nhưng nếu là tang Thi quân tử giữa làm khó dễ, Chỉ sợ nàng thật sự không có gì cơ hội có thể đạt được manh manh đắt trường mao sùng vật, vậy phải làm sao bây giờ? Bị Hàn tang thi luôn mãi cự tuyệt, Thẩm tuyết thanh đáy lòng cũng không khỏi sinh hận rồi, quyết đoán quay đầu nhìn về phía cửa sổ xe ở ngoài, nàng không bao giờ muốn để ý tới mỗi chỉ bá đạo tang thi cha. Nhìn thấy thở mội chỉ thế nhưng vì một con lại xấu lại xú bạch mao quái cùng hắn sinh khí, Hàn tang thi tất mâu không ngừng lóe thô bạo hàn mang. Một con thi yên lặng ở xe dịp nội tiêu hạt khí. Bởi vì hàng tang thi cùng thẩm mội chỉ toàn bộ hành trình đều là thông qua tinh thần lực giao lưu, cho nên ngụy quang đầu một bên lái xe, một bên còn ở lệ mục bi thương. Vì cái gì thẩm tỷ tỷ cùng thẩm tỷ phu đột nhiên liền từ lóe mù mắt tú ân ái, phát triển đến dùng mình cục diện đâu? Hơn nữa, vì cái gì các người hai người dùng mình? còn muốn tản mát ra đáng sợ nhị cấp dị năng cường giả uy áp tới nhựu một lận hắn cái này đáng thương một bậc kẻ yêu a Ở giận dỗi thời điểm, thẩm tuyết thanh còn không có quên nàng trường mau sùng vật, vì thế nàng rốt cuộc nhớ tới tuy rằng bản chất phúc hắc lại quỷ súc, nhưng năng lực còn tính không tồi hệ thống quân. thẩm tuyết thanh ngữ đái bi phẫn, hệ thống, có một con đáng giận bạch mau quái đoạt chúng ta tinh hạch. Bị thời gian giải quên đi hệ thống quân mặc một chút, không lương tâm chủ nhân, đừng tưởng rằng ngươi như vậy nói nó liền không biết người ở đánh cái gì chủ ý, tuy rằng nó cũng thực phẫn hận thế, nhưng có thu giám động nó tinh hạch. hệ thống, sau đó đâu? Thẩm Tuyết Thanh cứng đờ, cười mỉa, vĩ đại hệ thống quân, ta cảm thấy chúng ta tuyệt đối không thể nuông chiều như vậy vô sỉ tiểu tặc." hệ thống, lại sau đó đâu? nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh tức khắc có chút lệ mục cảm giác, cảm giác hệ thống quân không bao giờ ái nàng, này nhất định là ảo giác, có hay không? Thẩm Tuyết Thanh. Hệ thống quân, ta cảm thấy liền tính đem nó bắt được, nó cũng không có khả năng đem tinh hạch nổ ra, hơn nữa nó định nhiều cũng chính là một con nhị cấp dị thú, nó tinh hạch gần chứa năng lượng cùng tổn thất tinh hạch là không thể so sánh với, cho nên, chúng ta ở bắt được nó lúc sau, nỗ lực bòn rút nó giá trị thẳng dư mới là nhất kinh tế lợi ích thực tế cách làm. Hệ thống hữu hảo nhắc nhở, chủ nhân, chính là lấy tốc độ của ngươi, ngươi căn bản bắt không đến nó. làm lơ rớt hệ thống quân mỉm cười thọc đau. Thẩm Tuyết Thanh tiếp tục du thuyết, kia chỉ bạch mao quái chỉ là một con nhị cấp dị thú, nhưng nó lại có thể ở hàn tang thi cùng ta mí mắt đấy hạ trộm đi như vậy tinh hoạch, này tuyệt đối có thể chứng minh, nó thu hoạch tinh hoạch năng lực rất cường hãn. Nếu là chúng ta có thể thu phục nó, như vậy chúng ta liền lại nhiều một quả thu hoạch tinh hoạch hảo thủ, đây chính là sự tình tốt ta. Nghe vậy, hệ thống quân rốt cuộc bị đả động. Phải biết rằng Hàn tang Thi công tử thật sự là quá dính chủ nhân nhà mình, chủ nhân đi đâu hắn liền đi đâu, hơn nữa hắn còn thường xuyên không cho chủ nhân đi săn thú tinh hoạch, bởi vì hắn cảm thấy này rất nguy hiểm. Hừ, than bùn nguy hiểm, không có nguy hiểm lịch luyện, chủ nhân làm sao có thể trở thành một thế hệ thiên tiêu bá chủ đâu. Quan trọng nhất chính là, không có lịch luyện, nó tinh hoạch thu vào liền đại suy giảm. cho nên hệ thống quân gần nhất đối hàn tang thi công tử hành động cũng không phải thực vừa lòng bởi vậy chủ nhân nhà mình bên người nếu là có thể nhiều một quả chịu thương chịu khó ngoan ngoan sùng vật hệ thống quân vẫn là thấy vậy vui mừng chờ kia chỉ bạch mao sùng vật vào không gian còn còn không phải là nhậm nó nhịu một lần tồn tại sau đó nó liền sẽ làm bạch mao thú đại lượng săn thú tinh hoạch, sau đó suối bai nó đi cướp đoạt chủ nhân sùng ái lấy kích phát hàn tang thi công tử nỗ lực săn thú nhiệt tình Hệ thống quân nội tâm một bên đánh tính toán, một bên bình tĩnh chỉ điểm chủ nhân nhà mình, nàng nên như thế nào làm mới có thể bãi bình hàn tang thi công tử, lại nên như thế nào làm mới có thể thu phục kia chỉ không có mắt bạch mau thú. Nghe được hệ thống quân chỉ điểm, thầm tuyết thanh nhíu lại mày đẹp tức khắc giãn ra, thỉnh giáo phúc hắc quỷ suốt hệ thống quân quả nhiên thực sáng suốt à. Nam chấn vùng ngoại thành kho lúa là ở một cái hoang vu dã ngoại sân bắn tầng hầm ngầm, Thẩm Tuyết Thanh lúc trước sở dĩ sẽ phát hiện cái này kho lúa là bởi vì nàng cùng Hàn tang Thi truy kích một con tốc độ kỳ mau tang Thi cậu ở đây mới ngẫu nhiên phát hiện. Bởi vì kho lúa vị trí hẻo lánh duyên cớ, cho nên đương Thẩm Tuyết Thanh đám người tới thời điểm, cái này kho lúa lương thực cũng không có chút nào thiếu. Vì thế ở Thẩm Tuyết Thanh cùng Hàn Lâm Thần một trước một sau bảo hộ hạ, một chúng tài xế đại ca cùng dị năng giả nhóm liền bắt đầu rồi vô cùng an tĩnh quân vác. Mọi người đều đã tiếp thu tới rồi đến từ hai vị nhị cấp dị năng cường giả phát ra mánh liệt hàn khí, vì không bị vô tội liên lụy, cho nên bọn họ đều theo bản năng rời xa này hai người, liền nói chuyện đều tận lực dùng tay khoa tay múa chân. Đối mặt thẩm mội chỉ dùng mình, hàng tăng thi hiển nhiên có chút vô thố, nhưng hắn thật sự không muốn có đáng giận bạch Mao quái tham gia hắn cùng A Thanh sinh hoạt, cho nên hắn còn miễn cưỡng lệnh một khuôn mặt, mà thẩm tuyết thanh lại ở đoàn xe phía trước. Âm thầm bắt đầu lưu hoa, nên như thế nào đem kia chỉ trường Mao Thú hấp dẫn lại đây? Theo hệ thống quân phân tích, kia chỉ trường Mao Thú cấp bậc kỳ thật so hàng tang Thi còn muốn kém một ít, mà nó lúc trước sở dĩ có thể bạo đầu tang Thi chuột vương liền thắng ở nó xuất quỷ nhập thần, cho nên nó suy đoán trường Mao Thú là nhị cấp tinh thần hệ dị thú. Bởi vì trường Mao Thú đem tinh thần lực bao lấy chính mình, cho nên thẩm tuyết thanh cùng Hàn tang Thi lúc này mới không có thể phát hiện nó tới gần. Từ nó hành động xem ra, kia chỉ trường mao thú có chút tiểu thông minh, tính tình tham lam lại tự tin. Nó vẫn luôn đều giấu ở chỗ tối, chỉ chờ đến tang thi chuột vương sắp chết đi, lúc này mới ra tới bạo đầu, thuyết minh nó vẫn là man thông minh. Hơn nữa, nó thực lực so với hàn tang thi muốn thấp, nhưng nó lại dám ở hai gã dị năng giả mí mắt đấy hạ dùng manh lưới nếu không có tham lam tính tình sử dụng, nó là sẽ không làm ra như vậy nguy hiểm sự tình. Này thuyết minh nó đối thực lực của chính mình rất có tự tin. Chờ lương thực quân vác xong, sắc trời cũng nên đen, đen, mà tận thế buổi tối là không thích hợp lái xe, cho nên đoàn xe sẽ ở Nam Trấn Vùng Ngoại Thành nghỉ tạm một buổi tối, mà kia chỉ trường bao thú phòng trừng có thể ở buổi tối hấp thu xong kia viên tang thi chuột vương tinh hoạch, nếu là nó muốn tiếp tục không làm mà hưởng, nói vậy nó sẽ tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm, hoặc là chỉ là nàng cùng hàng tang thi. Cho nên... Thẩm Tuyết Thanh trọng điểm là muốn nhằm vào trường Mao Thu Tham Lam cùng quá độ tự tin tới thiết bấy dập. Nếu là bấy dập nhất định phải có điểm mỹ mồi, hệ thống quân nhắc tới, luyến thiết hài tử bộ không được lang, cho nên vì càng cao tiền lời, nó kiến nghị Thẩm Tuyết Thanh lấy ra một viên nhị cấp tinh hạch tới làm mồi. Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh sửng sốt. tiếp theo rất là bất đắc dĩ tỏ vẻ, trên người nàng căn bản là không có nhị cấp tinh hạch. hệ thống quân phi thường hữu hảo cung cấp nó cất chứa lên còn không có sử dụng nhị cấp tinh hạch sau đó trả lại cho nàng hữu nghị giới lợi tức thẩm tuyết thanh tuy rằng thực khinh bị hệ thống quân nhà tư bản bản tính nhưng nàng cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi hệ thống quân nhị cấp tinh hạch kẻ hèn mười viên một bậc tinh hạch lãi nặng tức đối trường mao không tới nói quả thực chính là không đáng giá nhắc tới nhưng trước mắt nàng phải làm chính là ở nghỉ tạm buổi tối đem thích gan giấm hàn tăng thi cấp nhanh nhẹn thu phục Chương 90 nguy hiểm xu thế. Nam chấn vùng ngoại thành, giã ngoại sân bán. Đệ nhất sóng tang thi chuột tập kích thời điểm, liền có 6 gã tài xế không chịu rời đi xe vận tải mà chết đi. Đệ nhị sóng tang thi chuột tập kích thời điểm lại có 9 tên tài xế chết đi, cho nên hiện giờ chỉ còn lại có 39 danh tài xế. Đồng thời, có một chiếc xe vận tải lớn bởi vì nghiêng đổ ở bài mương, bị tang thi chuột hư hao động cơ mà không thể lại sử dụng. Cho nên hiện tại chỉ có 16 chiếc xe vận tải lớn có thể sử dụng, mà kho lúa lương thực tới 600 tấn. Bởi vậy, mỗi một chiếc xe vận tải đều đã quá tải 2 tấn đến 8 tấn. Suy xét đến bọn họ rốt cuộc không chịu nổi tài xế cùng xe vận tải hao tổn, lưu đội trưởng cùng thẩm tuyết thanh thương lượng sau, liền tính toán xuất phát thời điểm đem hồi trình tốc độ nhanh hơn. Tới trình hoa không sai biệt lắm 6 ngày. Nhưng bởi vì đoàn xe tới thời điểm trên cơ bản đã đem trên đường chướng ngại cấp rửa sạch đến không sai biệt lắm. Bởi vậy, thẩm tuyết thanh phỏng chừng đoàn xe hồi trình nhiều lắm liền hoa ba ngày tả hữu thôi. Đoàn xe chiếc xe còn sót lại 22 chiếc, mà chiếc xe tất cả đều chứa đầy chân quý vô cùng lương thực, cho nên đến buổi tối thời điểm, bọn họ cũng không có lựa chọn ở tương đối an toàn cùng ấm áp tầng hầm ngầm, mà là lựa chọn ở chống trải sân bắn nội trải chăn tử nghỉ tạm. Đồng thời Nhất cấp dị năng giả chia làm ba cái tiểu đội, buổi tối phụ trách cảnh giới nguy hiểm tang thi hoặc là dị thú, mà tài xế nhóm tắc tất cả đều xúc tinh dưỡng duệ, vì hồi trình làm chuẩn bị. Bởi vì hàng tang thi là nhị cấp dị năng tăng thi duyên cớ, cho nên thẩm tuyết thanh lệnh khuôn mặt nhỏ, trực tiếp làm hắn ở đoàn xe trước nhất đoan nghỉ tạm, rốt cuộc có nhị cấp tăng thi ở, những cái đó bình thường tang thi hoặc là một bậc tang thi tiểu đệ là tuyệt đối không dám dễ dàng lại đây gây chuyện. Đối mặt thầm mội chỉ an bài, hàn tang thi là trực tiếp khóc lạnh mặt không nói lời nào, dù sao nàng ở đâu, hắn liền ở đâu, hắn là tuyệt đối sẽ không rời đi bên người nàng 3 mét. Một là vì phòng ngừa nàng xuất hiện nguy hiểm, mà hắn không kịp cứu viện, nhị là vì phòng ngừa A Thanh thật sự đem kia chỉ đáng giận bạch mau thu cấp thu làm sủng vật. thấy thế, Thẩm tuyết thanh tức khắc có chút bất đắc dĩ, trong lòng hờn dỗi nhưng thật ra tiêu tán không ít. Chỉ là nghĩ đến hệ thống quân nói nam nhân đều là ăn mềm không ăn cứng, nam tang thi cũng sẽ không ngoại lệ, chính mình nam tang thi đắc dụng tâm hống chờ lời nói, nàng đáy lòng mạc danh có một ít mâu thuẫn. Nhớ tới kia ấm áp, lông xù xù trường bao dị thú, thẩm tuyết thanh đáy mắt hiện lên một mạt kiên định, lúc này mới khoan thai đi đến đoàn xe trước nhất quả nhiên xe dịp nghỉ tạm Thấy thẩm tuyết thanh cũng không nhìn hắn cái nào, liền chính mình chạy lấy người, hà tang thi hung lệ đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt buồn bực. lại vẫn là yên lặng đi theo nàng phía sau rời đi. Đến nỗi mặt khác mọi người tất cả đều thành bị một người một thi làm lơ bối cảnh tường, bất quá bọn họ đáy lòng nhưng thật ra rất vui lòng, rốt cuộc cùng cường giả đại ở bên nhau, bọn họ vẫn là cảm thấy rất có áp lực, đặc biệt là Hàn Lâm thần đại nhân tản mát ra nhị cấp dị năng cường giả uy áp thật sự là quá lạnh lẽo quá dò người. Tiến vào xe dịp sau, Thẩm Tuyết Thanh một người đem xe ghế giữa chờ tất cả đều điều thấp, trải lên mềm nhẹ lông bị Lại lấy ra một chương mềm nhẹ lông bị, sau đó cuốn lông bị liền quyết đoán ngủ, hoàn toàn làm lơ rớt hàn tang thi hung lệ con ngươi tản mát ra mãnh liệt cầu phản ứng quan mang. Nhìn chăm chăm á thanh một hồi lâu, thấy nàng vẫn là nhắm hai mắt mắt giả bỗ ngủ, hàn tang thi mày kiếm gắt gao nhân lại, buồn bực một hồi lâu, quyết đoán cũng thoán vào xe dịm, ra mặt dày ôm bị thẩm mội chỉ cuốn thành một đoàn lông bị, sau đó vô cùng nghiêm túc nhìn chăm chú thẩm mội chỉ. Bày ra một bộ không đem thẩm muội chỉ nhìn chằm chằm đến mở mắt ra mắt, hắn thể không bỏ qua kiên định tư thái. Qua một hồi lâu, thẩm tuyết thanh đều không có nghe được hàn tăng thi mở miệng cầu hòa, ngược lại phi thường vô sỉ đối nàng tiến hành thị giác quấy dày chờ mềm bạo lực, nàng đáy lòng tức khắc buồn bực vạn phần, chẳng lẽ thật muốn nàng phóng mềm lời nói đi hống hàn tăng thi? Không, nàng không muốn. kỳ thật thẩm muội chỉ vẫn luôn đều rất sùng hàn tăng thi. Rất nhiều thời điểm đều sẽ từ hắn tính tính tới, nhưng tại đây truyền thượng, nàng lại thập phần không muốn thỏa hiệp. Một là bởi vì làm một con trường mau khống, nàng không muốn từ bỏ có được một con ấm áp sủng vật cơ hội. Nhị là bởi vì trải qua này ba ngày nhật tử quan sát, nàng rốt cuộc ý thức được, nàng nếu là tùy ý Hàn tăng thi loại này bá đạo chiếm hữu dục tiếp tục phát triển đi xuống, chỉ sợ nàng về sau sinh hoạt cũng chỉ có thể có hàn tang thi một cái. Nàng thân nhân bằng hữu đều đừng nghĩ tới gần nàng bên người, đây là một loại phi thường đáng sợ xu thế. Hôm nay buổi chiều ở cùng Hàn tang Thi dùng mình sau, Thẩm tuyết thanh liền vẫn luôn ở hồi tưởng, nàng mấy ngày nay cùng Hàn tang Thi chi gian ở chung. Sau đó, Thẩm tuyết thanh liền phát hiện ở tiến vào thuận thị bảo tồn mà phía trước, nàng sinh hoạt trọng tâm cũng chỉ có Hàn tang Thi một cái, chẳng sợ tiến vào thuận thị bảo tồn mà, nàng cũng bởi vì Hàn tang Thi duyên cớ Làm bất luận cái gì sự phía trước đều có chút lo trước lo sau. Phần 74 Mà lúc trước ở biên chấn thời điểm, Thẩm tuyết thanh liền từng bởi vì tẳng quyền sự tình, thiếu chút nữa cùng hàn tang thi tiến hành rồi dùng mình, chỉ là sau lại bởi vì hệ thống quân nhắc nhở, nàng mới mềm hạ tâm tới, rốt cuộc lúc ấy, hàn tang thi tâm trí còn không thành, nàng không đành lòng cùng hắn chí khí. Chỉ là hiện giờ, hàn tang thi tâm trí đã thành thuộc không ít, Cho nên nếu là nàng lại tiếp tục sùng hắn, không chuẩn sẽ đem hắn sùng hư, còn sẽ làm chính mình trở thành hắn phụ thuộc phẩm. Đây là thẩm tuyết thanh tuyệt đối không muốn phát sinh sự tình. Nàng đời trước chính là một đóa dựa vào người khác sinh tồn thố ti hoa, kết quả thực lực của nàng vẫn luôn không có được đến tăng lên, cuối cùng còn bi thảm chết đi. Bởi vậy, thẩm tuyết thanh đời này là tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, nàng có thể cùng hàn tang thi cùng nhau kề vai chiến đấu, cộng đồng trưởng thành. nhưng nàng lại không thể đủ tránh ở hắn phía sau được chăng hay chớ. Hơn nữa, hàn lâm thần ở biến thành tang thi phía trước, nhưng cũng không từng hạn chế quá nàng giao hữu cùng có được chính mình tiểu yêu thích, chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo, mà ở điểm này thượng, hàn tang thi lại rất không giống nhau. Tuy rằng nàng cũng biết không nên dùng hàn lâm thần trước kia tiêu chuẩn cùng hiện tại hàn tang thi so sánh với, rốt cuộc hắn còn không có khôi phục ký ức. Nhưng thẩm muội chỉ vẫn là hy vọng hắn tư tưởng có thể hơi chút trở nên thành thục một ít. Bởi vì đời trước, hàn lâm thần vì nàng hai độ bi thảm chết đi, cho nên thẩm tuyết thanh đáy lòng đối hàn tang thi là ấy nấy không thôi. Lúc trước ở trọng sinh thời điểm, nàng cũng là ôm muốn chuộc tội tâm thái đối đại hắn, nhưng nàng hiện tại lại phát hiện, nàng chậm dại đánh mất tự mình. Hơn nữa nàng loại này dung túng đối hàn lâm thần cũng là phi thường nguy hiểm. Bởi vì không chỉ có nàng ở dần dần biến thành hàn lâm thần phụ thuật phẩm, ngay cả hàn lâm thần cũng ở dần dần biến thành nàng phụ thuật phẩm, hắn cũng đang ở chậm rãi đánh mất rất tự mình, bởi vì hắn toàn bộ sinh hoạt trọng tâm cũng chỉ có nàng một cái, phảng phất chỉ cần có nàng, hắn liền có thể không cần toàn thế giới, mà loại này xu thế tiếp tục phát triển đi xuống là phi thường nguy hiểm. Loại này quá mức bệnh trạng chiếm hữu dục rất có khả năng sẽ đem nàng cùng hàn tăng thi cùng nhau hủy diệt, bởi vì nàng cũng không xác định, nàng có không tại đây loại không ngừng bị áp lực tình cảm hạ, trước sau như một dũng cảm bồi ở hắn bên người, bởi vì loại này quá mức bệnh trạng cảm tình sẽ làm người liền hô hấp đều cảm thấy tim đập nhanh. Vô luận là nhân sinh hoặc là thi sinh kỳ thật đều hẳn là từ rất nhiều rất tốt đẹp thể nghiệm tạo thành, thí dụ như tốt đẹp lữ hành, kinh diễm phong cảnh, ấm áp thân tình, chứa khỏi hữu nghị từ từ, mà không nên chỉ có cái gọi là tình yêu. Thẩm tuyết thanh chưa bao giờ cảm thấy nhân phẩm chính mình có bao nhiêu hảo, nếu là có một ngày, nàng không cẩn thận chết đi, nàng vẫn là hy vọng hàn tang thi có thể dũng cảm sống sót. Bởi vậy, thập tuyết thanh hy vọng hàn tang thi cũng có thể đủ có được chính mình yêu thích, còn hy vọng hắn có thể minh bạch cho dù là một con tăng thi, hắn cũng là có thể có được chính mình thân nhân, bằng hữu cùng tang thi tiểu đệ, nàng hy vọng hắn có thể có được chính mình hoàn chỉnh thi sinh, mà không phải trở thành nàng đáng thương phụ thuộc phẩm. cho nên tuy rằng hệ thống quân làm nàng đi hống hàn tăng thi nhưng thẩm tuyết thanh lại là có ý nghĩ của chính mình đó chính là kiên quyết không dung túng hàn tăng thi loại này quá độ chiếm hữu dụng nàng còn muốn ước chế một chút hàn tăng thi đối nàng quá mức ỷ lại cùng với nàng đối hàn tăng thi quá mức ỷ lại nghĩ vậy thẩm tuyết thanh bông chốc mở đen nhánh con ngươi ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía hàn tăng thi làm lơ rớt hắn đáy mắt nháy mắt hiện lên vui sướng lạnh lùng nói a hàn Nếu là ngươi học không được tôn trọng ta yêu thích, vậy ngươi vẫn là tạm thời lưu tại bảo tồn mà bên ngoài, chúng ta trước tách ra một đoạn thời gian đi. Lời nói nói ra sau, thẩm tuyết thanh tức khắc cảm thấy vẫn luôn đổ ở trong lòng cự thạch phảng phất bị dọn khai giống nhau, cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới. Kỳ thật làm ra quyết định này đối thẩm tuyết thanh tới nói cũng hoàn toàn không dễ dàng, bởi vì từ trọng sinh sau, trừ bỏ kia một lần nàng hôn mê tiến vào không gian dẫn tới một người một thi tách ra quá. Mặt khác thời gian nàng còn chưa từng cùng Hàn tang Thi tách ra quá. Nghe vậy, Hàn tang Thi sứng sốt thực mau hắn ánh mắt liền trở nên lạnh leo hung lệ lên, cả giận nói, A Thanh, ngươi rõ ràng nói qua, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không rời đi ta, ngươi vì cái gì muốn nói nói như vậy. Nhìn thấy Hàn tang Thi tức giận, thẩm tuyết thanh cũng không ngoài ý muốn, nàng rất là thẳng thắn nói, A Hàn, ta là nhân loại, ta vốn dĩ liền có chính mình bằng hữu, có chính mình thân nhân. Nhưng ngươi lại luôn là hy vọng ta có thể rời xa đám người, bên người chỉ có ngươi một con tăng thi, ngươi như vậy thái độ, làm ta cảm thấy áp lực, cho nên ta cảm thấy chúng ta hẳn là cấp lẫn nhau một ít tự hỏi thời gian. hàn tăng thi ôm chặt lấy nàng, lạnh băng trong giọng nói lộ ra cực đại tức giận, nói, chính là A Thanh, ngươi đã từng nói qua, ngươi thích nhất chính là ta, mà đấy lòng ta thích nhất cũng là A Thanh, kia vì cái gì chúng ta chi gian còn phải có mặt khác không liên quan. không quan trọng đồ vật tồn tại. Nghe vậy, thập tuyết thanh trong lòng mạc danh cứng lại, nói, A Hàn, chờ ngươi khôi phục ký ức sau, ngươi liền sẽ minh bạch thân tình cùng hữu nghị kỳ thật cũng rất quan trọng. A Thanh, vậy ngươi liền chờ ta khôi phục ký ức, lại cùng ta nói nói như vậy. Hàn Tăng Thi nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hàn Tăng Thi cũng không cảm thấy hiện tại chính mình có cái gì không tốt, chính là A Thanh lại luôn là hy vọng hắn có thể mau chóng khôi phục ký ức. Cái này làm cho hắn cảm thấy chính mình kỳ thật cũng không quan trọng, nàng đáy lòng quan trọng là cái kia có được ký ức hàn lâm thần, loại này nhận chi làm hắn tâm tình cực độ không tốt. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh tức khắc có một loại đàn gậy hai châu cùng ai lâu cảm giác, đành phải lạnh mặt nói, A hàn, ta tôn trọng ngươi yêu thích, thí dụ như ngươi không thích ăn thịt chín, cho nên ta chưa bao giờ bức bách ngươi ăn thịt chín, đồng dạng, ta cũng hy vọng ngươi có thể học được tôn trọng ta yêu thích. Nói đến cùng, A Thanh, ngươi chính là muốn dưỡng kia chỉ lại xấu lại xú bạch ma quái. Cùng lắm thì, ta không ngăn cả ngươi, nhưng ngươi về sau tuyệt đối không thể lại cùng ta nói nói như vậy, nếu không ta liền, ta liền lộng chết ngươi trưởng mau quái. Thẩm tuyết thanh lời nói làm hàn tang thi có một loại cực đại nguy cơ cảm, Phảng phất nếu là hắn không đáp ứng làm nàng dưỡng sùng vật, nàng liền sẽ rời đi hắn giống nhau, cái này làm cho hắn thập phần khủng hoảng, cho nên hắn cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng hắn vẫn là thật sâu phẫn nộ rồi. Bởi vậy, từ thỏa hiệp sau, Hàn tang Thi sẽ không bao giờ nữa cùng thẩm muội chỉ nói thêm câu nữa lời nói, ngay cả con mắt đều không nhìn nàng liếc mắt một cái, nhưng khỏe mắt dư quang vẫn là sẽ trộm lưu ý nàng. Thẩm tuyết thanh bốn là không có nghĩ tới, nàng có thể khuyên phục Hàn tang Thi rời đi bên người nàng một đoạn thời gian, nhưng hắn có thể đáp ứng làm nàng dưỡng sùng vật, nàng vẫn là rất thỏa mãn. Tuy rằng Hàn Tang Thi làm lơ làm thầm muội chỉ có chút khổ sở, nhưng loại này khổ sở ở nàng ngày hôm sau thành công bắt được một con bạch mao dị thú đương sủng vật khi, liền hoàn toàn tiêu tán. Nhưng là bị bắt được bạch mao dị thú lại là dị thường phẫn nộ, nó thế nhưng thượng một cái so nó còn muốn nhỏ yếu nhân loại đương, cuối cùng còn trở thành cái này nhỏ yếu nhân loại sủng vật, thật là vô cùng nhục nhã a. Ha ha, hảo đáng yêu tiểu gia hỏa a. Đúng rồi, ngươi muốn gọi tiểu bạch Vẫn là miêu miêu đâu. Nghe vậy, bạch mao dị thú tức khắc tặc mao, than bùn tiểu bạch miêu miêu. Nhìn thấy như thế hòa thuận vui vẻ một màn, hàng tang thi đáy mắt chỉ có hung tàn thô bạo sắc khí, hắn thật sự không thể đem này đáng chết xỉu bắt quái cấp lộng chết sao. Chương 91 luận đồ tham ăn là như thế nào bị hố rớt. Thời gian trở lại thở mội chỉ bắt được sủng vật phía trước. Ở sân bắn nghỉ tạm cái kia buổi tối, hàng tang thi tâm tình cực độ ác liệt. Hán tản mát ra nhị cấp dị năng tang thi uy áp khiến cho đoàn xe mọi người vượt qua cực kỳ hài hòa tốt đẹp một buổi tối. Ngày hôm sau, trước mặt mọi người người phát hiện hàn lâm thần cùng thẩm muội chỉ còn không có hòa hảo thời điểm, bọn họ vui sướng tâm tình nháy mắt hạ xuống xuống dưới, loại này áp lực trầm mặc, bị nhị cấp dị năng cường giả phi người uy áp nghiên áp, như một lần nhật tử rốt cuộc khi nào mới là của A. Bởi vì bị hàn tang thi làm lơ, thẩm tuyết thanh tâm tình cũng chẳng ra gì Cho nên chẳng sợ ăn một đốn ấm áp cơm sáng sau, nàng cũng là vẫn luôn lạnh mặt. Ăn xong cơm sáng sau, Thẩm tuyết thanh liền không có lại hồi xe dịp ngồi, mà là trực tiếp đi cuối cùng một chiếc xe dịp, sau đó làm lơ rớt mọi người quỷ dị thần xác trực tiếp ngồi xuống xe dịp trên nóc xe. Hàn tang Thi vốn dĩ tưởng đi theo, nhưng lại bị nàng trừng mắt nhìn trở về, làm hắn phụ trách ở đoàn xe phía trước mở đường, mà nàng thì tại đoàn xe cuối cùng an tĩnh câu bạch bao thú. Bởi vì đêm qua sự tình, hàng tang thi vốn dĩ liền ở sinh thẩm muội chỉ khí, hiện tại lại bị nàng trứng mắt, cho nên hắn dưới sự tức giận liền trừng mắt thô bạo giữ tận con ngươi về tới đoàn xe phía trước, tiêu cả người phát ra hàn khí thiếu chút nữa đem dọc theo đường đi trộm bắt quái trộm ngắm người của hắn đều dọa quỳ. Bởi vì bạch mao dị thú tham lam lại quá độ tự tin, cho nên thẩm tuyết thanh cảm thấy nó khẳng định sẽ ở trong tối trộm đi theo đoàn xe. Rốt cuộc cái này địa phương phía trước đã từng bị tang thi chuột đàn tàn sát bừa bãi quá, nói vậy cái này địa phương tang thi hoặc là dị thú tinh hoạch phần lớn đều bị tang thi chuột vương cấp nuốt, cho nên chẳng sợ kia bạch mao thu thực lực không yếu, phòng trừng cũng không có như thế nào ăn no quá. Mà bọn họ đoàn xe không chỉ có có mười mấy danh nhất cấp dị năng giả, còn có hai gã nhị cấp dị năng giả, cho nên bạch mao dị thú là tuyệt đối sẽ không bỏ qua chầu này mỹ vị đồ ăn. Nhưng kia chỉ bạch mao dị thú vẫn là có chút tiểu thông minh, tiểu cẩn thận, nếu là nàng cùng hàn lâm thần ở bên nhau, nó không chuẩn sẽ sợ hãi nàng cùng hàn lâm thần liên thủ, cho nên không xuất hiện. Bởi vậy, thập tuyết thanh lúc này mới đem hàn tăng thi chạy về đoàn xe phía trước, mà nàng còn lại là khoan thai ngồi ở trên nóc xe, làm nó vừa xem hiểu ngay nhìn đến nàng hình đơn chỉ ảnh bất lực. Vì bảo đảm bạch Mao dị thú thượng câu, thập tuyết thanh yên lặng lấy ra một cây cần câu. Cần câu dài đến 5 mét, nàng ngồi câu là một cái ướp đến cực kỳ mỹ vị hai cái bàn tay khoan đại mã rất cá, mà mã rất ca cá, cá ngoài miệng tắc một viên tản ra tinh ánh dịch thấu màu đỏ nhị cấp tinh hoạch. Cuối cùng kia một chiếc xe dìm, xe trên ghế sau ngồi chính là Trần Bảo cùng khúc lăng y y hai người, đến nỗi một khắc danh tốc độ hệ biến dị giả Trương tiểu vi tuy rằng rất muốn tự giác lóe người, nhưng hắn vẫn là ở khúc lăng y y mắt lạnh hạ yên lặng ngồi ở tài xế vị trí để bụng tắc lái xe. Trần Bảo. Ngươi cái nhị hóa, tú ân ái thời điểm, ngươi liền không thể suy xét một chút độc thân ông cảm thụ sao. Không thể không nói, đương nhìn thấy thẩm mội chỉ lấy ra một cái mỹ vị mã dắt cá thời điểm, trần bảo đôi mắt đều tản ra nóng cháy kinh người qua mang, theo bản năng liếm liếm khoẻ miệng, này cá biển thoạt nhìn thật đúng là làm người chảy nước dãi ba thước ca. Từ tang thi vi rút bùng nổ sau, toàn cầu thủy tài nguyên sớm bị vô tình ô nhiễm, bọn họ đã từng ăn qua hải sản không phải biến thành tang thi cá. chính là trở thành hải dương dị thú, nhưng càng có rất nhiều trở thành từng điều cá chết, tiếp tục ô nhiễm hải dương. Cho nên, chân bảo đều quên mất hắn có bao nhiêu lâu không có ăn qua cá biển, hảo đi, đừng nói cá biển, ngay cả bình thường cá hắn đều thật lâu không có ăn qua. Kỳ thật, bởi vì thủy tài nguyên bị ô nhiễm duyên cớ, cho nên mọi người dưới chân thổ địa đại đa số cũng bị ô nhiễm. Vì tránh cho chồng trọt ra tới lương thực đường tang thi virus. rút, Thổ địa cần thiết trải qua kiểm tra đo lường, xác định thổ địa không chứa có tăng thi vi rút mới có thể khai khẩn, hơn nữa có thể trồng trọt thổ địa còn sẽ bị nghiêm mật bảo vệ lại tới. Đây cũng là vì cái gì chẳng sợ khoai lang đỏ, khoai tây chờ thu hoạch tuy rằng thu hoạch thời gian đoạn, nhưng thuận thị bảo tồn mà vẫn là tồn tại nạn đói nguy cơ, bởi vì có thể trồng trọt thổ địa thật sự là quá ít. Vì càng tốt giải quyết lương thực nguy cơ. bảo tồn mà nghiên cứu khoa học cơ cấu đều ở nghiên cứu vô thổ tài bồi hạnh đến mọi người nghiên cứu chế tạo ra thủy tài nguyên lọc tiêu độc hệ thống hơn nữa thủy hệ dị năng giả xuất hiện lúc này mới tránh cho uống nước nguy cơ Mà đương nhìn thấy thẩm muội chỉ lấy ra một viên nhị cấp tinh hoạch nhét vào mã rát cá trong miệng khi trần bảo đôi mắt mở đại đại đáy mắt lóe đều là sâu kín lục quang hận không thể xuyên thấu qua pha lê sau cửa sổ đem kia viên nhị cấp tinh hoạch đoạt lấy tới hảo hảo quan sát một phen Chân bảo kỳ thật cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhị cấp tinh hạch, nhưng hắn thật đúng là chưa từng có sờ qua nhị cấp tinh hạch, chính là thẩm mội chỉ thế nhưng lấy đảm đương ngồi, thật đúng là xa xỉ cùng xa đoạ. Chân bảo một bên nóng cháy nhìn chằm chằm tươi ngon mã rát cá cùng nhị cấp tinh hạch, một bên tò mò hỏi, phó đội, ngươi nói thẩm tỷ tỷ đây là tính toán câu tang thi sao? Bởi vì thẩm thần tịch ở thẩm thị dị năng giả tiểu đội mọi người chung uy vọng cực đại, Cho nên bọn họ đối thẩm tuyết thanh sưng hô đó là thẩm tỷ tỷ, đối hàn lâm thần sưng hô còn lại là thẩm tỷ phu. Bởi vậy, hàn tăng thi đối thẩm thị dị năng giả tiểu đội mọi người thái độ, còn xem như không như vậy hung tàn, khu, cũng liền giới hạn trong không như vậy hung tàn mà thôi. hẳn là không phải. Khúc lăng y gì hay mắt đẹp cũng có chút nóng lên nhìn kia viên nhị cấp tinh hoạch, nhưng nàng vẫn là quyết đoán chụp một chút trần Bảo đầu. Ngan trở kia chỉ nhị hóa muốn liếm pha lê sau cửa sổ đáng khinh hành động, ngu xuẩn, ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Nhìn thấy Trần Bảo ra mặt dày hắc hắc cười một chút, khúc lăng y cao lánh gương mặt tức khắc có chút hát trầm, đáy lòng thì tại lệ mục, nàng như thế nào sẽ thích thượng như vậy không đáng tin cậy nhị hóa đâu. Trần Bảo sơ sơ đầu, cũng không thèm để ý người trong lòng bạo lực, to mò hỏi, kia thẩm tỷ tỷ đây là tính toán câu cái gì a? Ta hắn liếc mắt một cái. Khúc lăng y ghiền nói, Thẩm tỷ tỷ phỏng trừng là ở câu ngày hôm qua cái kia vô sỉ tiểu tặc đi. Phần 75 Cái kia vô sỉ tiểu tặc lại không phải đại miêu, Thẩm tỷ tỷ dùng cá có thể đem phương câu ra tới sao? chân Bảo có chút khó hiểu. Không chuẩn chính là một con đại miêu đâu. Khúc lăng y ghiền nói, nàng nhưng không cho rằng thông minh cơ trí Thẩm tỷ tỷ sẽ làm vô dụng công. Nghe vậy, Trần Bảo tức khắc có chút ngạc nhiên nói, à... Ta còn tưởng rằng ngày hôm qua cái kia vô sỉ tiểu tặc là nhị cấp phong hệ tang thi đâu. Khúc lăng y ghi lắc lắc đầu, nói, nhị cấp phong hệ tang thi tốc độ có thể so sánh thẩm tỷ phu tốc độ còn nhanh sao. Ta phỏng chừng ngày hôm qua tiểu tặc là một con tốc độ cực nhanh dị thú. Chân bảo nuốt một ngụm nước bọn, vô cùng khát vọng nói, phó đội, thẩm tỷ tỷ vừa ra tay chính là mã rát cá cùng nhị cấp tinh hoạch, ta thật sự hảo hy vọng ta chính là kia chỉ đại miêu dị thú A. nghe vậy, khúc lăng y không chút do dự đánh vỡ hắn mộng đẹp, lạnh lùng nói, nếu ngươi là kia chỉ đại miêu dị thú, phỏng chừng ngươi sẽ bị thẩm tỷ phu bạo đầu. Chân bảo hiển nhiên phi thường sợ hàn lâm thần, cho nên hắn quyết đoán lắc lắc đầu, về phải nói, kia vẫn là thôi đi. Kia chỉ đại miêu chính là đoạt thẩm tỷ tỷ cùng thẩm tỷ phu tinh hoạch, chỉ sợ kia chỉ đại miêu một lộ diện liền sẽ bị thẩm tỷ tỷ cùng thẩm tỷ phu cấp bạo đầu đi. đừng nhìn thẩm tuyết thanh vẻ mặt nhàn nhã bình tĩnh ngồi ở xe đỉnh kỳ thật nàng nội tâm vẫn là rất là khẩn trương cả người dị năng đều ở vào xúc thế chờ phân phó trạng thái kia chỉ bạch mao thú tốc độ không phải giống nhau kinh người hơn nữa đối phương vẫn là tinh thần hệ dị thú càng đừng nói kia chỉ bạch mao thú tối hôm qua rất có khả năng hấp thu tang thi chuột vương tinh hạch thực lực lại có tiến bộ cho nên thẩm mội chỉ còn rất lo lắng nàng sẽ bị kia chỉ bạch mao thú cấp phát gục gầm cán Bất quá vì yêu thích trường Mao sùng vật, Thẩm tuyết thanh vẫn là biểu hiện ra bình tĩnh thông dòng tư thái, chính cái gọi là luyến tiết hài tử bộ không được lang, vì nàng trường Mao sùng vật, nàng cũng là liều mạng, hơn nữa nàng còn có không gian cùng hệ thống quân làm hậu thuẫn, cho nên nàng sinh mệnh là sẽ không có nguy hiểm. Lúc này ở đoàn xe phía sau, đang có một đầu cả người lông xù xù tuyết trắng dị thú, lóe tinh lượng màu hổ phách đồng tử. ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm kia một cái mã rát cá cùng với cá miệng kia một viên nhị cấp tinh hoạch cánh mũi nhẹ nhàng kích thích đáy mắt màu hổ phách tức khắc lại gia tăng vài phần kia cá nghe lên thật hương nó thật sự hảo muốn ăn a bởi vì kia chỉ đáng chết tang thi chuột vương duyên cớ nay một mảnh khu vực có thể hạ miệng sinh vật trên cơ bản đều đã bị đáng giận tang thi chuột cấp gầm hết nó đã có thật nhiều thiên không có ăn qua thịt liền tính nó tối hôm qua hấp thu tang thi chuột vương nhị cấp tinh hoạch Nhưng làm một con dị thú, hắn vẫn là thập phần thích ăn thịt. Nhưng tuyết trắng dị thú cũng biết, kia hương vị tươi ngon cá cùng tràn ngập mê người ánh sáng tinh hạch rất có khả năng là rụ dỗ nó mắc mưu mồi. Rốt cuộc nó ngày hôm qua chốn này nhân loại đoàn xe không ít một bậc tinh hạch cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một viên nhị cấp tinh hạch, chính là cái kia cá thật là đáng chết dễ người. Bất quá cái kia cá nên sẽ không có gây tê dược linh tinh đi, tuy rằng nó là một con dị thú. nhưng nó đối đê tiện nhân loại vô sỉ vẫn là có điều hiểu biết. Chính là liền ở nó ác ý suy đoán cái kia cá biển có gây tê dược khi, thẩm tuyết thanh khoan thai đem cần câu kia đầu mã rát cá cấp thu tuyến, sau đó mùi ngon xé rách bụng cá nhất nộn địa phương gặm ăn, thẳng đến nàng ăn cái bảy phần no, lúc này mới lại lần nữa đem ăn một phần ba mã rát cá lại lần nữa thả câu đi ra ngoài. Ăn xong cá sau, thẩm tuyết thanh liền lại lần nữa từ bối túi chỗ lấy ra một chi ưu toan nhũ tiêu thực. phảng phất không thế nào để ý cái kia mã rất cá uống xong ưu toan nhũ lúc sau thẩm tuyết thanh lười biếng ngáp một cái sau đó làm lơ rất gào thét gió lạnh mơ màng sắp ngủ nhìn hai bên phong cảnh tuy rằng nàng cũng không cảm thấy thập phần rét lạnh nhưng nàng khuôn mặt nhỏ vẫn là bị gió lạnh thổi đến có chút đỏ lên hệ thống chủ nhân không rõ sinh vật lại đến gần rồi 5 mét ly xe dịp phỏng chừng còn có 5 mét khoảng cách nghe vậy thẩm tuyết thanh đáy lòng tức khắc phấn chấn lên kia chỉ bạch bao thú vẫn là mới xuất hiện, sau đó theo đoàn xe ước chừng có một giờ, nhưng chính là vẫn luôn không xa không gần đi theo, vẫn là nàng ăn một lát cá, nó mới dám rửa tiền đến, thật đúng là cẩn thận, làm hại nàng thổi hơn 3 giờ gió lạnh, một khuôn mặt đều mau cương. Hệ thống, chủ nhân, phía trước có sóc nảy tình hình giao thông. Nghe thấy cái này nhắc nhở, thẩm tuyết thanh tinh thần rung lên, làm bộ có chút nhàm chán đem ngồi thu hồi tới. Ai biết trên tay ngồi lại bị thình lình xảy ra sóc này cấp đánh bay đi ra ngoài, trên mặt nàng đột nhiên liền xuất hiện sốt ruột chi xác vội vô xe đỉnh làm Trương tiểu vi dừng xe. Xuống xe lúc sau, thầm tuyết thanh không có gì bất ngờ xảy ra phát hiện mã rát cá cùng nhị cấp tinh hoạch đều biến mất, lúc này mới lộ ra một cái thực hiện được tươi cười, bạch mau thú quả nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi, bởi vì nàng vô sắc vô vị cường hãn gây tê dược đều hạ ở đôi cá cùng cá đầu địa phương. bởi vì thẩm mội chỉ phía trước cướp đoạt quá không ít tiệm thuốc cho nên nàng không gian nội gây tê dược linh tinh còn man nhiều ở thẩm tuyết thanh ý bảo dừng xe sau toàn bộ đoàn xe đều ngừng lại mà hàng tang thi còn lại là lấy cực nhanh tốc độ chạy vội tới nàng bên người đem nàng trên dưới đánh giá một phen phát hiện không có thiếu một cây tóc lúc này mới khóc lánh ngạo kiểu chuyển khai tầm mắt thấy thế thẩm tuyết thanh đáy mắt không tự giác tản ra nhẹ nhẹ ý cười Nhưng nàng lại làm bộ cái gì đều không có phát hiện, mà là quyết đoán phân phó mọi người tại đây nghỉ tạm một chút, mà nàng tắt muốn đi tìm một chút kia chỉ khả năng té xịu ở trên đường bạch mau thú nàng sắp trường mau hái sủng. Nửa giờ sau, thẩm tuyết thanh ở một cái hoang vắng rừng cây nhặt được kia chỉ bạch mau thú khi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, này chỉ đại gia hỏa thế nhưng không có bị tang thi ngầm ăn, thú phẩm thật đúng là không tội a Đương bạch Mao thú đỉnh một thân như ánh trăng giống nhau nhu lượng lông tóc, còn trừng mắt màu hổ phách đáng yêu mắt mèo trừng mắt nàng khi, Thẩm tuyết thanh nháy mắt liền nhộn nhạo đi lên, một đôi tất mâu đều loại quang, hận không thể đường trường liền ôm đại miêu hung hăng mịu một lần một phen, nhưng lại cuối cùng bị hàn tang thi giận trừng mắt hung lệ con người cấp ngăn trở. A Thanh, ngươi chỉ có thể ngủ thời điểm ôm nó, ở mặt khác thời điểm, ngươi nếu là muốn ôm, cũng chỉ có thể ôm ta. hàn tang thi toàn bộ thi đều tản ra cực kỳ thâm trầm ú hoán hơi thở nếu ánh mắt có thể hóa đao bạch mao thú khẳng định đã sớm bị thiên đao vạn quả thấy hàn tang thi rốt cuộc cùng nàng nói chuyện thẩm tuyết thanh liền đành phải theo hắn từng cái rốt cuộc nếu luôn là hung tàn uy hiếp vẫn là thực thương cảm tình bởi vậy cuối cùng là hàn tang thi phụ trách đem bạch mao thú cấp ghét bỏ để trở về trên đường còn không cẩn thận rất vài lần thấy thế thẩm tuyết thanh trừng mắt vài lần Hàng tang thi mới không hề ngầm ngược đãi đáng thương bạch mao thú mà khẩu phục thuốc mê môi chỉ cả người mềm như bông bạch mao thú tâm đế sớm đã hối hận không thôi nay thế đạo quả nhiên không thích hợp đồ tham ăn a nửa đương thượng làm lơ rớt bạch mao thú khổng lồ hình thể thẩm thuyết thanh tâm tình rất tốt hỏi hắc hắc đáng yêu tiểu gia hỏa ngươi muốn cứ gọi tiểu bạch vẫn là miêu miêu đâu nghe vậy bạch mao thú tâm đế tức khắc rơi lệ lấy mặt than bùn tiểu bạch miêu miêu Hắn chính là huy vũ bất khuất bạch hổ tiểu gia, được không? Chương 92 ma đao soàn soạt hướng bạch hổ. Bạch hổ là băng la đét hổ biến dị, dáng người tuyệt đẹp, toàn thân trừ cái đôi cập chân bộ có một chút màu cà phê ngoại, mặt khác địa phương tất cả đều lông tóc tuyết trắng, có vẻ ung dung cao quý. Nhưng ung dung cao quý cái này từ đối với còn ở vào bú sữa kỳ bạch hổ tiểu gia tới nói, tạm thời còn không thích hợp. cơ hồ đoàn xe sở hữu các bạn nhỏ ở nhìn thấy nó ánh mắt đầu tiên đều nhịn không được nhộn nhạo kinh ngạc cảm thán hảo đáng yêu đại miêu miêu a nghe đến mấy cái này nhân loại vô tri ca ngợi bạch hổ tiểu gia thiếu chút nữa bị khí phun một ngụm tâm huyết than bùn đáng yêu đại miêu miêu nó rõ ràng là uy phong lấm lấm bạch hổ tiểu gia được không lúc này bạch hổ tuy rằng chiều cao một m năm tả hữu thân cao vì hàn tăng thi một nửa Tuyệt đối không phải bất luận cái gì miêu miêu có thể đạt tới hình thể, nhưng nó có được một thân hổ loại không có khả năng sẽ có lông xù xù lông tóc, kia một đôi trong suốt sáng trong màu hổ phách hai tròng mắt càng là người xem tâm đều mau bị manh hóa. Hơn nữa tận thế phạm là biến dị động vật hình thể đều sẽ trở nên phi thường khổng lồ, cho nên từ tiểu bạch miêu biến dị thành đại bạch miêu, đây là phi thường chính xác tự hỏi lo gì. Bởi vậy, căn bản là không có người sẽ nghĩ đến nó sẽ là một con bách thú chi vương bạch hổ khu kỳ thật vẫn là có người biết nó là một con bạch hổ quân nhưng nhớ tới nàng bị hố kia một viên nhị cấp tinh hạch cùng với mặt khác gần 200 viên một bậc tinh hạch mỗi mỗi tử quyết đoán lựa chọn quên đi bạch mao thú chân chính thân phận hơn nữa bạch hổ vốn dĩ chính là động vật họ mèo cho nên đại miêu miêu gì đó cũng không có sai a hệ thống chủ nhân bạch hổ kháng dược tính sẽ tương đối cường Thỉnh bổ đau. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh khoe mắt co giật, vội làm vây xem mọi người tan đi, hàn tăng thi còn lại là vẻ mặt âm trầm làm trò sau lưng linh. Bởi vì thẩm tỷ phu tản mát ra âm trầm chi khí quá mức dò người, cho nên mọi người cuối cùng vẫn là ma lưu rời đi. Hiện giờ thẩm tỷ phu khẳng định là ở ghen trung bọn họ nếu là không nghĩ bị phá hôi, vẫn là quyết đoán lóe người đi. Mà hai mắt lóe kinh người ánh sáng trần bảo là cuối cùng một cái đi. Vẫn là bị khúc lăng y y vẻ mặt hắc tuyến mà kéo đi, này chỉ nhị hóa liền không thể lớn lên ánh mắt sao. Thấy toàn bộ người tất cả đều đi rồi, làm lơ rớt oán khí thâm hậu hàn tăng thi, thập tuyết thanh ngồi xổm bạch hổ trước mặt, yên lặng cho nó lại rót một lọ thuốc mê, lúc này mới cười tủm tìm hỏi, đáng yêu miêu miêu, khi ta sủng vật, thế nào? nghe vậy, bạch hổ tiểu ra lập tức giận chừng mắt màu hổ phách con ngươi, chỉ hận không được một ngụm căn chết cái này nhân loại đáng chết nữ tử. Nó đường đường bạch hổ tiểu ra thực lực phi phàm, xoáy khí bức hổ, sao có thể sẽ nguyện ý trở thành nhân loại sủng vật đâu. thấy thế, thập Tuyết thanh niên lặng rút ra Hàn khí bức người Quan Nguyệt đao đống chốc một chút cắm tiến bạch hổ trước mắt 10 cm chỗ trong đất, mày đẹp nhíu lại, có chút phiền náo hỏi: "Đáng yêu miêu miêu, chúng ta đoàn xe chính là đã lâu không có ăn thịt, cho nên ngươi thật sự không muốn khi ta sủng vật sao?" Liếc liếc mắt một cái kia đem tản ra ưu khí lạnh tức đau sắc. Bạch hổ tiểu ra đáy lòng run lên mới vừa rồi còn kiêu ngạo khí thế nháy mắt liền đổi đi xuống đáy lòng là các loại chửi rủa người rủa nhưng thần sắc lại là cực kỳ nhược nhược đáng thương vô cùng ngắm nàng liếc mắt một cái hy vọng nàng có thể đại phát từ bi phong nó một con ngựa bị nó kia màu hổ phách mắt mèo đáng thương hề hề liếc thẩm tuyết thanh tất mâu nháy mắt tinh lượng lên chỉ cảm thấy đáy lòng ngứa chỉ hận không được nhào lên tiến đến mịu một lận một phen chỉ là đôi mắt dư quang ngắm thấy hàn tang thi chính như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng cho nên thẩm tuyết thanh vẫn là ước chế xúc động phi thường hưu hảo nói đương nhiên ta là thực dân chủ nếu là ngươi không muốn trở thành sùng vật của ta ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi nhưng bởi vì ngươi phía trước nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đoạt đi rồi ta đồng bọn không ít tinh hoạch cho nên ta sẽ đem ngươi giao cho hán nghe vậy bạch hổ tiểu ra tức khắc càng thêm bi phẫn dân chủ mẹ nó đều cây đại đao hành ở nó trước mắt cái này cũng chưa tính là miễn cưỡng sao làm lơ rất bạch hổ bi phẫn thập tuyết thanh tất mâu lóe hữu hảo quan mang ngự đái ôn nhu nói nhạ chính là cái này thoạt nhìn phi thường khốc xoái nam tử có lẽ ngươi sẽ cả nguyện ý trở thành hắn trảo hạ vong hồn tuy rằng hắn có chút hung tàn cùng thô bạo nhưng ta sẽ làm hắn xem ở ta phân thượng tận lực đem tra tấn ngươi thời gian giảm bất vì một giờ nghe vậy Bạch hổ tiểu ra kia một đôi màu hổ phách hổ mắt không tự giác quét về phía kia chỉ cả người tản ra ngập trời sát khí hắc y y tăng thi, đáy lòng tức khắc nhịn không được lại là run lên, nếu là thật sự tới rồi này chỉ sắt thần trên tay, nó khẳng định sẽ hối hận vạn phần, nó vì sao không có tại quái vật hoành hành tận thế đã đến phía trước liền an tĩnh chết đi đi. Nghĩ vậy, bạch hổ tiểu ra đáy lòng lại lần nữa nhịn không được rơi lệ đầy mặt lên. Là khuất nhục tồn tại vẫn là không có tôn nghiêm bị xé rách chết đi, này rõ ràng chính là một đạo đều không có kết cục tốt lựa chọn để a. Thẩm tuyết thanh oai đầu nhỏ, dị thương ôn nhu hỏi, miêu miêu, ta có một cái không gian, toàn bộ không gian 300 bình tầng hầm ngầm tất cả đều chứa đầy thơm ngào ngạt thịt, ngươi xác định thật sự không cần trở thành sùng vật của ta sao. Nghe vậy, bạch hổ tiểu ra đấy mắt sợ hãi tan đi, màu hổ phách đồng tử nháy mắt gia tăng. nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng cái kia mã rát cá gì đó căn bản không đủ nó tắc cái răng cho nên nó hiện tại vẫn là thiệt tình đói a bạch hổ tiểu ra trong lòng do dự không chừng chỉ là nó thật sự phải vì kẻ hèn thịt lương liền từ bỏ chính mình tôn nghiêm trở thành nhân loại hèn mọn sùng vật sao nói kỳ thật nó có thể trước đáp ứng rồi cái này nhỏ yếu nhân loại nữ tử sau đó đến lúc đó chồng trốn nghĩ vậy Bạch Hổ Tiểu Gia màu hổ phách con ngươi bay nhanh hiện lên một mặt giảo hoạt cùng đắc ý. Xem ra nó Bạch Hổ Tiểu Gia tuy rằng đại ý thất sách một hồi, nhưng nó bản tính còn là phi thường thông minh cùng cơ trí. Phảng phất biết Bạch Hổ Tiểu Gia suy nghĩ cái gì, Thẩm Tuyết Thanh ngự khí mềm nhẹ nói, Miêu miêu, nếu ngươi đáp ứng rồi trở thành sùng vật của ta, phải tiếp thu ta tinh thần dấu vết. đương nhiên ngươi là có thể cự tuyệt, chỉ là ngươi chỉ sợ không tiếp thu được cái kia hậu quả. Phần 76. Làm một con bạch hổ, thỉnh tha thứ nó còn không biết cái gì gọi là phú không thể dâm, uy vũ không thể khuất, khổ liền tính nó đã biết, chỉ sợ nó cũng sẽ không lựa chọn bất khuất. Bởi vậy, ở thẩm tuyết thanh vừa đe dọa vừa rụ rô dưới, bạch hổ tiểu gia đã sớm đã có đáp án, chỉ là nó rốt cuộc vẫn là có chút không cam lòng. Thấy bạch hổ tiểu gia còn ở dãy rùa thẩm tuyết thanh khoan thai nâng lên tinh tế trắng non tay nhỏ, chịu vừa ra kia đem sắc bén dị thường quan nguyệt đao. Ý vị thâm trường nhìn nó, phản phất đã trực tiếp tính toán ma đao soàn soạt hướng bạch hổ, không hề cho nó lựa chọn cơ hội. Thấy thế, bạch hổ tiểu ra thiếu chút nữa liền dọa quỳ, không phải nói tốt cho nó lựa chọn cơ hội sao. Nó nội tâm tuy rằng kêu không cần, nhưng nó thân thể đã thành thật sắp gật đầu, ngươi vì cái gì còn muốn như thế hung tàn đối nó. Ngươi sao lại có thể không cho nó một ít nhớ lại chính mình sắp mất đi tự do cùng xanh miết năm tháng thời gian. liền trực tiếp phán nó tử hình đâu thấy tiểu bạch hổ dùng sức nháy màu hổ phách con ngươi thật tuyết thanh tức khắc có chút tiếp nối dừng lại huy đao hành động khẽ thở dài kỳ thật bổn cô nương còn chưa từng ăn qua hổ thịt bằng không ta còn là không cần dưỡng cái gì sủng vật hảo nghe vậy bạch hổ tiểu ra màu hổ phách con ngươi thiếu chút nữa phiếm ra nước mắt tới hổ thịt gì đó thiệt tình không thể ăn ngươi vẫn là dưỡng một con lông xù xù manh manh đắt bạch hổ sủng vật đi Không những có thể mỗi ngày nhìn nó bán manh lăn lộn hảo tâm tình, còn có thể ấm tay ấm chân kiếm tinh hoạch, cớ sao mà không làm đâu. Dùng khế ước đồ án đem bạch hổ khế ước sau, thẩm tuyết thanh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì này chỉ bạch hổ là một con tinh thần hệ dị thú, mà nàng tinh thần lực liền một bậc tinh thần hệ dị năng giả đều so ra kém. Nếu là này chỉ bạch hổ ở khế ước trong quá trình không căm lòng, rất có thể sẽ đối nàng tạo thành phản phệ, cho nên nàng chính là đổ mồ hôi. Đương nhìn thấy nàng hai mắt mạo quang, tâm tình cực hảo nhữ một lần bạch mau quái khi, bảo hộ thẩm muội chỉ khế ước hàn tang thi rốt cuộc nhịn không được hư lạnh một tiếng, xoay người liền rời đi, chỉ là kia thân ảnh thấy thế nào như thế nào cô đơn, làm thẩm mội chỉ đều có chút ấy náy. Nhưng loại này ấy náy cũng không có liên tục thật lâu, bởi vì bạch hổ tiểu ra chỉ là dùng một tiếng nhuyễn manh ngao ô liền đem thẩm mội chỉ lực chú ý tất cả đều hấp dẫn qua đi, nay chỉ bạch hổ diện mạo giống miêu miêu. Tiếng kêu lại giống đáng yêu mới sinh ra tiểu cầu cầu, thật đúng là phi giống nhau đáng yêu ngốc manh a Trước mặt mọi người người ăn xong cơm chưa nghỉ tạm xong thời điểm, bạch hổ tiểu ra thuốc mê dược tính còn không có toàn bộ thối lui, cho nên cuối cùng là huy vũ khí phách thẩm tuyết thanh đem nó khiêng thượng cuối cùng một chiếc xe dịp. Hành đến bạch hổ tiểu ra còn không có nảy nở, nếu bằng không rộng mở xe dịp còn không nhất định có thể tái đến hạ nó. Mà Trần Bảo cùng khúc lăng y thì hai người tắt đi phía trước xe vận tải lớn ngồi. Mới vừa được nhuyễn manh sùng vật quân, Thẩm tuyết thanh tâm tình cực hảo ngồi ở trên ghế phụ, thường thường ôn nhu quay đầu lại xem bạch hổ liếc mắt một cái, thằng đem nó xem đến trái tim mánh nhảy, bạch Mao thẳng dự, sợ nàng vẫn là nhớ thương hổ thị Hương vị. Tiểu vĩ, ngươi nói, tiểu bạch dễ nghe, vẫn là miêu miêu dễ nghe đâu. Thấy Thẩm tỉ tỉ nhíu lại mày, nghiêm túc tự hỏi sủng vật tên. Hoàn toàn quên mất thẩm tỷ phu tồn tại, lái xe trương tiểu vi không khỏi vì khóc xoáy thẩm tỷ phu bi ai một chút, sau đó phi thường tích cực kiến nghị nói, thẩm tỷ tỷ, ta cảm thấy bằng không hợp hai là một, mèo trắng hảo. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật, rất là vô ngự phiết hắn liếc mắt một cái, nha, đây chính là nhà nàng sùng vật quân, không phải bột giặc quân, được không? Ngay cả vẫn luôn ở ai điếu chính mình mất đi tự do bạch hổ tiểu gia cũng nhịn không được cực kỳ khinh bỉ nhìn trương tiểu vi liếc mắt một cái, sau đó lại trộm khinh bỉ ngắm chủ nhân nhà mình liếc mắt một cái, nội tâm bi phẫn không thôi, chẳng lẽ nhân loại đã đặt tên vô năng tới rồi không chịu được như thế nông nỗi sao? Hệ thống, chủ nhân, bằng không kêu bạch mau đi. nghe vậy, thẩm tuyết thanh thân mình cứng đờ, quyết đoán làm lơ dứt cái này như thế không có nghệ thuật cảm, mị cảm tên. Hệ thống, chủ nhân, nếu là kêu bạch mao nói, ta có thể suy xét giảm mất ngươi một quả nhị cấp tinh hạch nợn ẩn. Không thể không nói, nhìn thấy chủ nhân nhà mình như thế sùng nịch kia chỉ đáng giận bạch hổ. Hệ thống quân tức khắc cảm thấy toàn bộ vận hành trung tâm đều không thoải mái, cho nên nó phi thường âm hiểm đưa ra cái này đề nghị. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh mày đẹp nhữ lại, tức khắc do dự lên, kỳ thật bạch mao tên này, nghe tới có lẽ đại khái khả năng, cũng không có như vậy khó nghe. kia nàng muốn hay không thay đổi một chút ý tưởng đâu. Cùng lúc đó, hàng tang thi nơi xe dịp nội, lạnh leo thô bạo hơi thở không ngừng ở nhỏ hẹp không gian nội tàn sát bừa bãi, ngụy quang đầu đều mau khóc. Vì tránh cho chính mình tuổi xuân chết sớm, ngụy quang đầu nuốt một ngụm nước bọn, rốt cuộc lấy hết can đảm nói, thẩm tỷ phu, ta cảm thấy tình thế không ổn, có lẽ ngươi hẳn là thay đổi một chút cùng thẩm tỷ tỷ ở chung sách lược. nghe vậy, hàn tăng thi bỗng chốc nâng lên tràn đầy hung tàn thô bạo sát khí mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm ngụy quang đầu thẳng đến mau đem hắn nhìn chằm chằm đến mau ngất đi lúc này mới khẽ nâng nâng cảm ý bảo hắn tiếp tục nhân loại hẳn là càng hiểu biết nhân loại ý tưởng đi ngụy quang đầu ám thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó tinh thần vô cùng phân chân bắt đầu nói thẩm tỷ phu nữ nhân là muốn dựa hống mà nam nhân đúng lúc bán manh cùng trang khốc cũng không đáng xấu hổ nghe vậy Hàn Tăng Thi sắc bén mày kiếm tức khắc níu lại, trong lòng nghi hoặc, bán manh cùng trang khốc là cái quỷ gì. Chương 93 bán manh Hàn Tăng Thi Thấy thẩm tỷ phu hung lệ con ngươi gắt gao khóa chủ hắn, ngụy quang đầu trái tim run rẩy, thẩm tỷ phu, thỉnh không cần dùng loại này hung tàn ánh mắt tới nhìn chằm chằm hắn, được không? Bởi vì kia ánh mắt thật sự là quá hung tàn quá huyết tình, hắn trái tim nhỏ thiếu chút nữa đã bị sợ tới mức không nhảy thật đúng là kinh tùng a. vớt đi trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng ngụy quang đầu hít sâu một hơi trải qua mấy ngày nay đơn giản ở chung hắn vẫn là có thể miễn cưỡng hiểu được thẩm tỷ phu động tác là có ý tứ gì vì thế ngụy quang đầu không thể không căng ra đầu giải thích nói theo ta cá nhân lý giải bán manh chính là làm ra một ít đáng yêu động tác mục đích là vì làm đối phương thể sắc và tinh thần manh hóa tâm tình sung sướng Bất quá bán manh cùng chơi khốc đối thân thể tố chất cùng nhan giá trị vẫn là có tương đối cao yêu cầu. Nếu là nhan giá trị chẳng ra gì, khả năng liền không phải bán manh chơi khóc mà là dâm loạn. Đây là ngụy quang đầu trải qua thảm thống trải qua thực tiễn mà đến, nhan giá trị không cao còn chơi khốc bán manh là rất có khả năng sẽ bị trị an đội lấy thương tổn xã hội phong hóa bắt gì đó, cho nên hắn trong giọng nói bi sắc có chút dày đặc, nhưng tang thi quân là tuyệt đối sẽ không nhận thấy được là được. Đại miêu nhan giá trị liền rất không tồi, không chỉ có có ướt rầm rề con người, còn có mềm mại tiếng kêu, ngạch, kỳ thật ta cảm thấy đại miêu rất xấu, nó nhan giá trị là vô luận như thế nào đều so ra kém thẩm tỷ phu. Nhớ tới đại miêu quân kia lông xù xù lông tóc cùng màu hổ phách con người, ngụy quang đầu tức khắc nhịn không được tưởng nhiệt tình ca ngợi một phen, nhưng lời nói còn không có nói đến một nửa, bên trong xe không gian nháy mắt trở nên lạnh leo khủng bố lên. Hắn lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, quyết đoán sửa lại ca ngợi đối tượng, lúc này mới làm bên trong xe độ ấm trở nên bình thường lên. Thật sự, thẩm tỷ phu nhan giá trị có thể nháy mắt hạ gục bảo tồn mà đại bộ phận nam tử, cho nên ngươi cụ bị cực hảo bán manh thiên phú. Đến nỗi trang khốc, kỳ thật thẩm tỷ phu ngươi vốn dĩ liền rất không lánh, cho nên cái này có thể xem nhẹ. Nói đến trang khốc, ngụy quang đầu tức khắc tỉnh ngộ lại đây. Phán manh cùng trang khốc là hắn tán gái thường dùng thủ đoạn nhưng trang khốc cũng không thích hợp thẩm tỷ phu, bởi vì hắn vốn dĩ cũng đã thức khốc. Bất quá thẩm tỷ phu, hiện tại khốc xoáy tuy rằng cũng thực nổi tiếng, nhưng đại bộ phận mội tử vẫn là thích ấm nam cùng manh vật, cho nên ngươi muốn cho chính mình trở nên ấm manh lên, đương nhiên đúng lúc chơi xoáy trang khốc cũng là cực hảo. Ở thẩm tỷ phu càng thêm thâm trầm hung lệ ánh mắt hạ, ngụy quang đầu thiếu chút nữa liền tổ chức không hảo ngôn ngữ lo diện chính tự. đang nghe ngụy quang đầu một đại đẩy lung tung rối loạn lý luận sau kỳ thật hàn tang thi đầu đã là một mảnh hồ nhão bất quá ngụy quang đầu liệt kê một ít ví dụ hắn vẫn là khắc sâu ghi tạc trong đầu ngày này sắc trời đem vãn lưu đội trưởng cùng thẩm tuyết thanh thương lượng sau liền làm đoàn xe mọi người ngừng ở một chỗ nông gia tiểu viện nhất cấp dị năng giả liền đối với hoàn cảnh tiến hành tra xét cùng bài hiểm thuận tiện đem phụ cận bình thường tang thi cùng một bậc tang thi cấp tiêu diệt Mà tài xế các đại ca tác đại đa số đều ở ngủ gật nghỉ tạm, bọn họ vẫn là người thường, thân thể tố chất nhưng không có gì năng giả như vậy lợi hại, còn có một bộ phận hôm nay không có xe cẩu tài xế đang ở làm đơn giản cơm chiều. Mà thẩm tuyết thanh tắc vẫn là tiếp tục nị ở xe dịp nội, tâm tình rất tốt điều một diễn giận mà không dám nói gì đại miêu quân. Tuy rằng hệ thống quân đưa ra bạch mau cái này thẩm mỹ cùng nghệ thuật cảm đều không như thế nào tên. Còn lấy ra giảm đi một viên nhị cấp tinh hạch tới lợi dụ nàng Nhưng thẩm tuyết thanh cuối cùng vẫn là gian nan cự tuyệt nó Cấp bạch hổ tiểu gia nổi lên một cái đại miêu tên Vì thế, đáng thương bạch hổ tiểu gia liền chính thức có được một cái không thế nào khí phách uy vũ tên đại miêu, tuy rằng nó nội tâm là cự tuyệt Nhưng ở tiểu bạch, miêu miêu, bạch bao từ từ hung tàn tên cao áp hạ Nó vẫn là trái lương tâm lựa chọn đại miêu Hơn nữa chính là đại miêu tên này Bạch hổ tiểu Gia cũng là trả giá hai viên nhị cấp tinh hoạch đại giới mới miễn cưỡng tranh thủ đến, nói cách khác, nó hiện tại chính thiếu nhà mình không lương tâm chủ nhân hai viên nhị cấp tinh hoạch nợ nợ Nghĩ vậy, đại miêu quân liền có chút bi từ giữa tới, nói tốt hổ quên đâu, nói tốt sẽ đối sủng vật thực hào đâu, quả nhiên là được đến liền sẽ không quý trọng sao. Nghe được cửa xe bị mở ra thanh âm, thẩm tuyết thanh ghé mắt nhìn lại, thế nhưng là đối nàng quăng một đường mặt đen hàng tăng thi. thật đúng là hiếm lạ a ở ngụy quang đầu nhiều lần chỉ đạo hạ hàng tang thi khỏe môi khẽ nhết khuôn mặt tuấn tú lộ ra nhẹ nhẹ ôn nhuận hơi thở rốt cuộc không hề như vậy hung tàn thô bạo nhưng nhìn thấy nhìn thấy thở mội chỉ trắng non móng vuốt ôn nhu vuốt ve trên thực tế lại là hung tàn xoa nắn đại miêu lông xù xù đầu khi hàng tang thi không tự chủ được liền tản mát ra hàn khí nhu hỏa con ngươi càng là hiện ra hung lệ giữ tợn hơi thở tái nhuận bàn tay to gắt gao nắm lấy Mối hận trong lòng không được lập tức đem kia chỉ đáng chết đại miêu cấp vận gãy cổ ném xuống. Nhìn thấy thẩm tỷ phu nắm chặt nắm tay, đang ở cách đó không xa làm bộ đi bộ ngụy quang đầu khỏe mắt co giật, thiếu chút nữa liền nước mắt, tới phía trước không phải nói tốt phải làm một cái yêu ai yêu cả đường đi ấm nam, nếm thử cùng thẩm tỷ tỷ cùng nhau ôn nhu điều một diễn đại miêu con sao. Chính là xem thẩm tỷ phu cái kia giữ tận vô cùng biểu tình, rõ ràng là hận không thể đem đại miêu quân thiên đào vạn quả. được không vì tránh cho thẩm tỷ phu sau khi thất bại tìm hắn tính sổ ngụy quang đầu quyết đoán hung hăng ho khan một tiếng lúc này mới đem muốn xúc động phạm tội hàn tang thi cấp đánh thức bị tiêu chỉ xú tang thi tràn ngập sát khí hai trong mắt tỏa định đại miêu quân chỉ cảm thấy tử thần lưỡi hái phảng phất treo ở đầu của nó thượng tức khác thân mình co giút lại đáng thương hề hề tránh ở chủ nhân nhà mình phía sau tuy rằng nó không biết chủ nhân vì cái gì sẽ cùng này chỉ xú tang thi ở bên nhau nhưng nó vẫn là thông minh biết nó địa vị là xa xa so ra kém này chỉ tăng thi bởi vậy vì không bị này chỉ thích ăn giấm tang thi cấp ngầm vứt xác nó quyết đoán quyết định về sau đối này chỉ tang thi tránh lui ba thước khu tuy rằng thẩm mội chỉ là tuyệt đối ngăn không được đại miêu quân muốn che giấu khổng lồ thân hình nhưng nàng vẫn là bị nhà mình sùng vật vô cùng tin cậy hành động cấp manh hóa nhìn thấy hàn tang thi kia phó muốn sát miêu biểu tình Thẩm Tuyết Thanh không giấu vết tre ở đại miêu quân phía trước, ôn nu mỉm cười nói, A Hàn, ngươi là lại đây tìm ta sao? Nghe được Thẩm mội chỉ nhu nhu kêu tên của hắn, Hàn tang Thi trong lòng thô bạo lúc này mới tiêu tán một ít, nhớ tới ngụy quang đầu chỉ đạo, không khỏi để sát vào nàng trước mắt, nháy hung lệ con ngươi, từng câu từng chữ nói, A Thanh, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau hảo hảo chăn nuôi này chỉ đại miêu. Nói xong, Hàn tang Thi yên lặng cho chính mình điểm một cái tán. Nhuyễn manh ánh mắt hơn nữa cô ý thả chậm ôn nhu lời nói, này hẳn là chính là cái gọi là bán manh ấm áp nam đi. Bởi vì thẩm tỷ phu sẽ không nói, cho nên Ngụy Quang Đầu Liền làm hắn dùng Nhuyễn manh biểu tình cùng ấm áp hành động đi hòa tan thẩm tỷ tỷ. Nhưng Hàn tang thi vẫn là nghe tới rồi tốt nhất bán manh phương thức chính là Nhuyễn manh biểu tình, ấm áp lời nói cùng chi kỷ hành động. Nhưng ở thẩm muội chỉ trong mắt lại là, Hàn tang thi gắt gao dùng lạnh leo hung lệ con ngươi tỏa định nàng. lấy một loại cực kỳ cường hãn bá đạo phương thức nghiến răng nghiến lợi tuyên cáo hắn sẽ hảo hảo theo dõi nàng dưỡng sủng sinh hoạt mục đích là vì làm nàng chú ý cá nhân lời nói việc làm không được nàng quá mức tới gần đại miêu quân nhìn thấy hàng tang thi như vậy rất có chiếm hữu dục lời nói việc làm thẩm mội chỉ sắc mặt tức khắc lệnh bài phần nhàn nhạt nói a hàn ta chính mình một người có thể dưỡng thật lớn miêu quân cho nên ta không cần ngươi nghe vậy hàng tang thi thần sắc cứng lại Vì cái gì A Thanh sẽ cự tuyệt hắn, hơn nữa tâm tình cũng đột nhiên biến kém, nói tốt thẩm mội chỉ sẽ cảm động cùng hắn cùng nhau điều mở diễn, nhiều một lần đại miêu quân đâu. Phần 77 Tưởng chính mình muốn cùng A Thanh giải hòa mục đích, hàn tang thi làm bộ không có thấy thẩm mội chỉ nhấp khẩn khoe môi, lại lần nữa chớp hung lệ con ngươi, cố ý đem nói chuyện ngự khí lại chậm lại vài phần, nói, A Thanh, ta tưởng ngươi, nơi này không gian tương đối tiểu. Đại Miêu Quân cũng yêu cầu nghỉ tạm, ngươi vẫn là cùng ta cùng đi phía trước xe dịp nghỉ tạm đi. Nghe được Hàn Tang Thi càng thêm lạnh lẽo trầm thấp nguy hiểm ngữ khí, Thẩm Tuyết Thanh tức khắc có chút sinh khí, hắn đây là muốn cưỡng bách nàng đi phía trước xe dịp sao? Đại Miêu cùng ta vừa mới mới vừa tỉnh ngủ, hơn nữa đợi lát nữa chúng ta còn sẽ đi ăn cơm chiều, cho nên chúng ta đều không cần nghỉ tạm, ngươi vẫn là chính mình trở về nghỉ tạm đi. Thẩm Tuyết Thanh vô cùng lạnh băng cự tuyệt Hàn Tang Thi đề nghị. Trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem hắn thăm tiến vào thân mình đẩy ra đi sau, liền quyết đoán đem cửa xe cấp vô tình đóng lại. Bị A Thanh vô tình đẩy ra xe dịp, Hàn Tang Thi nháy mắt liền áp chế không được nội tâm thô bạo, nhị cấp dị năng Tang Thi uy áp đông chốc phóng xuất ra đi. Ở cách đó không xa, thời khắc lưu ý tình huống phát triển ngụy quang đầu tức khắc tạo hương, cả người thiếu chút nữa liền hô hấp đều hít thở không thông. Vẫn là Thẩm Tuyết thanh nhận thấy được Hàn Tang Thi khác hẳn với thường lui tới uy áp Ý thức được sự tình không ổn, quyết đoán kéo ra cửa xe ôm cả người tản ra thô bạo huyết tinh hơi thở hàn tăng thi, lúc này mới làm hắn thanh tỉnh lại đây. Nhìn thấy thở mội chỉ lại tức lại cấp trừng mắt hắn, hàn tăng thi ngự đái ảm đạm hỏi, A Thanh, ngươi không phải nói cho dù có sùng vật cũng sẽ thích nhất ta sao? Chính là ngươi cũng không chịu cùng ta ngồi cùng chiếc xe, còn đem ta đẩy ra ngoài xe, A Thanh, ngươi có phải hay không không thích ta? Nhìn thấy Hàn tang thi mở to hung lệ con người gắt gao khóa trụ nàng, đáy mắt ủy khuất chi sắc thẳng đánh thẩm tuyết thanh trong lòng, làm nàng sinh ra nhẹ nhẹ ấy nấy. Kỳ thật, thẩm tuyết thanh chỉ là muốn làm hai người bọn họ đều thích đứng một chút cách ra tự do không gian, nhưng nàng không nghĩ tới, Hàn tang thi thế nhưng sẽ như vậy tưởng, xem ra nàng suy xét sự tình vẫn là không đủ đúng chỗ a. Thẩm tuyết thanh đáy lòng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đem đầu nhỏ ỉ ở ngực hắn, ôn nhu nói. a hàn ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu ta chỉ là sinh khí ngươi phía trước không để ý tới ta mà thôi chúng ta cùng đi lấy cơm chiều hồi xe dịp van đi thật vậy chăng hàn tang thi ánh mắt nháy mắt loe sáng lên đương nhiên thẩm tuyết thanh khẳng định gật gật đầu kia đại miêu đâu hàn tang thi làm bộ khó xử hỏi yên tâm lang y cùng trần bảo sẽ chiếu cố hảo nó thẩm tuyết thanh nhún vai nói Nhìn thấy A Thanh cũng không có đối đại miêu biểu hiện ra không tha, Hàn Tang Thi tức khắc bị chứa khỏi, ở Thẩm Muội chỉ không có chú ý thời điểm, khiêu khích nhìn kia chỉ xú đại miêu liếc mắt một cái, lúc này mới vui sướng nắm Thẩm Muội chỉ tay nhỏ hướng nông ra sân đi đến. Nhìn thấy Thẩm tỷ phu tản mát ra sung sướng hơi thở, Ngụy Quang Đầu vẫn luôn treo tâm lúc này mới đột nhiên thả xuống dưới, xem ra này tình yêu chỉ đạo cũng không phải cái gì hảo xuống a. Kéo Thẩm Muội chỉ trắng non tay nhỏ Hàng Tang thi cảm thấy mỹ mãn, xem ra bán manh chơi khóc vẫn là hữu hiệu, nhưng ngụy quang đầu nói tường đông hẳn là như thế nào làm đâu. Chương 94 không biết xấu hổ nữ nhân. cùng thầm mội chỉ một người một thi một mình oa ở xe dịp nội, hàng Tang thi đáy lòng phi thường thỏa mãn, A Thanh ngoan ngoãn đoa ở hắn ngực bộ dáng thật đúng là đáng yêu nhuyễn manh A. Nhớ tới kia chỉ bạch nhung nhung đại miêu quần, hàng Tang thi đáy mắt cực nhanh hiện lên một tia hung tàn, nhưng ngữ khí lại quan tâm hỏi, A Thanh. Kia chỉ đại miêu như vậy nhược, ngươi xác định muốn đem nó đưa tới bảo tồn mà đi sao? Thẩm tuyết thanh khỏe mắt hơi chịu, có chút bất đắc dĩ hỏi, ngươi cảm thấy đại miêu thực lực sao? Ở thẩm mội chỉ xem ra, nếu không phải đại miêu quân quá mức tham lam cùng tự tin, nàng là tuyệt đối bắt không được nó, mà đại miêu quân thực lực là phi thường cường hãn, chỉ bằng nó hiểu được dùng tinh thần lực bao lấy chính mình, vô thanh vô sắc tới gần nàng cùng hàn tang thi bên người là có thể nhìn ra được tới. đương nhiên nó tuy rằng thực lực không tồi nhưng nó đầu góc không đủ cho nên nó thực dễ dàng sẽ bị bảo tồn trong đất gian trá giảo hoặc nhân loại lừa gạt cùng lợi dụng bởi vậy nếu là làm nó cùng ngươi cùng nhau tiến vào bảo tồn mà nó thực dễ dàng sẽ liên lụy thai họa đến ngươi hàn tang thi nghiêm trang nói không biết có phải hay không tình địch xương mù xuất hiện hàn tang thi đáy lòng hiện lên cực đại nguy cơ cảm hắn kia lười đến tự hỏi đầu càng là chuyển động đến cực kỳ nhanh chóng hừ Hắn mới không cần làm kia chỉ đáng chết đại miêu cũng đi theo A Thanh cùng nhau tiến vào bảo tồn mà. Hơn nữa đại miêu hình thể lớn như vậy, nếu là nó tiến vào bảo tồn mà, chỉ sợ sẽ đưa tới khủng hoảng. Hơn nữa viện nghiên cứu khoa học người cũng sẽ không bỏ qua nó, cho nên vì đại miêu quân an toàn, ngươi vẫn là làm nó lưu tại bảo tồn mà bên ngoài đi. hà tang Thi vô cùng nghiêm túc kiến nghị nói. Tuy rằng Hàn Tăng Thi cũng không phải rất rõ ràng viện nghiên cứu khoa học ra hỏa vì cái gì sẽ không buông tha đại miêu, nhưng Ngụy Quang Đầu lại nhắc tới, nếu là hắn nói ra điểm này, A Thanh nhất định sẽ nghiêm túc suy xét, sau đó đem đại miêu ném tới bảo tồn mà bên ngoài, cho nên hắn liền đem lời này cũng nói ra. Tuy rằng Hàn Tăng Thi nói được nghiêm trang, trong giọng nói cũng tất cả đều là vì nàng suy nghĩ ý tứ, thậm chí còn nhắc tới viện nghiên cứu khoa học cùng đại miêu quân an toàn. Nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là từ giữa nghe ra hắn đối đại miêu quân tràn đầy ác ý cùng ghét bỏ. Thẩm tuyết thanh chấp chấp mắt mắt, bất đắc dĩ nói, A hàn, nếu là ngươi cảm thấy đại miêu không nên cùng ta cùng nhau tiến bảo tồn mà, ta đây liền đem nó bỏ vào không gian đi. Tuy rằng A thanh nghe theo hắn kiến nghị làm hắn còn man vui vẻ, nhưng nghe đến A thanh muốn đem kia chỉ đáng chết đại miêu bỏ vào không gian khi, hàn tăng thi vẫn là có chút không hài lòng, nhưng hắn lại không có nói thẳng ra tới. mà là quyết đoán thay đổi một cái góc độ nói a thanh đại miêu chính là đoạt đi rồi ta một viên nhị cấp tinh hoạch còn có đoàn xe như vậy nhiều người tinh hoạch chẳng lẽ ngươi không nên làm nó trả hết sao nghe vậy thẩm tuyết thanh có chút quỷ dị nhìn hàn tang thi liếc mắt một cái hắn nói chuyện lại là như vậy có điều có theo làm nàng cảm thấy hàn tang thi chỉ số thông minh giống như có toàn tuyến tiêu thang dấu hiệu làm bộ không biết hàn tang thi chủ ý thẩm tuyết thanh nghiêm trang giải thích nói Á Hàn, hiện tại đại miêu là sùng vật của ta, ta sẽ thay đại miêu đem nhị cấp tinh hoạch còn cho ngươi, nhưng chỉ sợ phải về đến bảo tồn mà mới có thể còn cho ngươi Nga. Mà đoàn xe những người đó tinh hoạch, ta cũng đã sớm đem còn sót lại một bậc tang thi chuột tinh hoạch cho bọn họ, cho nên bọn họ sẽ không có ý kiến. Nghe vậy, Hàn tang thi càng thêm không vui, nói, A Thanh, ta không cần ngươi cho nó còn nhị cấp tinh hoạch, ta liền phải nó tự mình trả lại cho ta. nghe được hàng tang thi buồn bực cùng phẫn hận lời nói, Thẩm Tuyết Thanh tức khắc có chút dở khóc dở cười, chỉ sợ hắn chính là không nghĩ Đại Miêu đi theo bên người nàng đi. Hệ thống, chủ nhân, Đại Miêu như vậy có thể ăn, chẳng lẽ ngươi không lo lắng nó sẽ đem ngươi không gian nội thịt lương ăn xong sao? Nghe được hệ thống đột nhiên nói chuyện, Thẩm Tuyết Thanh sừng sốt, nhưng thực mau liền vì nó lời nói phiền não rồi lên. Cái này nhưng thật ra vấn đề lớn. Hệ thống, chủ nhân. Đại miêu thực lực không kém, nhưng nó thực chiến năng lực vẫn là quá kém, cho nên ngươi hẳn là làm nó nhiều hơn lịch luyện mới có thể trưởng thành lên. Hơn nữa, nó còn thiếu ngươi hai viên nhị cấp tinh hạch, không phải sao? Nghe vậy, thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật, nhưng đấy lòng lại tự hỏi lên, nàng lần này cùng trần tư lệnh hợp tác đi vận chuyển lương thực, tiền thị trường cùng tần hiểu quân hai bên khẳng định đều đã đoán ra nàng lựa chọn đứng ở trần tư lệnh bên kia. Chỉ sợ bọn họ không chỉ có sẽ vứt bỏ mượn sức nàng, còn sẽ ngầm khó xử nàng, mà dị thú đại miêu rất có thể liền sẽ trở thành bọn họ cố ý làm khó dễ đối tượng. Đại miêu tuy rằng không phải bảo tồn mà đệ nhất chỉ dị thú, nhưng chỉ sợ tiền thị trường tương ứng viện nghiên cứu khoa học đối nó hẳn là rất cảm thấy hứng thú, mà nàng thật đúng là không muốn làm đại miêu đi kêu hố cha viện nghiên cứu khoa học chịu ủy khuất, mà đem đại miêu bỏ vào không gian. Kia nàng thật vất vả tổn chữ lên thịt lương liền sẽ tao đường nếu là nó không hề tiết chế, kia nàng về sau không phải đến ăn chay. Nhưng nghĩ đến muốn đem đại miêu quân ném tới tang thi khắp nơi nguy hiểm nơi, thẩm tuyết thanh rồi lại có chút nguyện ý, lo lắng nó an toàn một cái phương diện, mà luyến tiếc đại miêu quân lại là quan trọng nhất nguyên nhân. thẩm muội chỉ đáy lòng yên lặng yêu thương rồi dám đi lên, nàng đều còn không có như thế nào hưởng thụ có được trường mao sủng vật hạnh phúc sinh hoạt. Nàng như thế nào có thể đem đại miêu quân ném văng ra đâu Lại thế nào cũng nên làm nàng lại sùng ái sùng ái Đỡ viền lại nói a, Thẩm tuyết thanh, hệ thống Ở hồi tây tỉnh trên đường Ta lại làm đại miêu hảo hảo lịch luyện là được lạc Hệ thống, chủ nhân Vậy ngươi đã ở bảo tồn mà trong khoảng thời gian này Đừng ngươi trả hết thiếu ta nợ nần khi Trên người của ngươi tinh hoạch còn đủ ngươi Hàng tang thi công tử cùng đại miêu tu luyện sao Thẩm tuyết thanh thần sắc cứng đờ, kỳ thật chính là trả hết hệ thống quân nợ nần, nàng liền không dư thừa nhiều ít tinh hạch, hơn nữa nàng còn tưởng mau chóng khai khẩn một ít đồng ruộng, loại một ít nhân xâm linh tinh dược liệu, cho nên trên người nàng tinh hạch thật đúng là không thế nào cũng đủ. Phải biết rằng nàng, hàng tang thi cùng đại miêu ba cái đều đã thăng cấp nhị cấp, cho nên bọn họ ba người mỗi ngày đều phỏng trừng đến hấp thu rất một viên nhị cấp tinh hạch, đây chính là một bút khổng lồ phí tổn. nhưng thực lực mới là quan trọng nhất, cho nên nàng thật đúng là không muốn cắt xén tu luyện phương diện tinh hạch. Thẩm Tuyết Thanh đang thương hề hề, "Hệ thống, thiếu ngươi tinh hạch, ta có thể hay không muộn điểm trả lại ngươi a?" "Hệ thống, chủ nhân, chỉ cần ngươi bỏ được kết xù lợi tức liền hảo." Nhớ tới hệ thống quân cấp gia vô cùng trói mắt lãi suất, Thẩm Tuyết Thanh tức khắc lệ mục, "Mẹ nó, hệ thống quân cái này hồn đạm quả thực chính là quỷ hốt máu nhà tư bản, nàng thật đúng là luyến tiếc a." Bởi vậy Cuối cùng thẩm tuyết thanh vẫn là quyết định làm đại miêu quân ở nhất tới gần bảo tồn mà chấn nhỏ tạm thời lợi mà nàng sẽ ở hồi tây tỉnh thời điểm lại đem nàng mang trở về. Ngày thứ ba, thẩm mội chỉ cấp đại miêu quân lưu lại một chỉnh đầu một bậc châu dị thú thịt lương sau, đoàn xe liền tiếp tục khởi hành. Thẩm tỉ tỉ, ngươi muốn vứt bỏ đại miêu sao? Trần bảo nước mắt lưng trong hỏi. Nhìn thấy trần bảo kia chỉ nhị hóa đôi mắt tràn đầy đều là đối nàng bất mãn lên án quan mang. thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật, quyết đoán phất tay làm khúc lăng ý, ý để đem hắn lánh trở về. Thuận thị bảo tồn mà. Bởi vì hệ thống quân quáy nhiễu hàn tăng thi kiểm tra đo lường kết quả, cho nên hàn tăng thi liền quang minh chính đại cùng đoàn xe đoàn người đi vào bảo tồn mà. Không thể không nói, đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh mang theo thật dài đoàn xe thắng lợi trở về khi, người thường là một mảnh hoan hô nhảy nhót, có này phê lương thực, chỉ cần bọn họ nỗ lực một ít lao động. tin tưởng bọn họ tất nhiên có thể an toàn qua mùa đông. Mà toàn bộ bảo tồn mà dị năng giả lại là chấn động, tuy rằng có tiểu đạo tin tức nói mang đội nữ tử là một cái nhị cấp thủy hệ dị năng giả, nhưng lại thế nào, nàng cũng chỉ bất quá là sức chiến đấu chẳng ra dị thủy hệ dị năng giả. Cho nên, đương biết Trần Tư lệnh thế nhưng phái một người thủy hệ dị năng giả mang đội tiến đến tang thi khắp nơi, nguy hiểm vô cùng nam chấn bốc xếp và vận chuyển lương thực khi. Tiền thị trường cùng tần hiểu quân hai bên thế lực chung không ít dị năng giả đều đang chờ chế dễ tô tính nu càng là ngầm chú chớ thẩm tuyết thanh sẽ bị nhị cấp tăng thi cắn thương, sau đó biến thành ghê tẩm tăng thi. Từ biết hoàng đại xuyên đám người đánh lén thẩm tuyết thanh sau khi thất bại, tần tiểu Mỹ đáy lòng liền vẫn luôn treo, liền lo lắng thẩm tuyết thanh sẽ đột nhiên đi tìm nàng tính sổ, đem nàng hung tàn giết chết ở bảo tồn mà. Cho nên nàng kia một đoạn thời gian đều là nị ở tiền thị trường cái kia láo nam nhân bên người. Mà ở biết nàng mang đội đi trước cái kia nổi danh tang thi nơi nam trong trấn bố xếp và vận chuyển lương thực khi, tân tiểu Mỹ đáy lòng là hận không thể nàng liền ở thi cốt vô tồn, bi thảm vô cùng mà chết ở nơi đó. Bởi vậy, đương biết thẩm tuyết thanh an toàn trở về, hơn nữa vẫn là thắng lợi trở về khi... Nhưng cái đó đã từng cười nhạo quá trần tư lệnh ngu xuẩn cùng thẩm tuyết thanh không biết sống chết dị năng giả tất cả đều có chút không thoải mái, đáy lòng còn có chút khó chịu nghĩ đến, khẳng định là thẩm tuyết thanh đi rồi cất chó vận mới có thể thành công trở về. Mà tô tính nhu cùng tần tiểu Mỹ hai người càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, cái này tiểu tiện nhân như thế nào liền bất tử ở cái kia đáng chết địa phương đâu. Người khác là nghĩ như thế nào, thẩm tuyết thanh cũng không biết, hơn nữa liền tính đã biết. nàng cũng sẽ không để ý, rốt cuộc những người này cùng nàng một mao tiền quan hệ đều không có, theo chân bọn họ so đo không phải bạch hạt nàng chân quý thời gian cùng cảm tình sao? trải qua kiểm tra đo lường lúc sau, bồi hàn tang thi ghi vào một ít đơn giản cá nhân tư liệu sau, thẩm tuyết thanh cùng hàn tang thi đã bị lưu đội trưởng cung kính vô cùng lãnh tới rồi trần tư lệnh văn phòng, bởi vì lưu đội trưởng đã trước tiên cùng hắn hội báo quá. cho nên Trần Tư lệnh tức khắc đã biết nhị cấp lôi hệ dị năng giả hàn lâm thần tồn tại, cũng biết hắn tính cách quái gở duy thẩm tuyết thanh là tử, nhưng đương nhìn thấy hắn chân nhân khi, vẫn là nhịn không được dưới đáy lòng cảm khái một phen, này nam tử diện mạo, khí chất cùng thực lực đều cực kỳ xuất sắc, thật đúng là khó được a. Phần 78 Chỉ là đương bị hàn lâm thần kia hung lệ vô cùng đôi mắt nhìn chằm chằm khi, Trần Tư lệnh cái này kinh nghiệm chiến trường người đều nhịn không được thân mình cứng đờ, Quyết đoán đem tầm mắt rời đi, đối với thẩm mội chỉ cười nói, thẩm cô nương, hàng tiên sinh, hoan nên các ngươi thuận lợi trở về, lần này nhiệm vụ tuy rằng có nhân viên chiếc xe hao tổn, nhưng lại là ở nhưng không trong phạm vi, quả nhiên là anh hùng gia niên thiêu A. Trần Tư lệnh, quá khen. Thẩm tuyết thanh thanh thiện cười, lần này nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành, tâm tình của nàng cũng là thực không tồi. Hai người cho nhau khách khí một phen sau. Trần Tư lệnh liền đem hứa hẹn tinh hoạch cho Thẩm Tuyết Thanh, sau đó làm cho bọn họ về trước biệt thự nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ở hồi biệt thự trên đường, Thẩm Thị Dị năng giả tiểu đội là vẻ mặt vui sướng cùng tự hào đi theo Thẩm Tuyết Thanh cùng hàn tang thi phía sau. Trên đường gặp được người đi đường tất cả đều nhịn không được ghé mắt, này chi đột nhiên trồi lên Dị năng giả tiểu đội nhưng khó lường, cho nên bọn họ tuy rằng tò mò không thôi, nhưng bọn hắn vẫn là gắt gao đóng chặt bắt quái miệng. Rốt cuộc tận thế mạng người không đáng giá tiền, họa la từ ở miệng mà ra càng là thường xuyên phát sinh sự tình. Chỉ là đương thẩm tuyết thanh đám người sắp đi đến biệt thự thời điểm, lại thấy đã có một người dáng người hiểu điệu nữ tử chính vô cùng chờ mong nhìn bọn họ. Đương nhìn thấy tên kia nữ tử chân Dung Khi, thẩm tuyết thanh sắc mặt nháy mắt âm trầm sung dưới, cái này dối trá nữ nhân thế nhưng có dám can đảm tự mình tiến đến, thật đúng là không biết xấu hổ a. mươi 95 tô bạch liên nhào vào trong ngực Thuận thị bảo tồn mà Đương nhìn thấy ăn mặc một thân hắc Y dì mày kiếm mắt sáng nam Tử hướng nàng đi tới khi Tô tính nhu chỉ cảm thấy trái tim Bùn bùn nhảy đến cực nhanh Đặc biệt là đương nhìn thấy hắn tất mầu Chuyển hướng nàng thời điểm Tô tĩnh nhu càng là cảm thấy chính mình Một lòng đều sắp nhảy đến ngực Hắn rốt cuộc đã trở lại Lại còn có trở thành một người thực lực cực kỳ cường hãn nhị cấp lôi hệ dị năng giả cũng chỉ có như vậy nam nhân mới xứng đôi nàng liếc thấy tô tĩnh nhu hoàn toàn làm lơ rất nàng tồn tại liếc mắt đưa tình nhìn hàn tăng thi thẩm tuyết thanh hơi híp mắt mắt khóe môi càng là gợi lên một mạt lạnh băng độ cung tấm tác nữ nhân này quả nhiên vẫn là trước sau như một có thể làm nàng khó chịu cùng ghê tởm a thẩm tuyết thanh không tự giác nắm lên nắm tay cả người dị năng đều ở xúc thế chờ phân phó chính là cái này ghê tẩm nữ nhân khiến cho hàn lâm thần biến thành tăng thi Nàng thật hận không thể lập tức phát ra mấy chục đạo mũi tên nước đem nàng cấp dây thành tạt bã. Chính là như vậy cũng quá tiện nghi nàng, như vậy dối trá ghê tởm nữ nhân, nàng như thế nào có thể dễ dàng liền đem nàng cấp lộng chết đâu. Hơn nữa, thọc đau gì đó, vẫn là làm hàn lâm thần cái này nàng yêu nhất nam nhân tự mình đi thọc mới giải hận đi. Bất quá, nàng thế nhưng sẽ bị tô tĩnh nu như vậy ngụy bạch liên cấp ảnh hưởng đến cảm xúc, nàng cũng quá không bình tĩnh a. Nghĩ vậy, Thẩm tuyết thanh liền yên lặng vung lòng ra nắm tay, lặng lặng vây xem tô tĩnh nhu như thế nào bị hàn tang thi ngược. Vô luận là trước đây vẫn là hiện tại, Thẩm tuyết thanh đều cực kỳ tự tin, ở hàn tang thi đáy mắt, chỉ có nàng một cái là ngoại lệ, đến nỗi mặt khác không phải chướng mắt địch nhân chính là thơm ngào ngạt đồ ăn. Đương nhìn thấy tô tĩnh nhu ăn mặc một thân tuyết trắng váy liền áo, giống như một đóa xuất thủy phụ dung lặng lặng đứng ở biệt thự ngoại khi. Ngụy quang đầu chờ một chúng tháo hán tử tức khắc xuân tâm nộn nhạo lên, hảo kiều nhu tính tốt mội tử, quả không hổ là thuận thị bảo tồn mà tam đoá tiểu hoa chi nhất ta. Nhưng mà đương phát hiện tô Tĩnh nhu ánh mắt thẳng tóc bắn về phía thẩm tỷ phu khi, đáy mắt là không hề có che giấu thâm tình khi, này đàn hán giấy đột nhiên thu hồi nhộn nhạo xuân tâm, thần sắc túc mục mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, sợ bị hung tàn thẩm tỷ tỷ phát hiện, ngầm cho bọn hắn dày nhỏ xuyên. Biết rõ thẩm tỷ tỷ bưu hán cùng thẩm tỷ phu hung tàn một chúng hán giấy đáy lòng là phức tạp vạn phần, đối tô tính nhu cái này an tính tốt đẹp nữ tử là đã bắt quái lại đồng tình. Bọn họ bắt quái chính là, này tô tĩnh nhu cùng thẩm tỷ tỷ giống như vẫn luôn đều không thế nào đối phó, lúc trước bọn họ còn tưởng rằng nàng hai là bởi vì ôn nhuận tần hiểu quân nháo phiên, hiện giờ xem ra giống như hẳn là thẩm tỷ phu duyên hữu cơ mới đúng, rốt cuộc cùng thẩm tỷ phu so sánh với. Tần hiểu quân cái kia ẻo là tiểu bạch kiểm thật đúng là không đủ xem a Mà bọn họ đồng tình còn lại là, này tô tĩnh nu thế nhưng là cái mắt mù, bằng không nàng như thế nào sẽ coi trọng thẩm tỷ phu như vậy hung tàn nam từ đâu. càng đừng nói, thẩm tỷ phu đáy mắt chỉ có thẩm tỷ tỷ một cái, người khác tất cả đều là hận không thể diệt trừ cho sảng khoái kẻ thứ ba. Vì thế... Một chúng hán dây liền dưới đáy lòng thế vẻ mặt liếc mắt đưa tình nhìn thẩm tỷ phu tô tính Nhu yên lặng viết hai cái đại đại tự bi kịch. Ở nhận thấy được có mánh liệt tầm mắt đảo qua tới, hàn tang thi hung lệ con ngươi nhàn nhạt nhìn lướt qua, phát hiện là A Thanh cấm hắn tùy ý dùng ăn nhân loại, liền không có gì hứng thú rời đi tầm mắt, tiếp tục đem tầm mắt khóa ở A Thanh trên người. Cái này bảo tồn mà trung nhân loại hơi thở hương vị không có một cái có thể vượt qua A Thanh. quả nhiên hắn á thanh là độc nhất vô nhị A Hơn nữa những nhân loại này còn đều không thể ăn, thật là không thú vị. Nhìn thấy hàn lâm thần chỉ là nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, liền mặt vô biểu tình rời đi tầm mắt, tô tĩnh nu chờ mong hoa sen khuôn mặt nhỏ nháy mắt cứng đờ một cái trước mắt, vì cái gì hắn ánh mắt là như vậy xa lạ, đạ mạc cùng hung lệ. Đương theo hắn tầm mắt xem qua đi khi, tô tĩnh Nhu kia viên nổ lớn nhảy lên tâm đột nhiên cứng lại. Liếc mắt đưa tình đôi mắt cũng cực nhanh co chặt một tức, đấy lòng tràn ngập âm ngoan ghen ghét, vì cái gì hắn trong mắt vĩnh viễn đều là thẩm tuyết thanh cái này đáng chết tiểu tiện nhân, điểm tính tốt đẹp nàng có điểm nào so ra kém thẩm tuyết thanh cái này đáng chết tiểu tiện nhân A. Lúc trước thẩm tuyết thanh lưu lại tờ giấy nói nàng là đi tìm hàn lâm thần, nhưng toàn bộ đoàn xe đại bộ phận người đều không tin, còn có rất nhiều người ở trong tối trào phúng. Nàng là bởi vì quá mức ấy nấy mới không dám tiếp tục đại ở đoàn xe, rốt cuộc toàn bộ đoàn xe trừ bỏ hàn lâm thần ở ngoài, căn bản không có đại thấy nàng người, nàng lưu tại đoàn xe cũng là bị người bài xích thôi. Bởi vì thẩm tuyết thanh khi đó thế nhưng không có đem hàn lâm thần huyết ngọc vòng tay, tới cùng nàng đổi tần hiệu quân ra truyền vòng ngọc, ngược lại đối tần hiệu quân biểu lộ ra khinh thường chi ý, cho nên tô tĩnh nhu khi đó là có chút tin tưởng nàng chính là đi tìm hàn lâm thần. Hiện giờ nghĩ đến, lúc trước thẩm tuyết thanh nhất định là tìm được rồi hàn đại ca, mà hắn cuối cùng còn thành công biến thành nhất cấp dị năng giả, cho nên ở hàn đại ca che trở hạ, thẩm tuyết thanh cái kia tiểu tiện nhân mới có thể ở cái này tàn khốc tận thế tồn tại xuống dưới. Nghĩ vậy, tô Tĩnh đu đáy lòng tràn ngập hối hận, sớm biết rằng bị tăng thi trảo thương cũng sẽ không thay đổi thành tăng thi, rất có khả năng biến thành cường hãn dị năng giả, nàng lúc trước nên dung cảm một chút. vẫn luôn đi theo hắn bên người, nói như vậy, hắn đáy mắt người có thể hay không cũng chỉ có nàng một người đâu. Càng là nghĩ như vậy, Tô Tĩnh Nhu đáy lòng liền càng là hối hận, đối thẩm tuyết thanh cái này đi rồi cất chó vận tiện nhân càng thêm ghen ghét lên. Chỉ là Tô Tĩnh Nhu thực mau liền thanh tỉnh lại đây, việc đã đến nước này, nàng lại hối hận cũng không có gì dùng, nàng lúc này nên làm chính là hảo hảo ở hàn đại ca trước mặt biểu hiện, làm hắn nhận thức đến. Chỉ có nàng như vậy dịu dàng thiện lương lại mạo mỹ nữ tử mới là nhất thích hợp đứng ở hắn bên người, nếu là hắn nguyện ý, nàng còn có thể đem toàn bộ thần thị dị năng giả tiểu đội đều đưa cho hắn. Nghĩ vậy, tô tính nuấy đáy lòng an tâm một chút, quyết đoán gót sen nhẹ nhàng đi ra phía trước, hai tròng mắt giẩn chứa thật sâu kinh hỉ cùng chờ mong nhìn hàn lâm thần, hoàn toàn làm lơ rớt thẩm tuyết thanh cùng thẩm thị dị năng giả tiểu đội, mắt hạnh hiện lên nhẹ nhẹ hơi nước, môi đỏ khẽ mở, hàn đại ca, người, Ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Hàn đại ca, ngươi có biết? Từ ngươi đi rồi, ta liền vẫn luôn vẫn luôn ở hối hận, vì cái gì lúc trước ta không có thể kịp thời biết tin tức này, nếu không ta nhất định sẽ cùng ngươi cùng nhau rời đi. Tô tĩnh Nhu thanh như oanh đề, ngự đái nghẹn ngào nói, trên thực tế nàng lúc trước là tận mắt nhìn thấy hắn rời đi, chính là nàng lại không có dũng khí từ bỏ chính mình sinh mệnh cùng hắn cùng nhau rời đi. Tô Tĩnh Nhu khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra thân thiết đau thương, tức khắc cảm nhiễm một tảng lớn vây xem đàn ông, làm cho bọn họ nghĩ lầm đây là một cái vui buồn lẫn lộn bi thương câu chuyện tình yêu. Ngụy quang đầu bọn người theo bản năng dùng dư quang nhìn về phía trong giọng nói mặt khác một người vai chính, chỉ là nháy mắt bọn họ trên mặt bắt quái thần sắc liền cứng lại rồi, giống như giống như thẩm tỷ phu căn bản là không có ý thức được Tô Tĩnh Nhu là ở nói với hắn lời nói. Này từ hắn bàn tay to gắt gao dắt lấy Thẩm Tỷ tỷ tay nhỏ, thường thường hiện lộ ra tới hoán giận biểu tình liền có thể nhìn ra được tới. Tô Tính Nhu mỹ nhân, ngươi thật xác định ngươi trong giọng nói Hàn Đại ca là Thẩm Tỷ phu sao? Vì cái gì bọn họ đều cảm thấy Thẩm Tỷ phu căn bản không quen biết ngươi đâu? Nói, Thẩm Tỷ phu, ngươi nên không phải là sợ Thẩm Tỷ tỷ ghen mới cố ý đối Tô Tính Nhu mỹ nhân không thèm nhìn đi. Đối một người hoa dung nguyệt mạo mỹ nhân Thẩm tỉ phu đều có thể làm được ra như vậy hung tàn sự tỉnh tới, bọn họ thật đúng là bội phục A. Trên thực tế, hàn tăng thi căn bản liền không biết Tô Tĩnh Nhu là ở nói với hắn lời nói, chẳng sợ hắn đã biết, hắn cũng là sẽ không để ý tới, này tận thế chung nhân loại có thể làm hắn chủ động phản ứng cũng cũng chỉ có A Thanh, làm một người tăng thi, hắn cùng nhân loại trừ bỏ ăn cùng bị ăn, thật đúng là không có gì hảo liêu. Khu, tuy rằng A Thanh không chịu làm hắn ăn thịt nhân loại, nhưng hắn có thể cho tang thi các tiểu đệ ăn, sau đó hắn lại đem chán ghét tang thi tiểu đệ cấp bạo đầu là được a. đương nhiên, chuyện này hắn là vẫn luôn đều gạt thẩm mũi chỉ, đỡ phải nàng biết sau sẽ sinh khí. Từ tiến vào nhân loại bảo tồn mà lúc sau, hàng tang thi tuy rằng cảm thấy bọn họ trên người hơi thở căn bản so ra kém thẩm mũi chỉ, nhưng hắn vẫn là bị này nồng đậm nhân loại huyết nhục hơi thở cấp kích thích tới rồi. Vì thế. Hàng tăng thi lúc này đang ở nói bóng nói gió truyền âm hỏi, A Thanh, tại đây nhân loại bảo tồn mà chung, ngươi có người đáng ghét sao? Ta có thể giúp ngươi đem hắn cấp đánh chết? Đánh chết lúc sau, hắn liền có thể trộm nếm một ngụm thịt người hương vị. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật, vội trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngự đái úc giận truyền âm nói, A Hàn, ngươi quên ngươi đáp ứng rồi ta, tuyệt đối không ở nhân loại bảo tồn mà giết người sao? Hừ. nếu là ngươi làm không được, ngươi liền cùng đại miêu giống nhau ở bên ngoài chờ ta hảo. ở bên ngoài chờ. Hàn tang Thi tức khắc nóng nảy, vội lấy lòng bảo đảm nói: Khụ, A Thanh, ta chỉ là quan tâm ngươi mà thôi, ta thật sự không có ở bảo tồn mà giết người tính toán. tiến bảo tồn mà, người này liền dùng hung lệ con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó dị năng giả, vẫn là nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn mới bằng lòng thu liễm. cho nên thẩm tuyết thanh vẫn là biết hắn ở đánh cái gì chủ ý không khỏi bổ sung nói a hàn nhân loại không thể ăn ngươi nếu là dám ăn thịt nhân loại ta sẽ không bao giờ nữa làm ngươi ôm nghe vậy hàng tang thi quay tít động con ngươi nháy mắt ảm đạm xuống dưới xem tới được ăn không đến cảm giác thật đúng là không hảo a a thanh này nhân loại bảo tồn mà cũng không có gì hảo ngoạn bằng không ngươi vẫn là cùng ta ở tang thi trấn đi chơi đi ở nơi đó Ngươi không những có thể thu thập vật tư, còn có thể đánh tang Thi thu hoạch tinh hoạch giải buồn, so cái này hẹp hỏi phá địa phương hảo chơi nhiều. Hàn Tăng Thi có chút ghét bỏ nói. Dư Quang ngắm liếc mắt một cái cứng đờ đứng ở tại chỗ, sắc mặt xanh trắng đan sen tô tinh Nhu, thầm tuyết thanh đáy lòng vì Hàn tang Thi làm lơ hành vi thầm khen một câu, sau đó cũng quyết đoán làm lơ tô tinh Nhu, tâm tình rất tốt truyền âm nói, ta ở chỗ này còn có một chút sự tình phải làm, chờ ta làm xong lúc sau. ta liền sẽ rời đi. Nghe được thẩm mội chỉ lời này, Hàn tang Thi liền biết nàng là sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý, tâm tình liền có một ít khó chịu, nhưng là nghĩ đến rời đi bảo tồn mà lúc sau, kia chỉ đại miêu cũng sẽ đi theo cùng nhau, cho nên hắn liền lại không nghĩ rời đi bảo tồn địa. Bị Hàn Lâm Thần hoàn toàn làm lơ, mà người chung quanh tất cả đều dùng khắc thường ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, cái này làm cho Tô Tĩnh Nhu cảm thấy thập phần xấu hổ. Tưởng tượng đến những cái đó vây xem người đều là thẩm thị dị năng giả tiểu đội, nàng đáy lòng liền nhịn không được phẫn hận âm ngon lên, nhất định là thẩm tuyết thanh cái này đáng chết tiện nhân cố ý châm ngòi ly gián, hàn đại ca mới có thể như vậy cố ý làm lơ hắn. Bất quá hàn đại ca nếu sẽ đối nàng sinh khí, có phải hay không thuyết minh, nàng ở hắn đáy lòng cũng không phải hoàn toàn không có một kia vị trí đâu. Nghĩ vậy, tô Tĩnh đu đáy lòng lại dâng lên một kia chờ mong. Cặp kia hàm chứa hơi nước mắt hạnh thâm tình nhìn chằm chằm hàn lâm thần, khỏe môi gắt gao nhóc, biểu hiện ra đã thâm tình lại hủy khuất bộ dáng Chỉ là ba giây thời gian, tô tính nhu mắt hạnh trung hơi nước nháy mắt biến thành nhiệt lệ, doanh trọng mà ra, tiện đà nàng thân như nhũ hiên hướng hàn lâm thần phi phát qua đi. Phúc! Vây xem mọi người tất cả đều trận mắt há hốc mồm, như vậy có phải hay không quá mức hung tàn? Chương 96 độc miệng thẩm nội trị Quảng tỉnh Thuận thị bảo tôn mà, nhìn thấy như suất thủy phù dung Tô Tĩnh Nhu làm lơ bưu hán thẩm tỷ tỷ, trực tiếp thân nhẹ như yến nhào hướng thẩm tỷ phu khi, vây xem mọi người đấy mắt đều là không dám tin tưởng, cái này Tô Tĩnh Nhu không phải tẩn hiểu quân nữ nhân sao. Nàng như vậy quang minh chính đại muốn phát gục nam nhân khác thật sự hảo sao. Mà người nam nhân này vẫn là thẩm tỷ tỷ nam nhân, như vậy giống như không tốt lắm đâu. Nghĩ vậy. thẩm thị dị năng giả tiểu đội vốn dĩ đối tô tĩnh nu ấn tượng không tồi vài tên hán giấy tất cả đều không tự giác như mày không thể tưởng được cái này thoạt nhìn dịu dàng hào phóng nữ nhân thế nhưng là một cái thích hồng hạnh xuất tưởng cùng đương tiểu ta mặt hàng thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong a